lần sau ta sẽ làm tốt hơn ân đến lúc đó còn phải để ngươi tới thử ăn không cho phép cự tuyệt cận dở phồng lên gương mặt nói ra lộ ra có chút đáng yêu tốt tốt tốt ta chờ mong giải nở nhún vai nói hắn nhìn một chút tường bên trên t r u ô n g đứng người lên đã ngươi làm trà bánh cho ta ăn vậy ta cũng phải đáp lễ mới được hồi lễ nghe được giải nở mà nói cận dở đem bàn ăn để ở trước ngực sung làm tâm c h á n vô ý thức lui về sau một bước ừ m vừa vặn ta cũng có chút mạch suy nghĩ cần tìm người đến nghiệm chứng một chút giải nở vớt c ầ m nói đi vào cần giờ trước mặt mạch suy nghĩ nghiệm chứng cần giờ thoáng nhẹ nhàng thở ra thoạt nhìn tựa như là có quan hệ ma pháp thí nghiệm đồ vật vừa tối thẩm cảm thấy đến có chút thất lạc giải nở bắt lấy cần giờ cổ tay lôi kéo nàng đi ra văn phòng chờ một chút chính ta có thể đi cần giờ có chút thẹn thùng quay mặt chỗ khác lại không chủ động tránh thoát cứ như vậy đi theo giải nở một đường hướng về phía trước bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện g i ả i n ở không có mang theo nàng đi thí nghiệm lâu mà là hướng xuống đi tới phòng ăn lầu dưới phòng bếp phòng bếp cận giờ ngây ngẩn cả người tiếp lấy liền thấy g i ả i n ở mặc vào tạp rể trong tay cầm dao phay cận giờ ngươi ngồi ở một bên chờ lấy ta rất nhanh liền tốt hắn đây là muốn làm đồ ăn cận giờ méo một chút đầu n g h ĩ không thông chương 292, lính tôn tướng cua tại a t l ạ n tỉnh vương quốc đầu bếp là một cái được người tôn kính nghề nghiệp khả năng cái này cũng cùng vương quốc tốt đẹp mỹ thực văn hóa có quan hệ từ với vương quốc chỗ màu mỡ khu vực phong phú nguyên liệu nấu ăn cho ạt lạn tỉm vương quốc các đầu bếp càng nhiều linh cảm so với thiết thực lần liên bang nơi này các đầu bếp càng muốn tốn hao tinh lực đến chế biến thức ăn đồ ăn dài nửa giờ phút này đầu đội đầu bếp mũ người mặc tạp d ể bộ dáng nghiễm nhiên giống một vị kỹ nghệ cao siêu đầu bếp chỉ bất quá trong tay hắn ăn lấy đồ vật để cơn dở trong lòng có chút lo sợ bất an hai cái cái kìm dương nanh múa vớt tám đầu chân thì không ngừng dãy g i a ý đồ đào tẩu màu nâu xanh s ắ c ngoài góc cạnh rõ ràng trong miệng còn không ngừng phun ra màu trắng bong bóng đây là con cua bất quá đây không phải cần g i quen thuộc cua biển nàng tuy rằng chưa thấy qua con cua chạy nhưng nâng g i à i nợ phúc cũng nếm qua nhiều lần con cua ạ t l ã n tín vương quốc bởi vì có được đầy đủ thủy sản tài nguyên cho nên hải sản cơ hồ là trung tầng các quý tộc trên bàn ăn thiết yếu trong biển con cua cái đầu rất lớn màu mỡ tươi thơm bình thường lấy da nấu canh hoặc lá hấp thể hiện ra đồ ăn nguyên bản mỹ vị d á i nở trong tay là trong sông con cua loại này con cua cái đầu muốn so cua biển nhỏ một chút cái kìm bên trên còn có khó mà xử lý màu đen lông tơ nói tóm lại không có thịt gì bình thường sẽ không làm nguyên liệu nấu ăn leo lên các quý tộc bàn ăn c ẩ n dơ ngồi trên ghế hai tay đặt ở đầu gối mở to hai mắt nhìn xem d á i nở động tác chỉ gặp d á i nở từ nhỏ nửa thùng trong rượu nhặt lên một cái con cua tiếp lấy dùng không biết từ nơi nào lấy được dơm dạ xoa thành dây thừng đem con cua trói gô cực kỳ chặt chẽ cái kia con cua chỉ có thể lay động chính mình hai cái mắt nhỏ vô lực cầu khẩn liên tiếp sáu con con cua giải nở rất nhanh liền đưa chúng nó an bài đến rõ ràng bếp lò đã đốt nước giải nở cắt vài miếng gừng áp vào con cua trên bụng lập tức đem nó bỏ vào lồng hấp bên trong lồng hấp loại này đổ làm bếp đến từ đông phương chư quốc từ với ạ t l ạ n g tỉnh vương quốc người thích lan hấp hải sản cho nên trong phòng bếp đồng dạng cũng phòng lồng hấp đem con cua bỏ vào lồng hấp về sau g i ả i nợ lại lấy ra một cái khác thùng cái này trong thùng một mực phát ra cái gì cứng rắn vật thể xẹt qua vách thùng thanh âm làm cho cơn dở sợ hãi trong lòng nàng thò đầu ra nhìn về phía cái kia trong thùng chỉ gặp thanh tịnh trong nước vô số màu đen sinh vật đang cố gắng leo ra thùng nước bọn chúng tụ tập cùng một chỗ làm cho người cảm thấy dùng mình đây đây là cái gì cơn dở sắc mặt khó coi mà hỏi thăm thẳng đến g i ả i nợ dùng pháp sư tri thủ nắm lên trong thùng một cái nàng mới nhìn rõ ràng đây là tôm hùm nói đúng ra là cái đầu cực nhỏ tôm hùm ước chừng chỉ có ngón tay dài ngắn so với hiến hội bên trên những cái kia to lớn tôm hùm muốn nhỏ hơn nhiều những này tôm hùm sắc ngoài hiện ra màu xanh đen từng cái một sức sống bắn ra bốn phía cơ nhỏ cái k ì m uy phong lấm lâm bộ dáng loại sinh vật này đến từ một chỗ ẩm ướt bán vị diện thuộc v ề ngoại bộ s â m lấn giống loài là trong biển tôm hùm thân thích tại một chút trong hồ có rất nhiều từ với cái đầu quá nhỏ xử lý quá phiến p h ư c cho nên cũng không ai sẽ ăn giải n ở giải thích nói ban đầu biết do ạt lạn tỉn vương quốc có cua đồng cùng tôm vẫn là tại cái kêu bản thật dày sinh vật đồ g i á m bên trên cái này hai cái tự bán vị diện xâm lấn giống loài phân bố với ạt lạn tỉn vương quốc hà lưu cùng trong hồ nước tại quá khứ trên cơ bản là làm nguy hại ngư nghiệp tồn tại bị ghi lại hắn đi mua sắm những n à y con cua cùng tôm hùm thời điểm bán cho hắn ngư dân còn lộ ra cực kỳ hoang mang không biết cái này quý tộc thiếu ra muốn bắt những n à y khắp nơi có thể thấy được đồ chơi làm cái gì tôm sinh tồn năng lực rất mạnh cơ h ộ i có thể được xưng là trong nước con rán cũng nguyên nhân chính là đây đại bộ phận tôm s á c ngoài đều cực kỳ dơ bẩn g i ả i nở chỉ may mắn thế giới này công nghiệp còn không có quá phát đạt an tôm không cần lo lắng kim loại nặng siêu tiêu vấn đề mở nước danh phía trên vòi nước đón lấy g i ả i nở dùng pháp sư c h i thủ đ è m tôm một b à nhấc lên dùng bàn trải ở giữa không trúng phi tốc rửa sạch tôm những này đáng thương tiểu động vật còn không biết phát sinh cái gì chỉ cảm thấy trên thân dơ bẩn trong nháy mắt khứ trừ t h ầ nhưng t a n sảng. n h khí h không đợi tôm hưởng thụ lấy sạch sẽ cảm giác pháp sư c h i thủ chấp trưởng lưỡi đao liền đã cắt ra những n à y tôm hùm thân thể đem tôm tuyến cùng không thể dùng ăn nội tạng khứ trừ ném đến một bên trong c h ậ u xử lý xong sau dài nợ một bên lợi dụng pháp thuật cắt chém rau quả một bên khác bắt đầu đốt chảo nóng tử ma pháp tiện lợi có thể để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn xử lý tốt tất cả nguyên liệu nấu ăn còn không cần làm bẩn mình tay mà lại không giống với máy móc cắt chém xuất hiện không có linh hồn nguyên liệu nấu ăn đây đều là vốn có thủ công cảm nhận cái nồi ước chừng năm thành nóng về sau dài n ở r a nhập đại lượng dầu hạt cải cơ hồ che mất một phần ba nồi nồng hậu dày đặc dầu trong nồi tạo thành một cái hồ nước nhỏ dài n ở có chút lay động đáy nồi làm cho dầu đều, đều đều bôi lên tại nồi xuôi theo đợi đến dầu ấm lên cao dài n ở lại đem những này dầu ngược lại đi dùng đại ăn hàng quốc lời nói tới nói cái này gọi là rộng l á o cá nồi mục đích là vì để nồi nóng lên đồng thời dầu vẫn là bảo trì một cái tương đối hơi thấp nhiệt độ nguyên liệu nấu ăn không dễ dàng mạnh tiếng mất đón lấy dài nở đổ vào hơi thiếu mới dầu đem cắt gọn tỏi cùng gừng xào thơm lại đem tôm hùm bỏ vào lật xào gia nhập mấy loại khác biệt quả ớt sau đó tăng lớn lượng mạch n h a b địa đắp lên nắp nổi một bên khác dài nở đem còn lại gừng cắt thành gừng mạn dùng thật vất vả tìm tới cùng loại thơm giấm gia vị rút thành nước tương phóng tới trong chén cẩn giờ sửng sốt một chút mà nhìn xem dài nở thao tác những này nấu nướng kỹ xảo cẩn dở chưa từng nghe thấy cùng át lan tỉnh vương quốc thường gặp thủ đoạn hoàn toàn khác biệt đại khai đại hợp bên trong lại lộ ra một cỗ tinh tế tỉ mỉ rất nhanh cẩn giờ đã nghe đến một cỗ mùi thơm mùi thơm này cùng bình thường những cái kia đun như loại thịt mùi khác biệt càng thêm kích thích càng thêm tay độc nhưng cũng càng thêm mê người làm cho cẩn giờ nuốt n g ụ m nước bọn một lát sau đồ ăn rốt cục ra nổi giải nờ dùng một cái có nhất định độ sâu mâm lớn chứa lấy tôm một cái khác đĩa thì là sáu con con cua vương đến c ẩ giờ trước mặt trên bàn nhỏ cái này thật có thể ăn sao cận dơ hỏi nàng chưa bao giờ nếm qua hai loại đông tây nhưng cái mũi nghe được mũi thơm làm nàng thèm ăn nhỏ rãi không kịp chờ đợi muốn thử nghiệm đương nhiên có thể ngươi nhìn con cua mà nói cứ như vậy ă n giải n ở dùng pháp sư bên trong cầm lấy một cái chín mồi con cua giải khai quấn quanh ở con cua bên trên dây cỏ đem con cua s ắ c vén mở lập tức liền lộ ra sung mãn g ạ c h cua mùa này đúng lúc là thư cua nhất màu mỡ hùng cua cũng từng bước lớn lên thời điểm cận g i nhìn xem cái kia kim hoàng gạch cua t r ừ n g lớn hai mắt nhìn xem dải n ở đem nó chấm chấm rút tốt giấm sau đó bỏ vào trước mặt mình trong bàn ăn nếm thử nhìn dải n ở nói ra ra hiệu cận dở hưởng dụng cận g i nhìn xem trong mâm cái kia một khối lớn gạch cua nàng cầm lấy cái n ĩ a lập tức đem gạch cua đưa vào trong miệng ngon m à m ù i thơm ngát hương vị thấm vào trong miệng phối hợp cua giấm mang theo một tia trở về cam cận g i chưa từng có nếm qua loại vật này nàng không dừng được nhấm nuốt động tác cả người tựa như ăn được mỹ vị cá con làm mèo ở vào cực độ phấn khởi trạng thái cái này cái này ăn quá ngon vì cái gì ta ăn khác con cua chưa từng có ăn được qua vật này chẳng lẽ là bị các đầu bếp vụn t r ộ mẩn nấp rồi đây rốt cuộc là cái gì cua biển không có cái gì gạch cua cua cao dưới đại bộ phận tình huống tại xử lý thời điểm đều bỏ đi không cần hoặc là nấu đến trong canh cỡ giờ chỉ có mấy lần làm liều đầu tiên kinh lịch còn chưa đủ lấy gặp phải loại này gạch cua cái này gọi gạch cua giải nở suy tư một chút mới lấy tiếng thông dụng từ ngữ đáp là con cua non xảo liền là con cua sinh tiểu h ả i khí quan nghe được giải nở trả lời cận dở đột nhiên ngừng ăn gạch cua động tác chương hai trăm chín mươi ba thật là thơm sinh sinh tiểu h ả i khí quan cận dở kinh ngạc nhìn xem trong mâm còn lại gạch cua có loại khó mà tin được cảm giác nàng cũng không phải là không ăn nội tạng nhưng dính đến này chủng loại hình cận dở còn là lần đầu tiên tiếp xúc nếu như trước đó nói cho nàng đây là vật gì khả năng cơn dở căn bản sẽ không hạ miệng nhưng bây giờ đã ăn hết còn như thế ăn ngon cợ dở liền lâm vào xoắn suýt bên trong trải qua ước chừng mười giây đồng hồ xoắn suýt cợ dở làm ra quyết định ăn ngon thật nàng lại cắm lên một khối gạch cua đưa vào trong miệng dái nở ở một bên dùng pháp sư tri thủ linh hoạt khứ trừ vỏ cua đem bên trong thịt cua loại bỏ đến phóng tới cơn dở trong mâm cợ dở thì không dán đoạn ăn không có mấy phút một cái con cua liền bị ăn đến sạch sẽ lại mở ra một cái khác con cua lần này là một cái hùng cua bên trong cua cao không giống với gạch cua nhan s ắ c hơi có chút trong suốt thoạt nhìn cảm nhận s ế n sệt dài nở theo thường lệ đem n ó chấm dấm sau phóng tới cơn dở trong mâm chỉ bất quá lần này cơn dở để ý nàng nhìn chằm chằm cái này cùng gạch cua có chút không giống nhau lắm đồ vật lại nhìn một chút dài nở trong tay con cua đây cũng là cái gì bộ vị nếu như nói lúc trước đây chẳng qua là thư cua không thể miêu tả bộ vị như vậy hiện tại cái này chẳng lẽ là đây là cua cao là hùng cua đối ứng khí quan ách liền là ngươi hiểu những cái kia gạch n ở háng dọn một cái có chút quay mặt chỗ khác giải thích gạch cua cùng cua cao thực tại không có cách nào dùng cái gì y ê u nhã từ ngữ còn lại là cùng khác phái giải thích cận giờ nghe được gạch n ở giải thích tuy rằng trước đó liền có chỗ suy đoán nhưng cũng cũng lập tức đỏ bừng mặt nhìn xem trong mâm cái kia hơi có vẻ sền sệt hơi mở vật c h ế t gạch cua còn có thể tiếp nhận nhưng cái này cua cao cận giờ là đánh chết cũng sẽ không ăn、ừ. phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm bình thường cận giờ còn cần lực nhẹ gật đầu nàng thế nhưng là có thành t i ể u thiếu nữ thận t r ọ n g người sao có thể ăn loại này đồ hạ lưu nhưng cua cao tản mát ra không giống bình thường mùi thơm dù hoặc lấy cờ lấy giờ tuy rằng t r ợ t nhìn có chút hạ lưu nhưng cẩn thận quan sát p h n g ánh sáng long lanh cua cao giống như là bảo thạch đồng dạng phản xạ đèn ánh sáng phảng phất lưu động hoàng kim làm cho người ra tay cận giờ liếc trộm rái nờ một cái gặp hắn ăn một ngụm cua cao lộ ra hài lòng biểu lộ trong nội tâm nàng có chút kìm nén không được lại liếc mắt nhìn trong mâm cái kia một khối lớn cua cao đã con cua đều đã chết rồi liền không thể lãng phí ân ta đây là vì không lãng phí đồ ăn đối chết đi con cua bảo trì đầy đủ tôn trọng cận dợ tại nội tâm âm thầm nói ra lại gật đầu một cái nàng c ầ m lên cái nĩa đào lên một khối cua cao nhúng lên cua giấm đưa vào trong miệng mềm nu tươi thơm mỹ vị cùng gạch cua tương tự lại khác biệt càng có đặc biệt phong vị bên trong còn có nhỏ xíu vị ngọt gừng cùng thơm giấm loại trừ mùi tanh làm cho cả khối cua cao lộ ra một cỗ nồng đậm ngon tư vị cỡ dơ đem nó nuốt vào bụng nhịn không được nói ra ăn ngon thật ngay từ đầu còn có chút kháng cự cỡ dơ đang ăn mất cua cao về sau phảng phất mở ra thế giới mới c ử a lớn nàng một bên lấy pháp sư tri thủ nhanh chóng bóc lấy con cua một bên khác không ngừng đem thịt cua chấm g i ấ m về sau đưa vào trong miệng động tắc nước chảy mây trôi một mạch mà thành nhìn thấy cỡ dơ thỏa mãn bộ dáng dải nở cười, cười. chính hắn ngược lại là không ăn nhiều thiếu con cua đại bộ phận đều tiến cận g i ơ bụng trước kia g i ả i n ở nghe qua một câu yêu một nữ hải liền mang nàng làm liều đầu tiên tuy rằng trước mắt hắn còn không có tâm tư gì bất quá nhìn thấy cận i ơ vui vẻ làm liều đầu tiên bộ dáng g i ả i n ở cảm thấy mình làm hết thệ cũng liền đằng giá con cua ăn đến không sai biệt lắm cận i ơ lại đem ánh mắt dừng lại ở tôm bên trên cái này làm như thế nào ăn cận i ơ trông mong nhìn qua tôm nhưng lại không biết nên từ nơi nào n g ắ m ăn g i ả i n ở buốc lên một cái linh xảo lột ra tôm xác lộ ra bên trong sung mãn tôm thịt loại này tôm trải qua chọn lựa mỗi một cái đều cực kỳ m ỏ u mỡ g i ả i n ở dùng pháp sư c h i thủ cầm lấy cái kia một điểm tôm thịt chấm chấm trong mâm nước canh đưa đến c ẩ n giờ trước mặt đến há mồm c ẩ n giờ nghe được g i ả i n ở mà nói n g ẩ n người nhìn chằm chằm trước mắt đỏ bên trong thấu bạch tôm thịt chờ một chút như thế xem xét không tựa như là dùng vào cái khác tay đút ta ăn cái gì sao c ẩ n giờ nghĩ đến tuy rằng dùng chính là ma pháp nhưng đích thật là cảm giác như vậy nàng liếc trộm một cái dài n ở hắn ngược lại là thần sắc bình thường một chút cũng không có tạp nghiệm bộ dáng làm sao vậy cái này liền là bình thường thị tôm hùm ngươi hẳn làn nếm qua tương tự đi dài n ở thúc giục nói làm cho cần giờ chỉ có thể đỏ mặt ăn một miếng rơi mất cái kia một khối tôm thịt thịt tiến trong miệng không giống với con cua cái kia tươi non thanh nhã hương vị liền lập tức chiếm cứ cần giờ khoang miệng dài n ở dùng đến từ phương tây mấy loại quả ớt khác biệt vị c â y áp s ú c tiến nước canh bên trong theo đun như rót vào trong thịt vị c â y kích thích đầu lưỡi làm cho người mặt đỏ tới mang thai tại ban đầu c â y độc về sau chính là đạn răng tôm thịt mang tới mỹ rượu cảm giác tại đun nấu thời điểm thả rượu mạch mang đi tôm mùi tanh đồng thời vì tôm mang đến mấy phần t ư ơ i mát mùi thơm cận dở còn từ cái này tôm trung phẩm vị đến mùi vị khác biệt đó là một loại dường như dòng điện vọt qua đầu lưỡi gây nên một trận cảm giác hưng phấn nàng nhìn về phía chứa lấy tôm trong ngâm tìm kiếm lấy loại vị đạo này nơi phát ra rất nhanh cận dở liền đến một hạt nhỏ một hạt nhỏ trái cây màu xanh nàng lấy một viên nhỏ bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng căn xuống ô một trận manh liệt cảm giác tê dại tại trong miệng k h u ế t tán cận dở mặt vo thành một nắm trước đây chỗ không có kích thích cảm giác làm nàng giống một cái s ù lông mèo đồng dạng con người lên rất lâu đều không có chỉ hoa tới nhìn xem cận dở bộ dáng dài nở cười cười đây là hoa tiêu l à đến từ sa mạc địa khu một loại gia vị bình thường chỉ lấy r a gia vị sẽ không ăn tiến trong miệng vậy sao ngươi không có nhắc nhở ta cận dở phảng phất rất tức giận như vậy nâng lên gương mặt nhìn c h ầ m c h ầ m giải nờ nói ra đây không phải để ngươi dùng thân thể tốt hơn nhớ kỹ sao giải nờ mở ra tay lại lột một cái tôm đưa đến cận dở trước mặt tựa hồ là bồi tội đến há m ổ m cận dở vốn muốn nói thứ gì nhưng nhìn xem tôm đã đến bên miệng lời nói lại nuốt trở vào cắn một cái mất cái kia tung bay ở giữa không trung tôm hai người cứ như vậy g i à i nơ lô tôm cận giờ ăn tôm rất nhanh liền đem trong mâm tôm quét sạch sành xanh, xanh liền liền xứng đồ ăn đều ăn đến sạch sẽ thế nào ăn ngon không g i à i nơ nhìn xem cơm nước no nê sờ lấy bụng cá ướp muối nằm trên ghế cận giờ hỏi ăn ngon ta cho tới bây giờ không nghĩ tới những vật này thế mà có thể làm như vậy cận giờ đáp đồng thời lại có chút kỳ quái tuy rằng g i à i nơ nói là đáp lễ nhưng những n à y nguyên liệu nấu ăn cũng không phải lập tức liền có thể chuẩn bị xong g i ả i nờ hiển nhiên cũng không phải là nhất thời hưng khởi mới làm những n à y đồ ăn cứ việc nghĩ như vậy về sau có một chút xíu thất lạc nhưng c ơ n giờ vẫn là tương đối vui vẻ dù sao dạng này mỹ vị chỉ có nàng cùng g i ả i nờ hai người đ ộ c chiếm ăn ngon là được xem ra những n à y món ăn khẩu vị vẫn có thể bị tiếp nhận g i ả i nờ khe vớt c ằ m trên thực tế hắn thí nghiệm những n à y món ăn mục đích là vì tại tân nguyệt có cả có l ạ chủ đề nhạc viên bên trong đại lượng chế tác trở thành đặc sắc món ăn chương cua đồng cùng tôm ù n nếu n chua cây h có thể thu hoạch được thể thu t h hai trăm chín mươi bốn nhân sinh một xuyên ba ngày sau đ tớ l ị t o ngoại ố thành phố khu cũ đường phố rất nhiều cửa hàng đều đã ở vào sửa chữa bên trong những kiến trúc này trải qua mấy chục năm mưa gió thời gian sớm đã ở trên vách tường lưu lại pha tạp vết tích bất quá tuyệt đại bộ phận kiến trúc bên ngoài đều dựng lên tay chân đỡ có thể nhìn thấy tường ngoài quét vôi làm việc đã bắt đầu đối với một chút mới tinh vách t ư ờ n g trên cơ bản liền là quét vôi một lần mà đối với một chút cũ kỹ lung lay sắp đổ vách t ư ờ n g thì cơ hội là một lần nữa xây một lần cửa hàng các chủ nhân tự nhiên hết sức cao hứng miễn phí tu chỉnh cửa hàng cơ hội ai không thích dù sao cũ đường phố bên này sinh ý cũng không tốt lắm phần lớn cửa hàng vốn là xuất phát từ một cái thói quen tại kinh doanh thừa dịp cái này khoảng cách bọn hắn cũng có thể thu hoạch được mấy ngày khó được ngày nghỉ t r ạ m văn tối những n à y ngồi tại trên ghế dài đại thụ dưới đáy hóng mát c ũ đường phố người nhao nhao chú ý tới một nhà trong đó cửa hàng vừa mới bắt đầu kinh doanh đây là ở vào an tô in luyện kim nhà xưởng đối diện một nhà cửa hàng vốn là một nhà tiệm may tại mấy năm trước liền đã không có người kinh doanh một mực ở vào hoàng phế trạng thái nhưng bây giờ an tô in luyện kim nhà xưởng một lần nữa kiến tạo trở thành một nhà khí phái đại công phòng ở vào hắn nhà đối diện cửa hàng tự nhiên cũng liền trở thành trạm tay có thể bỏng hoàng kim khu vực mọi người tụ tập tới muốn nhìn nhìn nơi này là đang làm cái gì bởi vì tuyệt đại bộ phận cửa hàng đều là ban ngày kinh doanh trừ phi là tỏ giặt đổ lớn như vậy thành thị nếu không thì buổi tối người lưu lượng là không đủ để chống đỡ lấy ban đêm mở tiệm tiêu hao mà cho dù là cung cấp bữa tối phòng ăn ban ngày cũng sẽ làm ăn sẽ không chờ đến t r ạ n g vạng tối mới khai trương mấy cái tiểu hài tử vô câu vô thúc lá gan tương đối lớn bọn hắn chạy đến cửa tiệm chỉ thấy cửa tiệm có hai cái khung sát cái này khung sát dưới đ ấ y là mảnh khảnh da đỡ phía trên thì là một cái thật dài hộp sắt gót qua đầu nhìn lại có thể nhìn thấy hộp sắt đầu trên mở miệng bên trong đặt vào thiêu đến đỏ bừng l ử a than hiện tại thời tiết còn không tính quá lạnh cái này nhìn xem cũng không giống sưởi ấm dùng hỏa lô không biết là dùng tới làm cái gì đón lấy mọi người liền thấy hai người từ trong tiệm xuất hiện hai người này nhớ kỹ là cũ đường phố bên trên người trẻ tuổi trước đó một mực tại vợ lịt tỏ trong thành làm một ít việc tốn thể lực tiền kiếm được không coi là nhiều miễn cưỡng sống qua ngày l a n tần các ngươi đây là đang làm cái gì có người hỏi đây là ơn dị tiên sinh mở tiệm trại hắn xem chúng ta tại vợ lịt tỏ trong thành làm việc tương đối vất vả liền đem nơi này giao cho chúng ta hai cái quản lý được xưng l ạ n tần người thanh niên tóc hơi cuộn nhiều năm bại lộ dưới ánh mặt trời lao động chân tay làm hắn làn da ngăm đen cả người cao gầy mà tinh anh hắn người mặc đoản đả quần áo vây quanh một đầu tập r ề hiển nhiên nơi này tựa hồ là muốn nấu ăn bộ dáng nơi này muốn làm ách quán đồ nướng lạn tấn bên người đồng bọn của hắn hảo lần nói ra hảo lần cái đầu càng thấp r á n g người hơi mập ngắn tay dưới đáy có thể nhìn thấy bắp thịt rán c h ắ c hảo lần chỉ chỉ cửa hàng trên đỉnh bảng hiệu phía trên lấy đoan chính tiếng thông dụng kiểu chữ viết tân n g u y ệ t đồ n ư ớ n g chữ đồ nướng có người lộ ra nghi ngờ biểu lộ bọn họ cũng đều biết thịt nướng loại này nguồn gốc từ sa mạc quốc gia nấu nướng phương pháp có phần bị người tuổi trẻ yêu thích nhưng trước mắt cái này hai cái khung sắt thật sự là không tưởng tượng ra được làm như thế nào làm cho mà lại dựa theo mọi người đồng dạng nhận biết nấu nướng hẳn là tại trong phòng bếp làm sự tình hiện tại cái này lộ tiên rốt cuộc muốn làm thế nào l ã n tần nhung vai hắn ngay từ đầu cũng không biết làm như thế nào làm cho nhưng giải nở dốc lòng dạy bảo hắn các loại chú ý hạng mục tăng thêm hắn cùng hảo lần ngộ tính cũng không tệ rất nhanh liền học xong đồ nướng thủ pháp hán từ trong tiệm trong tủ lạnh lấy ra sớm đã dùng tham trúc xuyên thành một chuỗi thịt dê đem nó phóng tới trên vi nướng có thể nhìn thấy tham trúc vừa vặn có thể nằm ngang gác ở cái này khung sắt bên trên xuyên tốt thịt thì ở vào lửa than bên trên đơn giản như vậy lại tinh d i ệ u thiết kế làm cho người sợ hãi thán p h ụ lửa than rất vượng rất nhanh liền để thịt dê có chút quần mình màu trắng dầu chân từng bước làm sâu sắc nhan s ắ c lại thêm lạn tần thỉnh thoảng dùng bàn trải x o á t bên trên dầu thịt nướng phát ra tư tư thanh âm hết sức mê người lan tần gặp hỏa hầu không sai biệt lắm trực tiếp chuyển động t h ă m c h ú c đem thịt trở mặt hắn một lần nướng mười mấy xuyên động tác gọn gàng hiển nhiên luyện tập rất nhiều lần nướng đến cuối cùng hắn lại cầm lấy để ở một bên trên bàn bình bên trong bàn trải bình bên trong là bao quát cù mìn tại bên trong các loại hương liệu hỗn hợp gia vị lan tần một thanh x o á t đi lên một trận kích thích cái mũi mùi thơm lập tức tán phát ra thịt dê n ư ớ n g tốt x o á t bên trên dầu cùng cù mìn nướng đến tiêu thơm sắt vách tiểu hài đều thèm khóc hão lần nói giải nờ nói cho hắn biết giao hàng tử quấy nhiêu động lên vây xem đám người nội tâm ở một bên vây xem bọn nhỏ nhịn không được nuốt ngụm n ư ớ c bọn mắt lom lom nhìn cha mẹ của mình phụ mẫu bất đắc dĩ dù sao chính bọn hắn nhìn xem cũng trông mà thèm khe cắn ngôi đi ra phía trước lan t ẩ n cái này thịt dê nướng bán thế nào hai cái đồng tệ ba xuyên sáu cái đồng tệ mười xuyên hão lần chỉ, chỉ lối vào cửa hàng treo chiêu bài phía trên có giới mục biểu có thể nhìn thấy tuyệt đại bộ phận đồ nướng xuyên đều tại một đồng tệ đến ba đồng tệ tầm đó giá cả tiện nghi tương đương h ô n dân vậy chúng ta muốn ba xuyên k i a đối phụ m â u nói ra lập tức xuất ra đồng tệ giao cho h à n l ẩ n tiếp nhận ba xuyên nóng hầm hợp thịt dê nướng phụ thân cắn một cái dưới b ề ngoài tiêu thơm béo gầy dao nhau bên trong tươi non nhiều chất lỏng thịt dê tại trong miệng nổ tung cụ mìn cùng hồ tiêu loại này vốn có dị vực phong tình hương liệu hữu hiệu khứ trừ thịt dê mùi vị chính là bởi vì đại hòa nướng cho nên nước thịt phải lấy khóa tại thịt xiên bên trong dị thường ngon ăn quá ngon ba người chăm miệng một lời cảm khái nói nghe được bọn hắn cảm thán người bên cạnh rốt cuộc kìm nén không được chính mình muốn ăn nhao nhao bỏ tiền mua sắm thịt dê nướng ngoại trừ thịt dê nướng bên ngoài quán đồ nướng còn cung cấp ổn định giá ướp lạnh có cả có lạ cùng rượu mạch sâu nướng cũng không chỉ thịt dê nướng một loại chẳng những c ó xúc xích nướng đùi gà nướng thịt cá nướng còn có nướng cây nấm cùng nướng quả cả nướng khoai tây phiến dạng này rau quả trong lúc nhất thời nhà này t r ạ n g vạng tối vừa mới bắt đầu kinh doanh quán đồ nướng trở thành cũ đường phố trung tâm cái bàn tại cửa hàng bên ngoài triển khai quá khứ mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ đám người hưởng thụ lấy này nháy mắt nhàn nhã ngồi cùng một chỗ ăn đồ nướng uống và o ướp lạnh rượu mạch nói chuyện nhà gió đêm hơi lạnh chập chân đen đuốc chiếu sáng huyên náo quầy hàng nồng đậm c ủ mỉn mùi thơm tại cả con đường l à n tràn có như vậy trong n g á y mắt cũ đường phố đám người giống như thấy được rất nhiều năm trước cũ đường phố còn vẫn phồn hoa thời gian náo nhiệt mà chen chúc hết t h ể đều bề bộn nhiều việc hết t h ể cũng đều rất phong phú nơi xa nhìn xem đây hết t h ể giái nở cùng c ẩ n dở không có tham dự và ồn ào thị n h y ế n bên trong c ẩ n dở nghiêng đầu nàng tuy rằng thừa nhận sâu nướng mị lực nhưng cũng nghĩ không thông vì cái gì loại này lộ thiên đơn sơ đồ nướng sẽ hấp dẫn mọi người ngồi cùng một chỗ đâu ta trước kia nghe qua một câu hiện tại sửa lại ước chừng cũng có thể sử dụng ở chỗ này giái nở nhìn ra c ẩ n dở hoang mang hắn nhẹ nhàng vô vô đầu của nàng sau đó nói ra đối với phần lớn người tới nói món ngon nhất đồ nướng vĩnh viễn là nhà ta dưới lầu nhà kia cái này cùng hương vị không có quá lớn quan hệ mà là một loại quen thuộc cùng thân thiết tình cảm cận giờ cái hiểu cái không gật gật đầu nàng giống như minh bạch cái gì lại hình như cái gì cũng không có minh bạch chỉ bất quá cận giờ biết rõ d à i nở đang nhìn những cái kia hưởng dụng đồ n ư ớ n g đám người lúc ánh mắt bên trong nổi lên là một loại nào đó giống như đã từng quen biết tình cảm cận giờ không biết loại cảm tình này gọi là nỗi nhơ quê chương 295, n ồ i lẩu là nhân sinh ảnh thu nhỏ quay đồ nướng đang như hỏa như đồ kinh doanh thậm chí đưa tới mỗi ngày tợ lịch tỏ theo d õ i đưa tin từ đó tại xã hội thượng lưu trong đám người đưa tới h oanh động gần nhất như thường lệ có hoa lệ xe ngựa đi vào cũ đường phố từ phía trên đi xuống người mặc phức tạp váy dài quý tộc phu nhân cùng khảo cứu lễ phục t r ư vị thân sĩ rón rén đi vào tân nguyệt đồ nướng cửa ra vào có chút câu t h u c địa điểm hơn mấy xuyên sầu nướng tiếp theo tại ướp lạnh rượu mạch hun đúc hạ bắt đầu thả bản thân những n à y quá khứ chỉ ở cao cấp phòng ăn lẩn hiện thượng tầng nhân sĩ hiện tại cũng cùng phổ thông dân đi làm cùng một chỗ ngồi tại bên cạnh bàn luật xuyên hình ảnh như vậy quả thật có chút mới lạ mọi người tại đối sâu nướng truy p h ù n g đồng thời tự nhiên cũng chú ý đến cũ đường phố biến hóa g i ả i nạn tờ ý tìm mỗi ngày tờ lịch tỏ chủ biên họ gì ạ nạ để lộ một chút có quan hệ tân nguyệt có cả có là chủ đề nhạc viên phong thanh trong lúc nhất thời có mười mấy nhà cửa hàng đều đến đây liên hệ dãi nờ tranh nhau và ở cũ đường phố còn có rất nhiều nhà xưởng có ý hướng cùng dái n hợp tác đem sản phẩm của mình đưa vào chủ đề nhạc viên bên trong dái nờ chế định tốt hợp tác quy tắc về sau liền đem chuyện này vụ đều giao cho an t o in xử lý chính mình thì chuyên trú vào mặt khác một sự kiện tại trước khi đi dái nờ còn muốn làm cuối cùng một cái thí nghiệm h á n triệu tập xạ rồng bọn người ngồi vây quanh tại một gian trống trải trong phòng thí nghiệm ở giữa trên mặt bàn là một cái nồi ngọn lửa liếm liếm lấy đáy nồi bị nắp nồi che phủ lên trong nồi tựa hồ có vật gì đó ngay tại ngao ngoe muốn động phát ra ùn ục ùn ục thanh âm cái này thật có thể ăn sao xạ rồng giật giật cái mũi từ vừa rồi bắt đầu mùi thơm nồng nặc chỉ tại không ngừng quay dối cái m ũ i của nàng làm nàng miệng đắng lơi khô đều tưởng muốn ăn chút gì đến hóa giải một chút vội vàng tâm tình chờ mong p h ả i nạ mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái k i a một cái nồi trong tay nàng bưng giống tuyết có vẻ hơi không kịp chờ đợi cái này bộ đồ ăn thật khó dùng Thế l ý m ỉ khe n h ư mày nàng lấy một cái cực kỳ khó chịu tư thế cầm trong tay hai cây gậy gỗ loại này gọi là đũa bộ đồ ăn nguồn gốc từ đông phương trư quốc người ở đó nhóm không cần giao n ĩ a chỉ dùng một đôi đũa liền có thể xử lý tất cả nguyên liệu nấu ăn đương nhiên loại này bộ đồ ăn sử dụng độ khó cũng là cực cao cho tới bây giờ trừ bỏ nguyên bản liền quen thuộc đũa d à i n ở cũng chỉ có cơn dở cùng phái nạ có thể so sánh thông thuận sử dụng đũa thế l ý m ỉ càng nhiều thời điểm là đem nó xem như cái n ĩ a đến dùng về phần xạ r ộ n g cùng đạn ạ cố gắng một chút vẫn có thể kẹp lên tương đối hợp quy tắc đồ ăn tại nồi một bên trong mâm tràn đầy nguyên liệu nấu ăn lợi dụng ma pháp cắt thành phiến mỏng thịt dê cùng thịt bò còn có vịt ruột hoa bầu dục ma đỗ đậu phụ lá các loại rau quả khoai tây củ cải cây nấm b ả y tràn đầy g i ả i nờ mở ra nắp nồi liền thấy cái này n ồ i nấu không giống với phổ thông nồi mà là tại ở giữa có một khối sắt lá cách trở đem nó chia làm hai bộ phận một phần là thanh tịnh nước canh bên trong có thể nhìn thấy mấy khối xương s ư ờ n cùng xứng đồ ăn một bên khác thì là không ngừng lăn lộn đỏ canh quả ớt hoa tiêu cùng tương ớt tạo thành chủ sắc điệu có thể ăn hết thựa như dạng này dài nở kẹp lên một căn vịt ruột chui vào đỏ nồi đun nước bên trong đồng thời không ngừng đem nó từ trong nồi gấp lên lặp lại ba lần mới phóng tới đã rút tốt tương liệu trong chén nóng hầm hập vịt ruột bên trên còn có chút ít màu đỏ nước canh dài nở đem nó đưa vào trong miệng thoải mái giòn vịt ruột đạn đến răng tê cay tươi thơm hương vị tràn đầy khoác miệng g i ả i n ở không khỏi có chút cảm động không nghĩ tới ở cái thế giới này còn có thể ăn được như thế chính tông tương ớt nồi lầu dạng này thật quen sao e ly mi nhìn xem g i ả i n ở hưởng dụng vịt ruột khe nhíu mày vịt ruột loại này nội tạng kỳ thật e ly mi cũng có chút mâu thuẫn nàng cho rằng ưu nhã quý tộc nên là dùng dao n ĩ a linh hoạt mở ra bò bít tết lại phối hợp một chén rượu đỏ dạng này thật không nghĩ đến g i ả i n ở cái này nồi lầu không giống như là cái gì cao nhã mỹ thực đến càng giống bên đường n ồ i lớn đồ ăn nấu lâu liền lão cảm giác không tốt dài nờ giải thích nói chính mình lại kẹp một mảnh mao đũ trong nồi xuyến bảy lần về sau đưa vào trong bụng hễ lì mi nửa tin nửa ngờ kẹp lên một căn vịt ruột để vào trong nồi bất quá nàng không giống dài nờ như thế thuần thục chỉ cố gắng kẹp lấy mảnh khảnh vịt ruột đem nó đắm chìm vào đang lăn lộn đỏ trong canh đợi một hồi lâu mới n ộ n đỏ trong canh đợi một hồi lâu mới ngâng lên đũa nhưng mà đũa bên kia lại ngoại trừ quả ớt bên ngoài không có gì cả h ệ ly mì đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn xem dại nờ quên cùng ngươi nói loại thức ăn này rất dễ dàng liền từ trên chiếc đua tuột xuống nếu như không chú ý rất dễ dàng liền không tìm được dại nờ một bộ vô tội bộ dáng làm cho h ệ ly mì hung tợn chừng mắt liếc hắn một cái không có việc gì đến ăn của ta cận giờ nói liền đem chính mình vừa mới nấu xong vịt ruột phóng tới h ệ ly mì trong chén tuy rằng cho người ta gấp thức ăn cũng không phải là một vị nhận qua tốt đẹp bàn ăn lễ nghi thục nữ hẳn là chọn lựa hành vi nhưng cần giờ không quá quan tâm những thứ này cùng một chỗ ăn cơm chính là muốn thật vui vẻ giảng cứu nhiều như vậy lễ nghi phiền phức làm gì mấy vòng nóng nấu về sau toàn bộ phòng thí nghiệm liền trở nên náo nhiệt mấy vị nữ sinh không biết là bởi vì n ồ i lẩu quá cay vẫn là ngồi tại lò bên cạnh nhiệt độ không khí quá cao trên mặt đều nổi lên một chút đỏ hửng cũng may phòng thí nghiệm này có nhiệt độ điều tiết p h á p t r ợ bên cạnh còn có đông đảo ướp lạnh tân nguyệt có cả có lạ dùng dài nơ lời nói tới nói đây chính là thổi điều hòa không khí uống vào cỏ cạ c ỏ lạ ăn lẩu mười phần hài lòng thậm chí liền liền thờ dày dạ phu nhân ngửi thấy n ồ i lẩu mùi thơm cũng nghe tiếng mà đến giải n ở nóng v à i miếng thịt cho nàng liền thấy cái này con mèo ký túc xá nhân viên quản lý đem đầu vùi vào trong âm ăn đến quên cả trời đất cơn dợ là trước hết thích đứng n ồ i lẩu phương pháp ăn đồng thời rất nhanh nàng liền vô sự tự thông khai phát ra rất nhiều ăn lẩu xáo lộ làm cho giải n ở hoài nghi ăn hàng có phải hay không tất cả thế giới đều chung mấy người ăn no đã là hơn một giờ sau tom lai nhị phúc chuẩn bị tất cả đồ ăn đều bị ăn đến sạch sẽ liền liền đáy nổi liệu đều chưa thả qua giải n ở thỏa mãn nhẹ gật đầu xem ra nổi lẩu loại hình thức này cũng rất được hoan n g ê n h ắ n đến lúc đó chuẩn bị để an t o in lại tìm người mở một nhà tiệm lẩu ngay tại tân nguyệt đồ nướng bên cạnh thuận tiện lại nghiên cứu một chút đồ nướng cùng nổi lẩu mắt xích về p h ầ n bút lên đồ ăn bún thập c ẩ m c â y những này giải n ở hiện tại không có thời gian thử nghiệm chỉ viết một phần bản kế hoạch chuẩn bị qua đi lại lấy tay tiến hành bọn hắn lại nghỉ ngơi một hồi giải nở mới dùng ma pháp đem n ồ i b á t bầu b ồ n đều thu thập sạch sẽ đi ra phòng thí nghiệm thời điểm trời đã tối hẳn cáo biệt các học sinh giải nở cùng cần giờ đi ở sân trường bên trong tản bộ trên đường trên bầu trời phổn tình tốt điểm một vòng tân nguyện treo cao biến mất tại chúng tinh bên trong hai người lời gì cũng không nói cần giờ liếc trộm giải n ở hắn tự hồ đang tự hỏi cái gì lại hình như chỉ là đơn thuần đang thưởng thức sân trường ngày mai hai người liền đem lên đường tiến về mlần liên bang ẩm sợ típ đêm nay nổi lẩu cũng có chút giống trước khi đi tiễn đưa hiến cận giờ người mặc một đầu ám sắc liền thân váy dài bên ngoài mặc một bộ khinh bạc màu trắng áo nàng cùng sau lưng dài nở vốn còn muốn tìm một ít lời đề nhưng rất nhanh cận giờ đã cảm thấy cứ như vậy cũng rất tốt loại này ăn ý đồng dạng trầm mặc không khí để cận giờ mười phần buông lỏng nàng không cần lo lắng cái gì chỉ dùng dạng này đi theo dải nở sau lưng là được đây là một loại không hiểu an tâm cảm giác rất nhiều năm trước c ợ n giờ vẫn là một cái tiểu cô nương thời điểm nàng cứ như vậy đi theo lão hiệu trưởng sau lưng có đồng dạng an tâm cảm giác thoáng ngầm đầu c ợ n giờ thấy được cái kia cong cong tân nguyện mặt trăng thật là dễ nhìn nàng nói ra ánh trăng rơi tại c ợ n giờ trên quần áo lưu lại một mảnh trong sáng cười mịn chương 296, lừa đảo ngồi trước xe ngựa hướng tờ ly tỏ lại chuyển tới tỏ giặt đồ dài nở cùng c ợ n giờ ngồi bên trên định kỳ thuyền thời điểm đã là lúc chạm vào tối bọn hắn sẽ tại bốn giờ lựa chỉnh sau chống đỡ tạ mỹ đức lan liên bang h ẩ n sở thịt thành phố giải n ở đã đã đặt xong quán trọ hai gian phòng bọn hắn đến lúc đó chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm lại đi giải n ở nhà cô cô bái phòng giải n ở mua x ă m chính là khoang hạng nhất v ẽ tàu đặc đẳng thương tuy rằng xa hoa thoải mái dễ chịu nhưng mười phần sang quý giải n ở căn cứ đủ liền tốt nguyên tắc lựa chọn khoang hạng nhất khoang hạng nhất cái ghế mười phần mềm mại mà lại có rất lớn không gian có thể điều chỉnh đến nửa năm tư thế dở tại tỏ giặt đồ ăn một bữa cơm no đã sớm b u ồ n ngủ một bên trên định kỳ thuyền nàng vừa ngồi xuống không đến ba giây liền ngủ thiếp đi giải nở chỉ có thể tìm nhân viên phục vụ lấy ra một đầu chăn mỏng t ừ đắp lên trên người nàng miễn cho cảm lạnh cảm bạo giải nở chính mình đem chỗ ngồi về sau điều chỉnh một chút tựa ở phía trên lấy ra một bản có quan hệ pháp thuật mô hình cấu trúc thư tịch đọc về phần thờ i ấ y dạ phu nhân thì tìm cái thích hợp tư thế nằm tại cần giờ trên ghế nằm ngáy ho、no、ho mua khoang hạng nhất người không nhiều Đại về phần người lần h h vẫn chiếc giải n n phổ ngồi đặc đẳng thương hắn nhìn thoáng qua đại khái giá tiền là một viên kim tệ cận giờ một tháng cơm nước đều khoác lên bên trong dùng cớ ơ n dơ mà nói tiêu số tiền này không bằng ăn bữa ngon cho nên hai người không có lựa chọn đặc đáng thương định kỳ thuyền cất cánh ước chừng nửa giờ sau từ đầu chờ khoang lối vào chỗ chuyển đến một trận tiếng huyên áo xin nhường một chút dài n ở liếc qua đang ngủ say cớ dơ mới để xách xuống thò đầu ra hắn nhìn thấy đó là một người mặc đồng phục nhân viên phục vụ đang đỡ lấy một tên nam tính đi vào khoang hãm nhất cái k i a nam tính sắc mặt rất khó nhìn tựa hồ là ngã bệnh nhân viên phục vụ đem nam tử đỡ đến dài nở trước mặt trống không trên ghế ngồi lập tức nói ra vị này hành khách ngài trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút cần ta giúp ngươi tìm một vị bác sĩ sao không không cần đây là bệnh cũ ta uống thuốc nghỉ ngơi một chút liền tốt nam tử tựa hồ rất thống khổ nói h ắ n tử trong túi lấy ra một cái bình nhỏ bên trong có mấy hạt màu trắng nhỏ d ư ợ c hoàn vậy ta đi giúp ngài rót cốc nước nhân viên phục vụ lập tức rời đi giúp nam tử rót một chén nước nhìn xem hắn ăn d ư ợ c hoàn mới yên tâm rời đi đi hướng khoang phổ thông nhưng mà giải n ở nhìn thấy nguyên bản còn thống khổ lăn lộn đầy đất nam tử tại nhân viên phục vụ rời đi hai phút sau liền như cái người không việc gì đồng dạng tặc mi thử nhãn nhìn chung quanh sau đó điều chỉnh một chút tư thế mỹ tư tư nằm đến tại mềm mại trên ghế thấy thế nào cũng không giống cực kỳ thống khổ bộ dáng mắt thấy đây hết thẻ giải n ở xấu hổ nguyên lai g i a hỏa này là giả bệnh lừa gạt khoang hạng nhất chỗ ngồi giải n ở n h u n vai gia hỏa này ngược lại là ngủ được rất dễ chịu đã không có ảnh hưởng đến chính mình đây cũng là không nhiều nòng nhàn sự hắn tiếp tục cầm sách lên bàn đọc toàn bộ khoang hạng nhất cũng rất thiên tĩnh lần này đường đi nhạc đệm rất nhanh liền bị giải nở quên thẳng đến bọn hắn rơi vào xuống thuyền thời điểm giải nở dẫn theo túi du lịch bên trong p h ợ dày dạ phu nhân mang theo thủy nhãn mông lung cần giờ hạ thuyền đi vào ổn sở tịt không cảng bên trong còn không có dịch chuyển khỏi bước chân liền thấy trước đó giả bệnh người kia c h í n h c ù n g t ạ i hai t ê n người m ặ c khảo cứu q u ầ n áo b ê n n g ư ờ i n a m tử. Ta và c á c n g ư u i n ó i ổn sợ tita quen thuộc nhất các ngươi nếu như không có tìm tới r ừ n g chân địa phương có thể liên hệ ta quyết định bao các ngươi hài lòng hắn một mặt dối trá thương nghiệp mỉm cười cũng là lừa gạt đến hai người kia đầu vóc t r ò n váng cuối cùng tiếp nhận một chương nhỏ trang giấy mới rời khỏi nam tử thỏa mãn nhẹ gật đầu lập tức thấy được g i ả i nờ vị tiên sinh này ngài có cần hay không dừng chân cùng du lịch đan bài ổn sợ tita quen thuộc nhất Bây vậy, giờ cũng trời sắc muộn như vậy, cũng không tìm đ ư ợ cần tiện thoải một rất thương thích nghi lại mái lại, nghiệp lời giải thích nói sạn. Hán quen Không chịu khách lấy dễ c bu bộ ra. chúng ta đã dự định quán trọ g i ả i nở phất phất tay lôi kéo c ờ n giờ muốn đi ai chờ một chút các ngươi chẳng lẽ là tại bào chi quảng cáo bên trên dự định khách sạn vậy nhưng thật sự là quá đắt ta chỗ này có con đường có thể tiện nghi gấp đôi không cần tiên sinh ta cũng không quá sẽ tin tưởng một cái dựa vào giả bệnh ngồi phía trên chờ khoang ra hỏa giải n ở có ý muốn chỉ nói làm cho vị nam tử này có chút quân bách đã dặn này ta hắn còn muốn giải thích cái gì nhưng giải n ở không có nghe xong lập tức mang theo cần giờ rời đi không cảng ngồi thuê xe ngựa đi vào quán trọ căn này quán trọ cũng không tính xa hoa quán trọ ông chủ là một đôi cao tuổi vợ chồng bọn hắn là ổn sở tịt người địa phương dại n ở là hướng đương địa tân n g u y ệ t có cả có lạ hợp tác đồng bạn nghe ngóng về sau mới lựa chọn nơi này quán trọ trang trí giản dị càng nhiều hơn chính là một loại nhà cảm giác đại sảnh thiêu đốt lò sưởi trong tường cùng thảm lông dê để cho người ta rất cảm thấy buông lỏng nơi này cũng không có mấy cái nhân viên phục vụ là kia đôi vợ chồng tự mình tiếp đãi dại n ở căn cứ bọn hắn nói từ với thời gian quá muộn những cái kia nhân viên phục vụ đều đã tan tầm về nhà nơi này muộn chỉ có hai người bọn họ làm việc xin miễn hai vị lão nhân trợ r ú t đưa cơn dở đến nàng gian phòng giải n ở suy nghĩ một chút vẫn là đem phở dày dạ phu nhân cũng cùng một chỗ ném đi đi vào về sau giải n ở mới trở lại gian phòng của mình ồn sở tịt thành phố ở vào mln liên bang bắc bộ đã tương đối tiếp cận phương bắc ba nguyên n g cho nên tại tân nguyệt học viện còn mang theo mấy phần giữa hệ dư vị thời điểm nơi này đã hoàn toàn tiến vào mùa thu ban đêm gió lạnh đảo qua vòng thứ nhất lá rụng phát ra sàn s ạ thanh t âm ai ấm gì bản ra cũng không tại ồn sở t ị thành phố gia tộc này quật khởi với năm mươi năm trước giải nở ra ra sơ mít ai ân di dựa lấy ma pháp từng vòng cách tân mà ăn được ngon ngọt hắn ban đầu là liên tiếp pháp sư cùng phổ thông giữa quý tộc cầu nối dựa vào đầu cơ trục lợi ma pháp đạo cụ đã kiếm được món tiền đầu tiên sau đó tham dự bất động sản phát triển nghề chế tạo cuối cùng tạo thành một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc ai ân di nhà hào trạch ở vào một n liên bang thủ đô u lì xét thành phố h n sợ tít thành phố nơi này chỉ có g i i nở cái kia cả đời chưa gả cô cô ở lại đối với cô cô ký ức g i ả i nở đã còn thừa không có mấy hắn chỉ ở hàng năm năm mới ra tộc hội nghị bên trên gặp qua vị này tính cách quái gỡ cô cô hắn không biết vì cái gì sệ dị ạ cô cô không có kết hôn có lẽ khi còn bé nghe qua tương quan nguyên nhân nhưng hắn sớm đã quên buổi sáng ngày mai g i ả i nở liền đem mang theo cơn dở tiến về sệ dị ạ cô cô phòng hắn không biết ở nơi nào sẽ hay không gặp được mấy cái kia xa lạ huynh đệ tỉ m ộ i càng không biết có thể hay không gặp gỡ chính mình cái kia chưa từng gặp mặt phụ thân hắn nhìn xem đã ngủ say ổn sở tịt thành phố đem những n à y suy nghĩ đều dứt bỏ thoáng rửa mặt sau liền ngủ rồi cười mịn chương hai trăm chín mươi bảy huynh đệ gặp mặt xê g ì à? ai ẩn gì ai ẩn gì nhà ra chủ đương thời m u ộ i m u ộ i trung thân chưa gả một thân một mình bỏ đàn sống riêng tại ồ n sở tịt thành phố nàng dinh thự cũng điệu thấp đến không giống như là ẩn gì nhà người cái này tràng ba tầng lầu nhỏ thậm chí còn không bằng giá nở tại bờ biển ở qua sổ p h ì nẹt nhà biệt thự lớn dinh thự ở vào ồn sở tịt khu nhà giàu nơi này ở lại đại đa số là kinh doanh nhà máy thương nhân số ít quý tộc cùng một hai vị yêu thích xã giao trùng dài pháp sư cửa chính đã đứng mấy cá nhân là ở gì nhà người hầu bọn hắn nhìn thấy dại nờ lập tức hành lễ bọn hắn đều tới sao xin mang ta quá khứ dại nơ hỏi hắn cái này có lễ phép phát biểu phương thức làm cho bọn người hầu phi thường khiếp sợ bọn hắn tựa hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua vị tam thiếu gian này như thế nho nhã lễ độ bộ dáng thiếu thiếu ra ta cái này mang ngài quá khứ cầm đầu một vị trung niên người hầu nói hắn nhìn c ơ n giờ một cái lập tức mang theo giải nở tiến vào dinh thự xuyên qua người hầu lui tới đại sảnh đi tới bên cạnh một gian phòng tiếp khách cửa ra vào vị tiểu thư này mời đi bên này người hầu lại nói với c ơ n giờ thoạt nhìn nơi này chỉ có ẩn gì nhà thành viên mới có thể đi vào đến giải nở hướng phía c ơ n giờ k h ẽ gật đầu nhìn xem nàng bị người hầu lĩnh đi trong một phòng khác mới đẩy cửa vào trong phòng tiếp khách đã có hai người Giải cùng nở căn cứ ký ức, nhận mình cứ ức, ca ca của ký ra đây là tỷ tỷ. Đại ca dạ vân Ai ngồi ẩn chí tại c xám. Hắn tuy rằng tuy tuổi nhất, cũng bất quá cũng tuổi bất đ o n t ạ ghế i i ả nở trong c i người đại nhớ, này tính cách ôn cách hòa ca y mềm u k h ô n g am h i ể u cùng người a trên ghế nhìn thấy dạ vân ở liền lộ ra nụ cười hiền hòa nhưng cũng không có đứng lên ước chừng đây chính là trước mắt huynh đệ tầm đó hẳn là bảo trì khoảng cách đi t ỷ t ỷ phi lì Ai ả g ì nàng tóc xám đâm một cái bên cạnh đuôi ngựa rũ xuống sau đầu t ỷ t ỷ này là trong nhà cái thứ ba hải tử so dài nở lớn hơn một tuổi nàng từ nhỏ liền phóng đãng không bị trói buộc yêu thích xã giao cùng nhiều vị nam sĩ có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ chưa từng có bị người trong nhà cho qua bất luận cái gì kỳ vọng phi lì tựa ở trên bệ cửa sổ tựa hồ tại thưởng thức một kiện tiểu vật phẩm nàng nhìn dài nở một cái không nói gì dài nở nói thật là không có cảm giác gì hắn đối với người ca ca này cùng t ỷ t ỷ không có bất kỳ tình cảm bây giờ đến đây cũng chỉ bất quá là muốn nhìn nhìn ai ẩn gì nhà triệu tập bọn hắn trở về đến cùng có tính t o á n ấn gì hắn yên lặng tìm cái ghế dựa vừa mới ngồi xuống một người liền đẩy cửa vào thật có lỗi có một số việc chậm trễ một chút người tới cũng là nhất trí tóc xám bất quá mặt mày tầm đó càng thêm vốn có nhuệ khí hắn người mặc khảo cứu lễ phục không giống như là tới tham gia tăng lễ ngược lại càng giống là tới tham gia hiến hội là img giải nợ nhị ca cũng là thế hệ này bên trong có hy vọng nhất hắn từ nhỏ liền biểu hiện ra kinh người thiên phú buôn bán tại cùng cái k h á c huynh đệ tỷ bội cùng rời đi quê quán về sau hắn cũng là tại thương nghiệp lĩnh vực nổi danh nhất bây giờ là tại đông phương t r ư quốc thành lập nên một cái cự đại thương nghiệp mạng lưới cơ hồ lũng đoạn nhiều cái ngành nghề nguyên vật liệu cung cấp là nhìn một chút mấy cái huynh đệ ánh mắt rơi tại giải n ở trên thân giải n ở xem ra ngươi trôi qua cũng không tệ lắm ta tại phía đông đều có thể uống đến tân nguyệt có cả có lạ hắn nói ra lúc trước thụ ý chính mình quá khứ tiểu đệ cản trở giải n ở thất bại để lạ có chút thật mất mặt bất quá hắn rất nhanh liền xử lý thích đáng về sau vấn đề hiện tại lạ biết đến có quan hệ giải n ở tình huống chỉ có hắn tân nguyệt có cả có lạ đã tại toàn bộ đại lục tiêu thụ thu nhập tương đối khá về phần ma pháp phương diện lã bình thường không có quá chú ý chỉ biết mình cái này đệ đệ giống như làm già không nhỏ động tĩnh từ trước mắt tình huống đến xem lã cho rằng dái nở chuyên tâm tại ma pháp phía trên tựa hồ đối với tranh đoạt gia nghiệp không có hứng thú hắn liền từ ban đầu chèn ép chuyển hướng lôi kéo lần này hắn liền ý đồ cùng dái nở thành lập liên minh cộng đồng đối kháng cái khác huynh đệ dái nở đối mặt là cái này thân cận ân cần thăm hỏi không có gì đáp lại ngược lại để l à có chút xấu hổ chỉ có thể chính mình tìm một châu ngồi xuống bốn người chờ đợi một hồi liền nhìn thấy một quản gia ăn mặc người đi đến thông qua ký ức giải n ờ biết rõ đây là chén lờ ai ẩng ì nhà đại quản gia cũng là phụ thân và trẻ sợ tâm phúc thậm chí quyền lực còn muốn lôi nặng huynh đệ bọn họ mấy người chén lờ thúc thúc phụ thân người đâu lạ dẫn đầu đứng lên tựa hồ cảm thấy mình trước mắt thành tựu tối cao lẽ ra là đại biểu lão gia lần này không gặp q u a đến hắn phân phó mấy người các ngươi hảo hảo tham gia tăng lễ chén lờ đứng nghiêm giải nở phát hiện người quản gia này tay phải hổ khẩu chỗ có rõ ràng vết chai xem ra là lâu d à i cầm kiếm người e rằng là một vị xuất ngũ quân nhân đây là quá khứ giải nở chưa từng có chú ý tới sự tình cái gì phụ thân sẽ không tới lạ có chút thất lạc hắn thấy lần này vốn phải là chính mình biểu hiện tốt một chút cơ hội nhưng bây giờ như thế xem xét lại không hiểu rõ vị kia phụ thân ý nghĩ thật chẳng lẽ chỉ là đơn thuần để bọn hắn cho cô cô làm tốt tăng lễ tăng lễ tại xế chiều cử hành các vị thiếu gia tiểu thư có thể tùy ý tại trong biệt thự đi lại xin đừng nên rời đi đã đến giờ ta sẽ kém phái người hầu thông chi các vị chén lờ thản nhiên nói lập tức liền rời đi không có nói nhiều một câu đây rốt cuộc là làm cái gì lạ không hiểu ra sao hắn móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn thoang qua liền lại hùng hùng hổ hổ đi ra gian phòng Dạ v ẫ n không nói gì cũng đi theo rời khỏi nơi này gái n ở đang chuẩn bị đi tìm cơ dơ lại bị tỉ tỉ phi l u gọi lại giải nờ ngươi có ý kiến gì không p h i lì thanh n m bên trong hàm ẩn mị hoặc chi ý nếu như đổi lại người khác khả năng đã sớm tâm viên ý mã nhưng giải nờ bất động thanh s á c nhìn thẳng đối phương đôi mắt p h i lì tỉ tỉ ngươi n ế u biết vì cái gì còn đến hỏi ta giải nờ nguyên bản còn có chút không xác định nhưng nghe đến p h i lì hỏi thăm liền lập tức khẳng định chính mình suy đoán thế là hỏi ngược lại ha ha ngươi nửa năm này biến hóa thật là lớn không còn là quá khứ kia cái gì cũng đều không h i ể u tiểu hải tử phí lì c ư ờ i cười trên người nàng quần áo rất có thiết kế cảm giác lớn mật lộ da trắng non bắp chân cùng cánh tay đồng thời lấy đại lượng viền r e n t ô điểm thiếp thân vải vóc ngược lại làm nổi bật lên nàng vóc người bốc lửa phí lì từ trong túi móc ra làm bằng sắt hộp thuốc lá lấy ra một chi lấy diêm nhóm lửa hít sâu một cái về sau phun ra sương mù mùi thuốc lá mùi thơm rất nhạt cũng không sạc người giải nở thậm chí có thể ngửi được một tia hoa quả mùi thơm n g á t cái này tất nhiên là đặc chế thuốc lá ta suy đoán Sê-ri-a-cô-cô t o à cô cô toàn nhà này n bên t r o n ẩn tàng g có m ộ t chín á i bí mật. p i l ì sâu k nói ra. Ý của phụ thân, chúng ra. của ta Ý phụ t là để ì m t ớ i bí m ậ tám này, dùng c i riêng này đến chúng phần dò xét chúng ta ì n năng Trưng h lực.、Chương、298, phi lì mời nghe được phi lì mà nói d à i nở khẽ gật đầu cái này cùng hắn suy đoán cơ bản tương xứng sê dì ạ cô cô một thân một mình ở tại ồn sợ tít nhiều năm như vậy cùng người trong nhà liên hệ rất ít đột nhiên sau khi qua đời phụ thân mặt r ẻ sờ t như thế đại phí khổ tâm sốt ruột tất cả ở bên ngoài thành viên gia tộc mà lại chỉ triệu tập bọn hắn mấy cái này s á c thực quỷ dị mà lại d i i nở tại lúc tiến vào liền chú ý tới căn biệt thự này bên trong người hầu cơ hồ đều là đến từ ẩn dị bản g ẳ n ra thậm chí liền phụ thân tâm phúc trẻn lờ đều tới hắn nhưng căn bản không thấy được nguyên bản thuộc về nơi này người hầu một đường đi tới hắn cũng cảm nhận được một tia quái dị rất nhiều thứ trưng bày vị trí đều có chút hơi không cân đối đến bây giờ giải nở rốt cục có thể giải thích những vấn đề này cái này tòa dinh tự bọn người hầu sớm đã bị phân phát toàn bộ đổi thành ẩn gì bản r a người mà trong phòng đại bộ phận vật phẩm trang sức đều đã bị cẩn thận điều tra qua nguyên bản những này trang sức đều dựa theo mỹ quan thiết kế bày r a liền thành một khối đang di động qua về sau tự nhiên là xuất hiện không cân đối tình trạng đây hết thể hiện tượng đều thuyết minh có người ý đồ tại căn này trong nhà tìm kiếm thứ gì nhưng đồng thời không có thu hoạch liên hệ đến phụ thân và trẻ sắp tới tin giải nơ một cách tự nhiên liền nghĩ đến v h ả i t r ẻ sở khả năng bởi vì một ít nguyên nhân không tiện tự mình động thủ thế là liền mượn tang lễ danh nghĩa xin nhờ con cái của mình đến tìm kiếm như thế đông tây thuận tiện cũng khảo sát một chút bọn hắn năng lực p h i lì tỉ tỉ và ta nói những này là đang nhắc nhở ta sao giải nơ hỏi từ trên lý luận tới nói hắn cùng p h i lì còn tại cạnh tranh trạng thái p h i lì nói tới những tin tình báo này không thể nghi ngờ là đang trợ giúp giải nơ cái này khiến hắn có chút kỳ quái tuy rằng mặt ngoài nhìn p h í lì vô tâm tranh đoạt người thừa kế vị trí nhưng người nào lại không thể cam đoan nàng trên thực tế là tại ẩn giấu chính mình đâu ai ẩn gì nhà mấy đời truyền thừa ra hấn không ít bên trong bị nâng lên nhiều nhất một câu dùng giải nợ lời nói đến thuyết minh liền là tiếng t r ầ m phát đại tài cho nên tuy rằng rất nhiều người đều biết do ẩn gì nhà có được một cái thương nghiệp đế quốc nhưng nói đến ai ẩn gì đồ dùng trong nhà thể sản nghiệp mọi người lại không quá rõ ràng chính là loại này ngươi không cách nào cảm thấy đến hắn tồn tại nhưng cái kia lại đích thực tồn tại điệu thấp để ẩn gì nhà tại ma pháp này thế giới bên trong có thể sừng sững nhiều năm không ngã giải nở thế hệ này người trừ bỏ từ nhỏ đã cho thấy thiên phú kinh người lạ mấy người khác thoạt nhìn cũng không quá giống người thừa kế bộ dáng nếu như không phải gia chủ v à trẻ sơ t đưa ra muốn triển khai người thừa kế tranh đoạt chỉ sợ mọi người đều coi là lạ sẽ trở thành đời tiếp theo gia chủ đương nhiên giải nở có thể khẳng định nguyên bản g i a i nở Ai ơn gì? đ í chúng thật thật thật. Ta cảm thấy cùng ta không hỏa, hàng Phí lì nhung là lực là loại. lì cái có cảm cùng cùng giá ngươi vai, giái năng gì ra đây ta đối kế thừa gia tộc kỳ thật đều không có gì hứng thú mà chí hướng đều tại cái khác địa phương không phải sao phí lì thanh âm bên trong lộ ra mãnh liệt mị hoặc cảm giác nếu như đổi lại nam nhân khác chỉ sợ sớm đã vì đó lâm vào điên cuồng thần hồn điên đảo có thể dài nở lại bất vi sở động thật sự là hắn có như vậy một nháy mắt đ ố i trước mắt tỉ tỉ sinh ra cảm giác thân thiết nhưng rất nhanh liền từ đó tỉnh táo lại mị hoặc loại pháp thuật dài nở trong lòng có chút hoang mang hắn rõ ràng không có cảm thấy được tương tự vết tích phải biết đối với một vị tứ hoàn pháp sư tới nói phổ thông mỹ hoặc thuật tựa như là cưỡng ép tại một trường phổ thông trên mặt vẽ lên cực nồng cực nồng trang bình thường sẽ để cho pháp sư sinh ra tương đương trình độ không cân đối cảm giác ngược lại càng thêm đột xuất ma pháp đạo cụ hay là cao cấp hơn mỹ hoặc thuật giải n ở thoáng lui về sau nửa bước kế thừa ẩn gì nhà tài sản đối ta mà nói đích thực cũng không trọng yếu nhưng ta không quá ưa thích cùng cái khác người hợp tác giải n ở nói ra hắn không rõ ràng phí ly nội tình không biết nàng nói tới trí hướng đến cùng là cái gì nhưng vừa rồi một phen giao lưu giải nở cảm thấy tỉ tỉ này tuyệt đối không phải đơn thuần giao tế hoa đơn giản như vậy có đúng không thật tiếc nuối phí lì trên mặt lại hoàn toàn không gặp được tiếc nuối biểu lộ nàng cùng giải nở sượt qua người lập tức nhẹ nhàng linh hoạt đi ra gian phòng bí mật sao giải nở tự lẩm bẩm cũng rời đi phòng tiếp khách này tại người hầu chỉ dẫn hạ tìm được cơ giờ buổi chiều tang lễ không tính long trọng trên cơ bản chỉ có ẩn gì nhà mấy cái huynh m ộ i cùng người hầu g i ả i n ở yên lặng nhìn xem quan tài hạ táng bầu trời sáng sủa vạn rằm không mây không giống như là khác tang lễ sẽ còn hạ mấy giọt mưa đến phủ lên một chút bầu không khí ở đây mấy vị thân nhân trên thực tế cũng mang tâm sự riêng đối với chết đi sệ dị ạ cô cô không có chút nào nhớ lại chi ý xem ra sệ dị ạ cô cô căn biệt thự này có dấu chuyện bí mật đã bị dạ vần cùng lạ biết rõ g i ả i n ở nhìn thấy là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia từng bước bị mộ đất vùi lấp quan tài k h ẽ nhớ mày g ì ạ cô cô biệt thự chắc hẳn đã bị người hầu cẩn thận đã tìm mỗi một nơi hẻo lánh giải nở cũng không bài trừ phụ thân và trẻ sở tìm tới pháp sư vận dụng ma pháp tiến hành dò xét khả năng đã d ư ớ i loại tình huống này còn tìm không thấy như vậy nếu không phải bí mật kia là vượt qua mọi người nhận biết một thứ gì đó đó chính là thứ này khả năng cũng không tại trong biệt thự giải nở càng có khuynh hướng cái sau trên thế giới này nào có nhiều như vậy cơ quan ám đạo cùng mật thất hắn cũng không thấy đến căn biệt thự này có thể là từ hoàng kim chế tạo dù sao đơn thuần tài phú còn chưa đủ lấy để phụ thân và trẻ s ợ như thế đại phí khổ tâm mà chân chính liên lụy đến cái nào đó bí mật đồ vật cũng sẽ không giao cho những bọn tiểu bối này tới tiếp xúc một khi nghĩ rõ ràng những vật này lục soát phạm vi liền nhỏ rất nhiều từ mộ viên trở lại dinh thự về sau lã lập tức mang theo chính mình mấy người thuộc hạ đi vào trong biệt thự trên dưới tìm kiếm dạ vần đối với cái này không có phát biểu ý kiến mà là trực tiếp ngồi lên chính mình tư nhân xe ngựa nên ngang rời đi p h í lì cũng cùng dạ v ẫ n không sai biệt lắm chỉ bất quá nàng trước lúc rời đi còn tới dinh thự hậu viện đi hai vòng không biết đang làm cái gì thành thựu giải n ở nhìn thoáng qua cái này c h ẳ n g tĩnh mịch biệt thự lập tức đưa tới một k h u n g thuê xe ngựa mang theo cận dở lên xe chúng ta đây là muốn đi nơi nào cận dở trả lại tới trên đường đã nghe giải n ở có quan hệ lần này tăng lễ một chút giải thích nàng vốn cho rằng lập tức sẽ triển khai một trận trong tiểu thuyết loại kia kinh tâm động phách tầm bảo hành trình thật không nghĩ đến giải n ở trực tiếp rời đi hiện trường có người tìm đồ dùng chính là tay giá nở chỉ chỉ trong biệt thự ra hiệu ngay tại l ậ p lại tiền nhân lao động lạ mà có người tìm đồ dựa vào là nơi này hắn nhẹ nhàng gõ gõ cơn giờ đầu tiếp lấy đối mã x a phu nói ra p h i ê n phức đi ổn sở tịt thành thị thư viện chương hai trăm chín mươi chín cổ quái thiếu nữ ngân liên bang từ xưa tới nay thừa hành đều là tri thức trí thượng sách lược thư viện là mỗi một tòa thành thị tiêu chuẩn thấp nhất ổn sở tịt thành thị thư viện tự nhiên cũng không ngoại lệ cái này tòa năm tầng công trình kiến trúc ở vào trong thành thị thành khu hết sức rõ ràng giải nở cùng cần giờ đi vào thư viện ghi danh một chút danh tự liền phải lấy tiến vào phòng đọc sách căn cứ cửa ra vào biểu thị nơi này chẳng những có các loại văn sách sử tịch cũng có một chút cơ sở ma pháp tài liệu giảng dạy bao năm qua hợp lý báo chí còn có một số công khai thành thị tư liệu cần giờ còn tại ngẩng đầu nhìn những cái kia cao ngất giá sách giải nở liền đã làm theo y c h a n g mang theo nàng đi tới thành thị tư liệu khu ở chỗ này có thể tìm tới cái gì cận giờ nghiêng đầu hỏi nàng nhìn thấy giải nở tìm ra mấy bản đồ sách lật ra đến mới phát hiện đây là thành thị quy hoạch bản thiết kế ồn s ở tịt thành phố có hai trăm n ă m lịch sử thành thị quy hoạch tự nhiên cũng tận số ghi xuống giải nở tìm được trước ước chừng một trăm n ă m trước thành khu quy hoạch vào lúc đó khu nhà giàu mới vừa v ậ n thành lập hắn rất mau tìm đến sẻ gì ạ cô cô biệt thự vị trí khu vực một trăm n năm trước chỗ đó còn không có bây giờ dạng này tụ quần biệt thự theo hướng xuống lật giải nợ phát hiện căn biệt thự này thành lập với bảy mươi năm trước tại ước chừng hai mươi năm trước cũng chính là sệ gì ạ cô cô và o ở đi thời điểm tiến hành qua sửa chữa lại căn cứ lần liên bang pháp luật bất kỳ cái gì kiến trúc sửa chữa lại cùng cải tạo h ã n thiết kế đều muốn phù hợp quy phạm bởi vậy sửa chữa lại bản thiết kế cũng tại thành thị trong tư liệu từng có lập hồ sơ tìm được kiến trúc sửa chữa lại bản thiết kế giải nợ nhìn kỹ một lần căn biệt thự này thiết kế tuy rằng có điểm sáng nhưng cũng không có chỗ đặc biệt thuộc về bình thường kiến trúc chí ít bên ngoài không có mật thất á m đạo loại hình hắn kiến trúc tạo hình cũng không có cái gì khắc sâu hàng nghĩa giải n ở suy nghĩ một lát nhìn về phía biệt thự hậu viện cũng chính là phỉ lì đã từng đi qua địa phương hắn phát hiện nơi này dưới mặt đất là dùng đến cất giữ đông tây tầng hầm bất quá vật phẩm bên trong chắc hẳn bọn người hầu cũng đã sớm cẩn thận điều tra qua sẽ không còn có phát hiện gì đợi đến ngày mai lại đi một lần dinh thự dù ma pháp kiểm tra một chút nếu như vẫn là không có phát hiện như vậy khả năng cái kia cái gọi là bí mật liền thật không tại căn này dinh thự bên trong giải nở đối với gia tộc người thừa kế vị trí đích thực không quá cảm thấy hứng thú nếu như đây là một cái không có bất luận cái gì siêu phàm lực lượng thế giới điên cuồng như vậy kiếm tiền có lẽ còn có thể câu lên giải nở lực chú ý nhưng nơi này chính là có ma pháp có rất nhiều bán vị diện siêu phàm thế giới giải nở tự nhiên là đem toàn bộ tâm lực đặt ở học tập ma pháp bên trên nhưng có quan hệ sệ gì ả cô cô bí mật giải nở cũng có chút hiếu kỳ nhưng hắn cho mình thiết lập một cái danh giới cuối cùng đó chính là tại dự định trong vòng ba ngày phá giải nếu như trong vòng ba ngày còn không có bất cứ manh mối nào như vậy hắn liền không tiếp tục để ý trực tiếp rời đi thường thấy pháp sư tầm đó phân tranh bây giờ cái này phản tục trong gia tộc cạnh tranh ngược lại là cũng có chút mới mẻ hắn tin tưởng dạ vần cùng phì ly cũng đã có một chút đầu mối bất quá cái kia không quan trọng d ả i n ở đem cần giờ lưu tại nguyên địa chính mình cầm lấy thành thị quy hoạch tư liệu trả lại trở về lại nhìn thấy một tên màu vàng kim nhạt hơi cuộn tóc dài thiếu nữ đang đứng tại trước kệ sách nhìn xem trống chỗ ra vị trí có chút méo một chút đầu tựa hồ tương đương hoang mang bộ dáng nàng v à n g nhạt tóc dài một bộ phận tại sau đầu đâm một cái ngắn đuôi ngựa người mặc màu lam áo váy dài trắng một đôi giày ủng làm người khác chú ý nữ tử mang theo màu trắng găng tay có thể nhìn thấy tại trước ngực của nàng màu trắng lĩnh sức bên trên có một viên sáng chói lam bảo thạch vị này thiếu nữ bất quá mười mấy tuổi niên kỷ dung mạo tinh xảo lại khuyết thiếu tương ứng nghiên kỷ hẳn là có hoạt bát cái kia một chương mạc không sai trên mặt có một loại tránh xa người ngàn dặm lãnh đạm cảm giác so với nhân loại càng giống một cái cực kỳ tinh xảo nhân ngẫu nữ tử không có chút nào chú ý tới giải nở tới gần thẳng đến giải nở đem trong tay đồ sách thả lại giá sách nàng mới bừng tỉnh đại ngộ như vậy nhẹ gật đầu tiếp theo từ trên giá sách đem cái kia giải nở vừa mới trả lại đồ sách lấy ra xác nhận thành thị quy hoạch bản thiết kế nàng thắp giọng nhỉ non nó nói tuy rằng rất nhẹ mảnh nhưng không có trốn qua giải n lỗ thai hắn cảm thấy đối phương phương thức nói chuyện có chút cổ quái bất quá cũng chưa từng có hỏi quá nhiều bắt đầu xem thiếu nữ cứ như vậy đứng tại chỗ mở ra đồ sách xuất phát từ lòng hiếu kỳ giải n không hề rời đi mà là cứ như vậy đứng ở một bên nhìn đối phương cử động chỉ gặp thiếu nữ lật giấy tốc độ cực nhanh đầu tùy theo đong đưa phảng phất tại xem nhưng thời gian ngắn giải n cảm thấy liền xem như đọc tốc độ lại nhanh người cũng không có cách nào xem hết t h ú n g chi đây là bản thiết kế có rất nhiều chi tiết căn bản không phải loại tốc độ này có thể đọc x o n g tất duy chỉ cái tốc độ này thiếu nữ rất nhanh liền đem giải n ở lúc trước đọc qua qua hai quyển xem hết chỉ tốn không đến ba phút nàng đem quy hoạch bản thiết kế sách trả về mới chú ý tới ở một bên vây xem giải n ở phát hiện tên kỳ quái thiếu nữ nói ra thanh âm đồng dạng bình thản nói như vậy giống như có điểm không lễ phép đi giải nở xấu hổ nên nói người này là không câu n g ệ tiểu tiết vẫn là không hiểu nhân sự lời nói của nàng đều lộ ra một cỗ không nhìn người chung quanh cảm giác đính chính kỳ quái nhưng là phổ thông ra hỏa giải nở bước lên mấy giọt mồ hôi lạnh cung vị này thiếu nữ giao lưu tựa hồ mười phần gian nan hắn phất phất tay đang chuẩn bị rời đi gia nhập tin tức giải nở ái ẩ n g ì là tên kỳ quái nghe được thiếu nữ câu nói này giải nở dừng bước làm sao ngươi biết tên của ta trên người hắn không có bất kỳ có thể liếc mắt liền nhìn ra thân phận của mình đồ vật có thể gọi ra tên của hắn trừ phi là sớm liền đã biết mình tướng mạo khẳng định g i ả i nờ a i ẩng ì là tương đối nổi danh nhân vật thiếu nữ đáp hắn phái từ đặt câu phương thức đều cực kỳ khó chịu cảm giác giống như là vừa mới học được người nói chuyện trước đó gặp qua hình của ta à g i ả i nờ sờ lên cái cảm hình của mình đích thực tại rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy tòa thành thị này lại có ẩng gì nhà người thiếu nữ này có thể nhận ra mình cũng là miễn cưỡng nói thông được hắn phảng phất không thèm để ý như vậy nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp rời đi thiếu nữ méo một chút đầu đối với giải n ở biểu hiện có chút hoang mang nhưng rất nhanh cũng liền hồi phục nguyên bản đ ạ m mạc trạng thái nàng quay người rời đi rất nhanh liền đi ra thư viện một bên khác giải nở từ trong túi lấy ra một mảnh giấy phía trên có mấy cái chấm đen nhỏ có thể nhìn thấy có một cái đơn độc điểm đỏ ở vào những này điểm đen tầm đó đây là truy tung ma pháp có thể tại trong phạm vi nhất định truy tung mang theo mục tiêu vật phẩm người m a vừa rồi tại giao lưu tầm đó giải nở đã đem một cái bề ngoài thoạt nhìn phổ phổ thông thông đồng tệ bỏ vào thiếu nữ trong túi h á n giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ nhưng trên thực tế đã đối với thiếu nữ sinh ra to lớn hoài nghi giải nở chuẩn bị theo dõi đối phương chương ba trăm theo dõi vị này thiếu nữ thực tại cổ quái không n g h ị luận lời nói phương thức vẫn là hành vi đều tràn ngập một cỗ cứng ngắc cảm giác thật muốn nói lời nói tựa như là người máy đồng dạng nếu như đây là tại địa cầu g i ả i n ở khẳng định sẽ coi là đây là cái gì công nghệ cao chế tác tiên tiến người máy nhưng căn cứ hắn với cái thế giới này cơ giới học cùng luyện kim hiểu rõ đừng nói là người máy liền xem như cùng loại nhân loại nhân ngẫu đều không tồn tại tại dạy cơ bên trong chương trình hình thức ban đầu vừa mới bắt đầu sinh ra nào có giống vị này thiếu n ữ như vậy cùng loại nhân loại máy móc mà lại vừa rồi g i ả i n ở thoáng dùng ma lực cảm giác một phen đối phương đích thật là hàng thật giá thật nhân loại bởi vậy này mới khiến hắn cảm thấy hoang mang nếu như là tại tháp cầu cổng khả năng hắn còn sẽ không quá chú ý vị này thiếu nữ nhưng giờ phút này vừa vặn gặp được sệ dì ạ cô cô tăng lễ cùng ẩn dì nhà người thừa kế hậu tuyển tê tụ loại này loại trùng hợp mới khiến cho hắn sâu hơn hoài nghi cận giờ chúng ta đi dài nở liếc qua trong tay tràn giấy pháp thuật này truy tung khoảng cách không lớn hắn nhất định phải nhanh hành động a sao thế nào còn tại nhìn một bản có quan hệ nấu nướng tịch cận giờ không rõ chân tướng cứ như vậy bị giải n ở lôi kéo rời đi đồ quán hai người ngồi bên trên thành thị đồ cửa quán miệng một cỗ thuê xe ngựa giải n ở cũng không nói đi nơi nào mà là trực tiếp xe chỉ huy phu tiến lên đây là muốn đi nơi nào cơn dỡ nhìn xem phía ngoài người đến người đi mười phần hoang mang ta vừa rồi gặp một tên kỳ quái ta cảm giác nàng khả năng cùng sự t ì n h lần này có điểm quan hệ tại cái này thời gian điểm tới xem xét ôn sở t ị t thành thị quy hoạch đồ người nghĩ như thế nào cũng cùng sệ gì ạ cô cô sự t ì n h thoát không được quan hệ g i ả i n ở nhìn xem trên thẻ không ngừng di động điểm sáng một bên giải thích nói đối phương cũng hẳn là ngồi lên xe ngựa tốc độ di động cùng bên này ngang hàng bất quá hành tẩu lộ tuyến đều là đại lộ không có vu điều này nói rõ nàng còn chưa ý thức được mình bị theo dõi vượt qua phu xe đầu vai g i ả i n ở rất nhanh liền xác nhận đến đối phương ngồi cái kia một chiếc xe ngựa g i ả i n ở để cho mình xe ngựa giữ vững khoảng cách nhất định đi theo ở đằng sau hai chiếc xe ngựa một trước một sau xuyên qua đường cái hướng về thành thị một góc mà đi ngay lúc này giải nở nhìn thấy trong tay mình t h ạ c bài cái kia một điểm hồng quang đột nhiên dừng lại hắn n g n g đầu lại nhìn thấy đối phương xe ngựa vẫn như cũ hướng về phía trước bị phát hiện rồi vẫn là nói cái kia một chiếc xe ngựa bên trên không có bất kỳ người nào xuống tới dấu hiệu giải nở cũng không có nhìn thấy viên kia đồng tệ bị ném xuất hiện hắn trần trờ một lát vẫn là tiếp tục để xa phu hướng về phía trước hai chiếc xe ngựa lại chạy được ước chừng mười phút trước mặt xe ngựa mới tại một mảnh khu dân cư phụ cận dừng lại giải n ở để sa phu tại chỗ rẽ dừng lại chính mình thì quan sát đến đối diện nhất cử nhất động hắn nhìn thấy đối phương sa phu mở cửa xe ra lại giật nảy mình như vậy lui lại hai bước giải n ở lập tức xuống xe ngựa đi ra phía trước làm sao lại hắn nghe được đối phương sa phu tự lẩm bẩm chính mình thì thăm dò nhìn vào bên trong chỉ gặp trong xe đã không có một a i căn bản tìm không thấy nửa điểm cô gái kia vết tích kỳ quái giải n ở dò xét một phen toa xe không có bất kỳ tổn hại vết tích hiển nhiên vị này thiếu nữ liền là tại vừa rồi hồng quang đột nhiên dừng lại thời điểm xuống xe nhưng giải nơ đích thực không có nhìn thấy bất kỳ vật gì từ trong xe ngựa xuất hiện tại bịt kín hoàn cảnh dưới liền xem như ma pháp cũng không có khả năng xuyên thấu vết tưởng nàng là thế nào làm được vừa rồi ngồi xe đích thật là một vị tóc vàng nữ hài đúng không giải nơ hướng chưa tỉnh hồn xa p h u hỏi đúng đúng nàng trả tiền để cho ta tới nơi này có thể làm sao chính mình hành khách không hiểu ra sao liền biến mất không thấy gì nữa hắn cũng cảm thấy kinh hoàng bởi vậy đối mặt dái n ở đặt câu hỏi hắn biết gì trả lời đó cái gì nữ hải tử cận giờ nghe được dái n ở trong lời nói từ mấu chốt nàng dựng lên lỗ thai ở một bên tử tế nghe lấy xem ra vừa rồi nàng đúng là từ trên xe ngựa rời đi ẩn từ vừa mới bắt đầu nàng liền biết mình bị theo dõi nếu không thì nơi này hẳn là nàng mục đích địa lại hoặc là dái n ở tự hỏi làm thế nào cũng tìm không thấy đầu mối hồn thành sở tịt phí ố nơi nào đó trong khách sạn.、Tóc、vàng nhạt thiếu nữ đi lại bình ổn đi vào phòng bên trong, nàng không có gó cửa, chỉ thấy cái này xa hoa phòng giường lớn bên trên, thiếu đi lại đi cái vào hoa đó Tóc có thấy gó khách chỉ h cửa, p xa lì ẩn gì đang nằm ở phía trên, nàng người m ở phía ặ cầm khinh bạc áo ngủ, lộ da trắng nón mà hai chân thoát dài, ngủ, trắng nón nôn bạc c áo thoát đang lộ lì da mà phí một bản tiểu thuyết đọc đây là tới tự ạt l ạ n g tỷ vương quốc bản y lẻ tên là cô độc m ị thực r a cái này gọi là đồ nướng đồ vật thoạt nhìn không tệ có cơ hội phải đi nếm thử phí lì tự lẩm bẩm như vậy nói ra liếc qua trở về thiếu nữ h ơ sẩn ngươi tiêu tốn thời gian lâu chút là phát sinh cái gì sao khẳng định tại thành thị đ ồ quán gặp r á i nờ đại nhân vì thoát khỏi theo dõi hơi đường vòng một chút a ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ phí l ý buông xuống ngồi dậy trước ngực to lớn tùy theo lắc lư trang diện mười phần hưng ơ diễm hắn cùng quá khứ thật sự là có rất lớn khác biệt hôm nay thử một chút hắn lại có thể ngăn cản năng lực của ta xem ra cái này giải nờ đích thực không đơn giản t r e o chọc t r e o chọc bên thai rủ xuống phát phỉ lì nói ra hắn xem ra cũng nghĩ đến điều tra cái k i a m ộ t dãy biệt thự thiết kế như vậy có kết quả gì sao hở sần phủ định biệt thự bản thiết kế bên trên nhìn không ra bất luận cái gì chỗ đặc biệt ta phán đoán cũng không tồn tại mật thất khả năng được xưng là hở sần thiếu nữ lạnh nhạt nói nghe không được bất cứ tia cảm tình nào mặt khác dại nơ đại nhân cùng ta từng có ngắn gọn giao lưu đồng thời không có nói tới bất luận cái gì có quan hệ phỉ lì đại nhân tình báo ngươi khẳng định để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu không phải không có khả năng còn tới theo dõi ngươi phi lì thở dài một tiếng trước mắt vị này thiếu nữ tuy rằng cực kỳ nghe lời nhưng ở cùng người giao lưu bên trên còn có to lớn vấn đề đơn giản nhất một điểm đó chính là nàng sẽ không nói dối luyện kim nhân n g ẫ u là sẽ không nói dối chỉ cần hỏi thăm liền nhất định có thể có được đáp án cũng không biết là người thiết kế ác thú vị vẫn là bản thân trục trặc cho nên nếu để cho hở sần cùng giái nờ giao lưu một đoạn thời gian nàng rất dễ dàng liền sẽ tiết lộ tình báo sau này sử dụng nàng thời điểm còn phải chú ý mới được phi lì nghĩ đến thiếu nữ trước mắt cực kỳ tinh xảo cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới nàng cũng không phải là nhân loại mà là ra tự mình trải qua mất tích truyền hưởng kỳ pháp sư hồ hển hạ m h thủ bút luyện kim nhân n g ấ u phi lì bởi vì một ít nguyên nhân tỉnh lại nàng từ đó trở thành hở s ầ n chủ nhân cùng lúc đó phi lì cũng đã nhận được một phần đặc thù lực lượng từ đó trở thành hiện tại bộ dáng thời gian kế tiếp ngươi cố gắng hết mức không muốn ra khỏi cửa miễn cho xuất hiện ngoài ý muốn ta tự mình động thủ là được phí lì phân phó nói tiếp lấy nhìn thoáng qua để ở trên bàn trong suốt bình thủy tinh bên trong chứa nửa bình bùn đất đế tử s ẽ di ạ cô cô dinh thự hậu viện chương ba trăm linh một nhiệt tình chiêu đãi tại cái kia phiến khu dân cư tìm một phen không có kết quả giải n ở cùng cần giờ chỉ có thể về tới quán trọ vừa mới bước vào quán trọ đại s ả n h dài nở liền nhìn thấy quán trọ ông chủ vợ chồng đang bưng đĩa trong mâm thì là tràn ngập mê người mùi thơm đồ ăn vôi vặn hai chúng ta chuẩn bị mới đồ ăn muốn hay không nếm thử thế tử gần a di mang theo nụ cười hiền hòa nói ra dài nở vốn định từ chối nhã nhặn nhưng nhìn bên cạnh cấn dở kích động bộ dáng đành phải gật đầu bằng không hắn lo lắng muộn cấn dở oán giận hơn cả đêm hiện tại cũng không phải là du lịch mùa t h ị vượng hoặc là nói ổ n sợ t ị t bản thân cũng không phải một cái các lữ nhân như thường lệ quang lâm thành thị c ăn này trong khách sạn không có mấy khách người tại bữa ăn tối này thời gian quán trọ lầu một trong nhà ăn nhỏ nhắn chỉ có giải nở bọn người ha ha chúng ta hai cái bình thường liền thích nghiên cứu một chút món ăn mới cũng không biết có phải hay không đều ngon q u á n trọ vợ chồng bên trong chợ phu mạ sần thúc thúc cười ha ha cầm lên chứa lấy rượu mạch cái chén b a n ăn bên trên có bốn đạo đồ ăn tất cả đều là vốn có nồng hậu dày đặc l ầ n liên bang phong cách thức ăn ở giữa nhất chính là tô điểm hương thảo nướng s ư ờ n sắp xếp không giống với ạt lạn tỉn vương quốc bò bi tết rán cái này khối lớn sấn sắp xếp là trực tiếp phóng tới lửa bên trên thiêu đốt m à thành ngoại bộ tiêu thơm bên trong non mềm bởi vì hun khói xử lý còn có thể cảm nhận được một k i a cây ăn quả mùi t h ư m n g át bên cạnh có một c h ậ u cây thịt muối hầm ưng miệng đậu thịt muối bên trong tăng thêm đến từ phương tây quả ớt c â y độc lửa nóng ưng miệng đậu hầm rất dở phối hợp mới xuất lô bánh mì vừa vặn trung hòa vị c a y phong vị đặc biệt còn có một bàn thịt heo đĩa bánh mùi vị nồng đậm phong phú nhiều chất lỏng bên trong còn gia nhập một chút mê điện hương cùng cây thìa là tại nhìn như t h u cạnh cách làm bên trong nhiều hơn mấy phần tinh tế tỉ mỉ cuối cùng là một phần rau quả s a l a d bên trong chẳng những có thường gặp rau xà lách dưa leo còn có lớn ớ t xanh răm bông kia so với phổ thông s a l a d muốn càng thêm dày hơn thực ngân liên bang đồ ăn phần lớn đều là thịt thịt thịt, một mặt là bởi vì cái này quốc gia có đầy đủ thảo nguyên chăn nuôi nghiệp phát đạt mà trồng trọt nghiệp tương đối thưa thớt loại thịt giá cả thậm chí so rau quả càng tiện nghi một phương diện khác quốc gia này công nghiệp tương đối phát đạt công nhân rất nhiều những người lao động này mỗi ngày cần tiêu hao đại lượng thể lực bởi vậy có thể cấp tốc bổ sung năng lượng loại thịt đồ ăn liền trở thành chủ lưu cận giờ thích nhất loại phong cách này thức ăn nàng đầy mắt đã bị thịt chiếm cứ tay trái một căn s ư ờ n sắp xếp tay phải dùng thìa ăn lưng miệng đậu căn bản không dừng được giải n ở nhìn thoáng qua phòng ăn bố trí hắn phát hiện bên trong một mặt tường bên trên treo rất nhiều ảnh trụp vốn cho rằng đây là hai vợ chồng ảnh trụp nhưng nhìn kỹ lại phát hiện mỗi một tấm hình bên trên người đều không giống đây đều là đã từng ở qua chúng ta quán trọ danh nhân nhóm chú ý tới giải nở ánh mắt m ạ s ầ n thúc thúc giải thích nói hắn lập tức đứng lên từ tường bên trên lấy xuống một tấm hình đây là một t r ư ơ n g ảnh đen trắng rõ ràng quay chụp với rất sớm trước đó trên tấm ảnh có thể phân biệt ra được căn này quán trọ chiêu bài dưới đ â y đứng đấy một vị người mặc pháp sư trường báo pháp sư giải nở rất nhanh liền nhận ra Tuy rằng trên tấm ảnh càng thêm tuổi trẻ, nhưng cái kêu đích thật thiên rằng ảnh càng nhưng nước ngân kêu đích cái là phía ẳ n trưởng, trưởng. g hội pháp hội h dai tù. tù sư cao dịp. dẹ dẹ mẹ mẹ Đệ Đệ trên này đệ mẹ tù hội trưởng muốn trẻ tuổi rất nhiều ước chừng ba mươi tuổi hơn phân nửa bộ dáng có thể nhìn thấy hắn ống tay háo viền vàng có tám đầu xem ra đây là hắn còn không có tấn thăng k i ể u giai thời điểm quay trụ ha ha không sai đây chính là nước ngân thiên p h ẳ n g đệ mẹ tù các h ạ hắn quá khứ đã từng tới ôn sợ t i p ở chính là chúng ta khách sạn mạ sần thúc thúc cười giải thích nói có chút tự hào nói đến ta đã từng cũng học qua một đoạn thời gian ma pháp chỉ bất quá không thể tấn thăng chính thức pháp sư ai thật sự là đáng tiếc lão b à ngươi cũng học qua ma pháp cận giờ đem trên tay cái kia một căn s ư ờ n sắp xếp gầm xong tò mò hỏi đó là đương nhiên ngân liên bang mười phần coi trọng ma pháp giáo dục ta lúc còn trẻ cũng sẽ mấy cái ma pháp liền xem như hiện tại cũng có thể dùng đến mấy cái ta và các ngươi nói ta sở trường nhất thế nhưng là sóng chiều thuật mạ sần thúc thúc nói liền muốn phơi bày một ít chính mình mã pháp nhưng rất nhanh liền bị gần a di ngăn lại ngươi vẫn là đừng nói nữa ngươi sóng chiều thuật dùng nhiều nhất địa phương thế nhưng là giặt quần áo về phần hiện tại cũng liền có thể lấy ra quay cà phê nàng t r ậ n nhìn mạ sần thúc thúc một cái bẩn t h i u đạo ha ha lúc ấy ta giặt quần áo tốc độ thế nhưng là nhanh nhất mạ sần thúc thúc cũng không để ý hắn là một cái tiêu chuẩn lần người liên bang h ở i mở mà tự tin không câu n ệ tiểu tiết nói đến mấy ngày nữa chính là ta sinh nhật tuy rằng bình thường không quá để ý những này nhưng lần này thế nhưng là sáu mươi tuổi nếu như các ngươi lúc kia còn tại ồn sợ tít có thể tới cùng một chỗ tham gia hiến hội hắn vừa nóng tình mời đạo sáu mươi tuổi tại m ộ lần liên bang là một cái đáng giá kỷ niệm thời gian rất nhiều người đều sẽ ở sáu mươi tuổi sinh nhật lúc trắng t r ậ n chúc mừng bọn hắn sẽ mời thân thích hảo hữu cùng hàng xóm láng giềng cùng một chỗ tham gia hiến hội thậm chí liền liền người xa lạ cũng có thể tham dự trong đó thu hoạch được t r ư ở n g giả chúc phúc nếu có cơ hội mà nói chúng ta sẽ cảm thấy rất vinh hạnh giải nờ đáp cũng không phải cái gì chối từ mà là bởi vì bọn hắn ba ngày sau liền muốn rời khỏi hẳn là sẽ không bởi vì những chuyện này mà chậm trễ hành trình ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận tham gia ha ha mạ sần thúc thúc cũng không để ý chỉ vui vẻ cười giải nờ không nói gì thêm hắn ánh mắt tiếp tục tại ảnh chụp tường bên trên đảo qua hắn thấy được một chút không biết danh tự pháp sư cũng có chuyện kịch diễn viên cùng không ít thương chính giới nhân sĩ đột nhiên hắn phát hiện có một tấm hình bên trong nhân vật hơi có vẻ nhìn quen mắt g i ả i n ở cẩn thận nhớ lại một chút không có ngay tại chỗ đặt câu hỏi bữa tối rất nhanh liền kết thúc quan t r ọ ông chủ vợ chồng đ ộ i vàng thu thập bộ đồ ăn g i ả i n ở không có trực tiếp trở về phòng mà là đi tới ảnh chụp tưởng trước nghiêm túc quan sát vừa rồi gây nên hắn chú ý ảnh chụp tấm hình này bên trên có một vị nữ sĩ thoạt nhì nước chừng hai mươi tuổi trung đoạn tuổi trẻ mỹ lệ màu sắc rực rỡ ảnh chụp đã có chút phai màu nhưng vẫn như cũ có thể thấy được nàng mái tóc dài màu xám kia cùng xanh nước biển hai con n g ư ờ i mặt may tầm đó cùng dái nở rất có vài phần rất giống nữ sĩ bên người thì là một vị nam tính xanh đậm tóc ngắn mặc â u phục lễ phục tựa hồ có chút câu n ệ bộ dáng hắn đứng tại vị nữ sĩ kia bên cạnh tách rời ra một chút khoảng cách dái nở rất nhanh liền xác nhận cái này trên tấm ảnh nữ tính đúng là mình cô cô sệ gì ạ mà vị kia nam tính thì cũng không nhận ra chí ít không phải giải nợ nhân vật biết sệ gì ạ cô cô đã từng ở qua cái này q u á n trọ nàng không phải tại ồn sở tịt có phòng ở sao cái này nam tính là ai sệ gì ạ cô cô đồng thời không có bất kỳ người yêu nàng cô độc cả đời không có kết hôn mà lại cái này trên tấm ảnh nam tính thoạt nhìn cũng không quá giống cùng sệ gì ạ cô cô có quan hệ thân mật bộ dáng khoảng cách của hai người ý vị sâu xa chẳng lẽ cái kia cái gọi là bí mật cùng tấm hình này có quan hệ g i ả i nở rơi vào chầm tư chương ba trăm linh hai quen biết cũ mạ s ầ n thúc thúc tấm hình này là tình huống như thế nào g i ả i nở vừa hay nhìn thấy thu thập xong mạ sần thúc thúc liền trực tiếp hỏi cái nào một chương cái nào một chương ta xem một chút mạ s ầ n thúc thúc tựa hồ rất thích cùng người thổi cái này ảnh chụp tường bên trên nhân vật hắn vội vàng bu lại nhìn kỹ liền mở miệng nói ra đây chính là chúng ta nơi này danh nhân sẽ gì ạ ai ơn gì biệt thự của nàng ngay tại khu nhà giàu bên kia chỉ bất quá đáng tiếc nàng đoạn thời gian trước qua đời t ă n g lễ hôm nay mới làm mạ sân thúc thúc có chút đáng tiếc nói giải n ở đăng ký gian phòng thời điểm dùng chính là cần giờ danh tự để tránh gặp gỡ phiền thoái không cần thiết cho nên quán trọ hai vị đại khái vô ý thức liền cho rằng hai người là vợ chồng chỉ biết là hắn gọi giải n ở cũng liền không hỏi hắn d ò n g họ vậy cái này bên cạnh cái này nam tính đâu giải n ở truy vấn cái này ách tang âm lại cái này nam là cùng sệ gì ạ ai ơn gì cùng đi chỉ bất quá hai người giống như quan hệ bình thường ở hai gian phòng tấm hình này là bọn hắn trước khi đi vỗ mạ sần thúc thúc nói ra hắn nghi nghĩ lại bổ sung tấm hình này đập đến rất sớm ước chừng là quán trọ này lần thứ nhất trang trí thời điểm nhìn nơi này chiêu bài mới vừa v ặ n đổi thành hiện tại bộ dáng giấy niêm phong còn không có kéo xuống tới hắn chỉ vào trong tấm ảnh một chỗ chi tiết nói ra đó là cái gì thời điểm giải nở cảm giác được một tia không cân đối chỗ bởi vì hắn biết rõ sệ gì ạ cô cô chuyển đến âm sở tịt là hai mươi năm trước khi đó nàng đã có hơn ba mươi tuổi có thể cái này trên tấm ảnh nữ tính rõ ràng mới hơn hai mươi tuổi bộ dáng trong lúc này có thời gian nhất định kém ha ha cái kia đã là ba mươi năm trước sự tình ta nhớ được rất rõ ràng khẽ vớt cảm mạ sần thúc thúc đáp có thể hỏi một chút vị tiên sinh này danh tự sao nói thật hắn cùng ta một vị mất tích thúc thúc có điểm giống g i à i nờ ngay tại chỗ nói dối mở miệng hỏi q u á n t r ọ và o ở người đều ghi danh danh tự đương nhiên mạ sần thúc thúc bọn hắn cũng sẽ không cụ thể mỗi cái đều đi cẩn thận kiểm tra giống giải n ở dạng này che giấu danh tự tuyển thủ tự nhiên là có thể lừa dối qua được đây thật là thật trùng hợp ta đi cấp ngươi tìm xem mạ sần thúc thúc cảm khái nói có lẽ là bởi vì giải n ở để lại cho hắn ấn tượng thật tốt bởi vậy mạ sần thúc thúc không có hỏi nhiều liền đi trước đài trong ngăn tủ tìm kiếm lên năm đó và ở ghi chép đến giải n ở chú ý tới mạ sần thúc thúc nơi này ghi chép mười phần nhiều tựa hồ mỗi một vị khách nhân đều có kỹ cảng và ở cùng rời đi thời gian bởi vậy thẩm tra bắt đầu mười phần khó khăn ước chừng ba mươi điểm về sau hắn rốt c ụ c tìm kiếm đến khi đó ghi chép có cg ì a i ứng ì thương nguyệt lịch năm hai nghìn hai trăm tám mươi tám buôn làng chi nguyệt năm ngày và ở mười ngày rời đi ở là số hai trăm linh hai gian phòng nàng đồng hành người gọi là mạ cồn hai đạ xi a lại là cái tên mới g i ả i n ở âm thầm nhớ kỹ tên của người này cùng tướng mạo chuẩn bị về sau thẩm tra một chút đương nhiên nếu như đây là giả danh tự cái kia g i ả i n ở cũng liền không thể làm gì xê gì ạ cô cô tại ba mươi năm trước còn là một vị thiếu nữ trẻ tuổi thời điểm đi vào qua ổn sở tít tạm lưu lại một tuần liền rời đi đ ó lấy tại mười năm sau rời đi ẩn dị bản g r a đi vào ổn sở tít định cư nghĩ như thế nào chuyện này đều cùng trước đó lữ hành có nói không rõ không nói rõ quan hệ cùng mạ sần thúc thúc nói lời cảm tạ về sau giải nở về tới gian phòng của mình lại nhìn thấy phở dậy dạ phu nhân đang nằm tại trên giường của mình liếm láp móng vớt người hôm nay đi chỗ nào đi dạo rồi giải nở kéo ra cái ghế ngồi xuống từ buổi sáng sau khi rời giường phở dậy dạ phu nhân liền không biết tung tích liên hệ đến nàng nói mình đến ôm sở tịt tìm người giải nở cũng không có quá để ý hiện tại nhìn thấy nàng trở về tự nhiên là hỏi thăm một chút đi tìm người quen chỉ bất quá hắn giống như không tại mèo p h ờ dậy dạ phu nhân đáp nàng chiếm cứ d ả i n ở giường chiếu một điểm rời đi ý tứ đều không có trước ngươi tại ồn sờ tịt ở qua sao d ả i n ở ôm thử vận khí một chút ý nghĩ hỏi muốn nhìn nhìn p h ờ dậy dạ phu nhân nơi này có cái gì tin tức chỉ là dừng lại qua một đoạn thời gian mèo ai lúc ấy ta nhưng vẫn là nhân loại mèo p h ờ dậy dạ phu nhân dối lưng một cái có chút bất đắc dĩ nói ra vậy ngươi có biết hay không m à cồn h ả i đạ xì ạ trên ư n Cồn, đạ sĩ à, ổn sở tịt khu công nghiệp ở vào thành Nam, bởi vì nơi này địa hình n g g Mạ Đạ ạ, Hải khu bởi địa Sĩ sở ở tịt u vào vì y thực tế khu công nghiệp không chỉ có nhà máy một chút nghèo khó công nhân vì tiết kiệm tiền cũng sẽ lựa chọn ở chỗ này chớ đừng nói chi là một chút bao ăn bao ở nhà máy tự nhiên để bọn hắn nhân viên tạm thời cũng ở tại xưởng bên trong ngân liên bang kinh tế cao tốc phát triển nhưng làm hắn chủ cột những công nhân này lại chỉ có thể c ó quắp tại nhỏ hẹp thâm u gian phòng bên trong không thể không nói là một loại châm trọc khu công nghiệp biên giới có phong phú sinh hoạt công trình dược tề cửa hàng đối với những cái kia thường xuyên thụ thương lại không nguyện ý dùng tiền đi bệnh viện các công nhân mà nói là mười phần được hoan nghênh giải n ở ngồi xe ngựa đi tới phờ dậy dạ phu nhân nói tới địa chỉ bên cạnh hắn đi theo cờ lấy giờ về phần p h ờ dày dạ phu nhân thì còn tại quán trọ nằm ngáy ho ho hiện tại là thời gian làm việc đường phố bên trên một cách lạ kỳ yên tĩnh cửa hàng cũng không có mấy nhà mở cửa giải nở thấy được nhà kia tên là mạ cồn dược t ề cửa hàng cửa hàng đại môn khóa chặt thoáng sờ soạn một chút phía trên đã tích lũy nhất định cho bụi giải nở thấy được góc tường mạng nện h i ệ n nhiên nơi này hoang p h ế không phải một ngày hai ngày nơi này cảm giác có điểm ầm trầm cận giờ nói ra từ với nhà máy thiêu đốt than đá đưa đến sương mù tràn ngập nơi này bầu trời từ đầu đến cuối bao phủ một tầng màu xám trắng mây đen ở vào khuất bóng con đường này tự nhiên lộ ra càng thêm lờ mờ chúng ta vào xem d ả i n ở nhìn thoáng qua chung quanh xác nhận không có người chú ý tới nơi này liền trực tiếp dùng ma pháp cậy mở khóa từ cửa hông đi vào nhà này d ư ợ c t ề cửa hàng dạng này có phải hay không không tốt lắm cỡ dở còn có chút chống cự bất quá nhìn thấy d ả i n ở đã đi vào phòng lưu nàng một người ở bên ngoài do dự một lát liền cũng đi vào theo trong phòng rất đen mà lại có một cỗ cho bùi hương vị c ậ n dở cùng sau lưng dãi nở vô ý thức nắm chặt hắn quần áo dãi nở t h ấ y thế giơ ngón tay lên ánh sáng nhạt thuật lập tức chiếu sáng toàn bộ cửa hàng có thể nhìn thấy đây là một gian không lớn dược tề cửa hàng cậy hàng bên trên bảy biện thường gặp dược vật phần lớn đều là trị liệu cảm bạo nóng sốt các loại phổ biến t ậ t bệnh cũng có một chút trị liệu bị thương ngoài ra cùng chấn thương dược vật thậm chí dãi nở còn phát hiện một chút tăng lên nam tính năng lực dược vật rất thân cận khu công nghiệp nhu cầu Kệ hàng bên trên đã có một lớp cho bụi căn cứ kinh nghiệm nơi này hẳn là c h í ít có nửa tháng không có người đến qua dài nở phát hiện liên tiếp nho nhỏ dấu chân chắc là hôm qua phở dày dạ phu nhân đến thăm vết tích lâu một cửa hàng không có gì phát hiện dài nở lại dẫm lên kẹt kẹt rung động thang lầu đi tới lầu hai lầu hai là mạ cồn ở lại sinh hoạt địa phương có thể nhìn thấy phòng ngủ của hắn tương đối nhỏ hẹp ngăn kéo cùng cửa tủ treo quần áo đều quan đến cực kỳ chặt chẽ không giống như là vội vàng rời đi bộ dáng t o a lét cùng phòng tắm không có chỗ đặc biệt giải nở cũng không có ở chỗ này tìm tới bút ký loại hình đông tây dạo qua một vòng không có chút nào thu hoạch giải nở cùng cần giờ rời đi d ư ợ c tề cửa hàng bọn hắn không có đi thẳng về mà là xoay người đi sắt vách cửa hàng d ư ợ c tề cửa hàng bên cạnh là một nhà bán mì bao cửa hàng giải nở đi vào Kệ hàng bên trên bánh mì thoạt nhìn để cho người ta không có chút nào muốn ăn cũng không biết là thả bao lâu ông chủ đại khái là cảm thấy lúc này sẽ không có người tới mua đồ bởi vậy vẫn còn đang đánh chập mắt thẳng đến dài n ở đi đến trước ngày hắn mới thanh tỉnh lại muốn mua cái gì ông chủ hỏi nhìn thoáng qua dài n ở cùng hắn sau lưng cơ d ở có chút hoang mang mặc tốt như vậy quần áo người làm sao lại tới đây ta muốn hỏi hỏi bên cạnh dược t ề cửa hàng sự t ì n h dài n ở móc ra hai cái ngân tệ đối với nơi này đại bộ phận công nhân mà nói đây đã là vất vả làm việc vài ngày mới có thể thu được thu nhập n g ư ờ i nói là mạ cồn ông chủ nhữ nhữ mày nhưng vẫn là lưu loát nhận ngân tệ ta cùng hắn không quen phải nói hắn cùng trên con đường này người đều không quen ngoại trừ mua thuốc thời điểm thời gian khác hắn cũng sẽ không nói chuyện với người khác ngày nghỉ cũng không mở cửa nếu như không phải là bởi vì thuốc của hắn hiệu quả thực tại tốt khả năng căn bản không ai sẽ vào xem hắn nói ra từ trong lời nói nghe không được cái gì nói dối cảm giác ước chừng nửa tháng trước đó hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tiệm này cũng không tiếp tục mở cửa không ai biết rõ hắn đi ở đâu có cái gì người đến qua nơi này tìm hắn để ngươi ấn tượng tương đối sâu khắc chương ba trăm lẻ bốn ẩn tàng phòng thí nghiệm luyện kim thổ nhưỡng từng bước tại dung môi bên trong hòa tan hết từ trong đó phóng xuất ra mê nguyễn xương ngủ trạng đồ vật tại màu da cam dung dịch bên trong xoay trọn một điểm ma pháp khuấy động từ cốc chịu nóng bên trong tràn ra phí lì tay tại cốc chịu nóng bên trên nhẹ nhàng phất qua nàng tựa hầu ngửi ngửi bên trong mùi thỏa mãn nhẹ gật đầu quả nhiên xe g ì ạ cô cô trong biệt thự đích thực đã từng tiến hành qua nhiều lần luyện kim thí nghiệm nơi này thổ nhưỡng đã hấp thu rất nhiều trong không khí lưu lại ma lực cho dù là trồng trọt những thực vật kia cũng khó có thể che giấu xe g ì ạ cô cô trong hậu viện trồng lấy mấy loại khác biệt hoa cỏ những này xinh đẹp đông hoa trang trí viện tử nhưng quen thuộc ma pháp người đều biết rõ những thực vật này đồng thời cũng là dùng làm rất nhiều luyện kim dược tề tài liệu mang theo nhất định ma lực lắng động bất quá khả năng không có mấy người có thể tiến thêm một bước cảm thấy được những này nhìn như tùy ý trồng trọt ma pháp thực vật trên thực tế là vì che giấu trong đất bùn ngưng tụ luyện kim thí nghiệm vết tích chỉ tiếc trung quy là nhận lấy những ma pháp kia thực vật ảnh hưởng phí lì không cách nào từ trong đó phân tích ra đến tuột cùng tại căn biệt thự kia bên trong tiến hành qua cái nào luyện kim thí nghiệm khẳng định trong biệt thự có vài chỗ gian phòng thiết trí có rõ ràng luyện kim nhà xưởng cân nhắc phí lì sau lưng hơ sấn lệnh nhật nói tại thành thị quy hoạch bản thiết kế bên trong có thể nhìn thấy căn biệt thự này tiến hành rất nhiều cải tạo nhưng có vài chỗ gian phòng thiết kế chật nhìn thường thường không có gì lạ nhưng cẩn thận suy nghĩ liền sẽ phát hiện đó là vì luyện kim nhà xưởng mà cải tạo có thể khẳng định là tại sệ gì ạ cô cô trong biệt thự khẳng định đã từng tiến hành qua luyện kim thí nghiệm vốn cho là phụ thân là cái xa vào với tiền tài bên trong l á o nhân hiện tại xem ra hạn tại ma phong tin tức cũng rất là linh thông p h i lì từ trong hộp sắt rút ra một điếu thuốc lá vạch ra một căn diêm đốt hít sâu một cái mạ cồn hai đạ s ì ạ không nghĩ tới sệ di ạ cô cô mà cùng gia hỏa này có dính dấp cái bàn một bên khác là một sấp tư liệu có thể nhìn thấy phía trên nhất mấy t r ư ơ n g ảnh chụp một tấm trong đó chính là một cái xanh đậm tóc nam tử người mặc pháp sư trường bảo ống tay á o có bốn đạo viền vàng hắn đang t ó é vài cuốn sách đi trên đường tấm hình này nên là chụp lén mà phía trên này người nếu như giải nợ nhìn thấy nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc bởi vì đây chính là cùng sệ di ạ cô cô tại quán trọ chụp ảnh trung vị kia mạ cồn hai đạ xì ạ mà tại một phần khác trên tư liệu thì rõ ràng biểu hiện ra m à c cồn hai đạ sĩ ạ là hỗn độn chi xà một viên thậm chí có thể là cực kỳ hạch tâm nhân vật dạ v ẩ n trên thân đồng dạng có làm cho người chán ghét hương vị hắn chẳng lẽ cũng bị hỗn độn chi xà người mê hoặc rồi p h i lì khe n h ư mày nàng biết rõ đại ca dạ v ẩ n cũng không phải là như là nhìn bề ngoài như vậy nhu nhược nhưng cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại cùng những người điên kia làm cùng một chỗ khẳng định dạ vần đại nhân trên thân mang theo rõ ràng hỗn độn chi xà khí tức cùng sệ gì ạ đại nhân chạch bổn u phản ứng cùng loại hờ s â n đáp nghe không ra mảy may tình cảm gợn sóng liên tiếp tới tiếp xúc ở gì nhà thậm chí lần này trực tiếp tham dự vào người thừa kế tranh đoạt đến đám người kia đến cùng muốn làm gì phi li nôn cái vòng khói màu trắng khói mù lượn lờ lấy nàng lộ ra hoàn toàn mông lung cảm giác tóm lại hiện tại trước tiên cần phải tìm tới mạ cồn tung tích hắn có lẽ lợi dụng sệ gì ạ cô cô hoàn thành một ít sự tình cũng phải tâm dạ vợn bên cạnh hắn h ô n độn chi xà rất có thể là đến điều tra chuyện này hạ kết luận phi ly n h ư mày lại nghĩ tới cái kia trước sau tương phản to lớn đệ đệ về phần giãi n ờ hắn tựa hồ còn cái gì cũng không biết chỉ hy vọng sẽ không gặp phải sự tình gì đi nghe thấy phi ly nói nhỏ đứng ở sau lưng nàng h ở sân trầm mặc không nói gì đến xế gì ạ cô cô dinh t h ử thời điểm sau giờ ngỏ ánh nắng vừa vặn đánh vào cái này chàng kiến trúc khía cạnh tại mặt đất lưu lại thật sâu bằng ma một bên biệt thự dương quang s á n l ạ k h á c một bên biệt thự lờ mờ không ánh sáng tạo thành m á n h liệt tương phản quản gia chẹn lờ đứng tại đại sảnh tựa hồ chờ đợi đã lâu trong phòng có rõ ràng tìm kiếm qua vết tích rất nhiều thứ bày ra vị trí so với giải nở trước đó thấy muốn càng thêm lang loạn xem ra nhị ca hàm ngươi là đem nơi này lật cả đáy lên trời bất quá có thể nghĩ không có bất kỳ thu hoạch giải nở đầu tiên xuyên qua đất hàng mẫu thí nghiệm rất n hai n h l ề người đạt được căn n p h ò này n đích thực h t h ư n g lệ t ế kết n hành luyện kim thí nghiệm kết luận. Căn cứ xung quanh người cổn tuần đóng cửa quen thuộc, cũng có người chính thí thuộc, miêu cuối kim mạ mắt tả, t cứ co cửa có rất ô n g t h y đến đi đến hắn ngồi xe ngựa đi ra ngoài, liên hệ xe ra r o n phòng của hắn không có luyện kim nhà xưởng,、ta、nghĩ hắn dùng g của có ta kim là tại sớm ệ nghiệm. gì cô cô trong phòng người ạ cô cô tiến thí rất hành Hai s đã nhận biết sớm hơn sệ g ì ạ cô cô rời đi ẩn g ì bản g ra dù n g là đã sớm đạt thành cái gì nhận thức chung về sau lại t ạ i ổn sở thịt gặp nhau mạ cồn những dược t ề kia hiệu quả mạnh hơn so với cái khác người dù n g là chính mình điều phối thủ đoạn càng cao siêu hơn hắn có cực cao luyện kim kỹ xảo tại sệ g ì ạ cô cô nơi này không có khả năng chỉ điều phối trị liệu cảm bạo dược thủy đây đều là che giấu thân phận dùng tại sệ dì ạ cô cô sau khi chết mạ cồn lập tức đem trong phòng phòng thí nghiệm luyện kim tồn tại qua vết tích xóa bỏ lập tức rời đi ổn sợ tít là bởi vì đã mất đi chi viện người lại hoặc là giữa hai bên sinh ra mâu thuẫn mạ cồn giết chết sệ dĩ ạ cô cô lập tức đào tẩu giải nở trong đầu lặp đi lặp lại thôi diễn trước mắt biết được tình báo hắn cùng cần giờ đi tới có khả năng vốn là phòng thí nghiệm luyện kim địa phương nơi này hiện tại là hai gian khách phòng giải nở trước đó không có cẩn thận nghiên cứu qua nơi này nhưng bây giờ có mục tiêu rất nhanh hắn liền phát hiện tại phòng nơi hẻo lánh bên trong bị mới soát sơn che giấu trên vách tường có luyện kim dược tề ăn mòn vết tích đây là chỉ có như thường lệ tiếp xúc tương quan dược tề người mới có thể nhìn ra được dị dạng hắn cùng cơn dơ lại phát hiện một chút vết tích cơ bản có thể xác định cái này hai gian khách phòng nguyên bản là phòng thí nghiệm luyện kim xác nhận đến điểm này rất nhiều nghi hoặc liền có thể giải khai đại bộ phận đều phù hợp giải nở phỏng đoán mạ c c ổ n cùng sệ dì ả cô cô nhận biết với nhiều năm trước mạ c c ổ n nghiên cứu đưa tới sệ dì ả cô cô hứng thú về sau bọn hắn duy trì liên hệ về sau sệ dì ả cô cô rời đi bản g ra tại ổn sở t í c định cư mạ c c ổ n cũng ở nơi đây mặt ngoài giữa hai người không có bất cứ liên hệ nào nhưng trên thực tế mạ cồn một mực tại sệ dì ả cô cô trong nhà tiến hành luyện kim thí nghiệm cuộc sống như vậy tiếp tục đến nửa tháng trước sệ dì ả cô cô mới mạ cồn bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt đánh tan chính mình tới qua nơi này vết tích rời đi ổn sợ tít mà phụ thân và trẻ sơ tở khả năng tới một mức độ nào đó biết được những chuyện này thế là liền để rời nhà tại bên ngoài người thừa kế hậu tuyển nhóm t ế tụ tìm kiếm mạ cồn dấu vết lưu lại nhưng nghĩ tới nơi này g i ả i n ở lại sinh ra một tia mất tự nhiên cảm giác hắn nghĩ, nghĩ. chương u ố ba trăm linh năm cản đường người rời đi dinh thự thời điểm đã là t r ạ m vào tối giải nở cùng c â n giờ gọi tới một chiếc xe ngựa chuẩn bị tiến về thành khu một nhà có chút danh tiếng nhà hàng giải quyết cơm tối nhưng xe ngựa còn không có lái ra khu nhà giàu liền không hiểu ngừng lại thế nào giải nở hướng sa phu hỏi thăm sau một lát sa phu mới có hơi run rẩy mở miệng nói ra t r ư ớ c thiên sinh phía trước phía trước có cá nhân chặn đường trong giọng nói của hắn để lộ ra không phải bối rối mà là sợ hãi làm cho giải n ở lập tức liền thần kinh căng thẳng hắn đi xuống xe ngựa nhìn thấy tại cái này không có một hai đường đi chính giữa đứng đấy một người mặc lễ phục màu đen có nồng hậu dày đặc đen khoe mắt rất nặng người trẻ tuổi người này đứng được không t r ự c tựa như là trên bờ vai có cái gì trọng vật áp bách bình thường còn lưng thế nào cơn dở cảm thấy trong không khí tràn ngập bầu không khí có chút không yên ổn tĩnh lo lắng mà hỏi thăm không cần lo lắng người đi trước phòng ăn chờ ta ta chờ một lúc liền đi qua dãi nở c h ấ n ă n nói tiếp lấy đóng cửa lại để xa phu từ một bên khác rời đi lưu lại tự mình một người đối mặt với đối phương trước mắt người này rõ ràng là một vị pháp sư chí ít có tứ hoàn trình độ hắn tràn ra tới khi c h ẳ n g dẫn đến vừa rồi phu xe sợ hãi cho dù là dãi nở đứng trước mặt của hắn cũng cảm nhận được một cô vô hình cảm giác áp bách t r u n g quanh nơi này quảng trường tại cái này thời gian lẽ ra không nên an t ĩ n h như thế nếu như giải nở không có đ o á n sai chỉ sợ là nơi này đã sớm bố trí ám chỉ tính ma pháp để mà xua tan ngoại nhân hình thành một cái tương đối chống trải hoàn cảnh ta cũng không nhận biết ngươi đi giải nở nhìn thấy xe ngựa đã đi xa mới mở miệng hỏi đồng thời sờ lên chính mình hổ hển h ì n g chén vàng c h ấ p nhẫn ngươi đương nhiên không biết ta bất quá ta nghĩ ngươi hẳn là nhận biết hèn gì bác sĩ đối phương chậm rãi nói ra tựa như là đang đàm luận thời tiết cùng bữa ăn tối hôm nay hỗn độn chi xà giải nở rất nhanh liền kịp phản ứng trước mắt cái này cường đại pháp sư chắc là hỗn độn chi xà một viên hắn mục đích là vì mình đồng bạn báo thủ như ngươi thấy ta là lười biếng ngươi cũng có thể gọi ta ảm tợ dở quả sở tự xưng là ảm tợ dở quả sở nam nhân được rồi một cái cổ điện pháp sư lễ đang như hắn tự thuật bình thường động tác của người đàn ông này trong lúc vô hình đều lộ ra một cỗ lười biếng chi ý cực kỳ yếu đuối ngươi là muốn giết ta sao giải nở bất động thanh sắc nói ra cái này muốn nhìn ngươi mục đích nói đúng ra ta là tới mời ngươi gia nhập chúng ta ảm thơ dở quả sơ đáp trên mặt hắn là lạnh nhạt biểu lộ nhìn không ra là nói láo vẫn là thật lòng hèn gì chết bởi trên tay của ngươi vị trí của hắn vừa vặn trống chỗ xuất hiện nếu như ngươi gia nhập chúng ta liền có thể trở thành mới bạo thực cùng hưởng tổ chức chúng ta tầm đó c h i thức nếu như ta cự tuyệt đâu giải nở quan sát đến đối phương động tĩnh tại ảm t c g i ở quả sờ bên người tựa hồ có một loại nào đó vô hình chi vật vây quanh có thể cảm nhận được ma lực phun trào mặc dù không có cao giai pháp sư mang tới n g h i ề n ép cảm giác nhưng vẫn như cũ mười phần nguy hiểm vậy cũng chỉ có thể giết chết ngươi nói thật ta lúc đầu không có ý tứ này nhưng từ với các loại nguyên nhân có người rất muốn mệnh của ngươi cho nên ảm t c g i ở quả sờ nhún vai nói đối mặt phiền toái như vậy sự tỉnh tựa hồ cảm thấy có chút bất đắc dĩ xin đi chết đi hắn đột nhiên đưa tay tuy rằng tầm mắt bên trong cái gì cũng không có sinh nhưng giải nở vẫn như cũ cảm nhận được một cô m á n h liệt sắc ý hắn nhanh chóng khởi động ý xạ gì h i ể n hách chiến giáp đồng thời hướng một bên né tránh ông tiếng xe r ó s ẹ t qua bên hai giải nở chỉ cảm thấy vừa rồi có ít mai vô hình lưỡi đao đánh trúng nguyên bản chính mình vị trí nhưng hắn lại không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì ừng ngươi mà đã có tứ hoàn trình độ khó trách hẹn gì sẽ thất thủ ăn b ồ i quả sờ méo một chút đầu một nháy mắt hoang mang về sau loại kia nghiêm nghị sát ý lại lần nữa càn quét dài nở lần này không có vội vã trốn tránh mà là giơ tay lên tại cái này t r ạ n g vạng tối lạc nhật dư huy bên trong một đoàn sáng dỡ mặt trời mọc l à n cạ sờ vĩnh hằng xí dương hỏa cầu thật lớn bay cao hướng ảm tợ dở qua sở nhưng rất nhanh tại hai người khoảng cách trung điểm cái kia một quả cầu lửa phảng phất bị mấy viên l ư ớ i đao đánh trúng sụp đổ từng bước rơi vì cho tàn tứ hoàn phía trên uy lực giải nở nhanh chóng làm ra phán đoán một bên tiếp tục hướng bên di động một bên mở ra bên người mê vụ bình t h ư ớ n g không được chạy ảm tợ dở quả sở ánh mắt theo giải nở di động sau một khắc không khí chung quanh hắn bỗng nhiên ngưng kết giải nở có thể cảm nhận được từ ảm tợ dở quả sở trên thân cường đại ma lực từ bốn phương tám hướng tuân ra đây cơ hồ tạo thành ba trăm sáu mươi độ không góc chết công kích đồng thời công kích mãnh liệt như vậy vẫn như c ũ không cách nào lấy mắt thường bắt được mảy may cái này giống như là cường hóa bản pháp sư c h i thủ nhưng giải nở rõ ràng pháp sư c h i thủ nhưng không có xa như vậy phạm vi công kích cái này tất nhiên là đối phương một mình sáng tạo ma pháp mắt thấy không chỗ có thể trốn giải nở chỉ có thể lại lần nữa đưa tay thứ hai vĩnh hằng xí dương tóe ảm tợ dở quả sở cười cười hắn cũng không cảm thấy vĩnh hằng xí dương có thể ngăn cản được công kích của mình rất nhanh cái kia một đoàn hừng hực hỏa cầu liền tại ảm tợ dở quả sở quỷ dị công kích trước mặt vỡ vụn nhưng sau một k h ắ c làm người sợ hai cổ động để ảm t ờ dở quả sở trên mặt biểu lộ đọc lại hắn nhìn thấy cái kia nguyên bản đã từng bước cảm đạm xuống hỏa cầu đ ố n g nhiên bành trướng cao nồng độ ma lực cứ như vậy trực tiếp được phóng thích xuất hiện tạo thành vòng xoáy khổng lồ ầm ầm bạo tạc sóng sung kích trực tiếp đem ảm t ờ dở quả sở tất cả công kích đều tiêu mất hắn thậm chí không thể không triển khai phòng ngự trước người trong suốt hàng rào đã cách trở bạo tạc vẫn như trước làm hắn lui về sau mấy bước làm sao lại như vậy ảm tơ dở quả sở hoàn toàn không nghĩ tới bị kích phá ma pháp sẽ còn sinh ra loại trình độ này bạo tạc có lẽ là trước đó nhẹ nhõm đánh tan vĩnh hằng xí dương làm hắn bung lòng cảnh giác bởi vậy giải n ở đột nhiên tập kích để hắn cảm thấy trở tay không kịp phản ứng của đối phương làm cho giải n ở minh bạch rất nhiều xem ra chính mình pháp thuật hoàng hậu sát thủ còn chưa không có bị hỗn độn chi xà người biết rõ cái này chính là chính mình đối kháng địch nhân lớn nhất át chủ bài đương nhiên giải n ở cũng không có khả năng đơn thuần dựa vào chính mình đối kháng địch nhân hắn vừa rồi đã thông qua hổ hển hển chén vàng chức nhận truyền ra ngoài tin tức hắn chỉ cần chống đến thời gian nhất định là được không cần thiết hướng về phía đánh giết địch nhân mà đi ảm cơ dở quả s ở thực lực khẳng định phải so giải nở trước mắt mạnh chí ít cũng là hẹn gì trình độ tại loại địch nhân này sớm chuẩn bị tình hung dưới giải nở muốn phản s á t đích thực khá khó khăn nhưng kéo dài thời gian còn có thể làm được giải nở lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra một viên ma thạch đây là hắn cẩn thận sàng chọn về sau thích hợp nhất dùng làm hoàng hậu sát thủ vật dẫn đồ vật hắn đang chuẩn bị phản kích lại đột nhiên hiện một bóng người từ phía sau mình chậm rãi đi tới bóng người kia vượt qua giải ngờ đi hướng ảm tợ giờ q u ả sở ai sao lại thế ảm tợ giờ quả sở không nghĩ tới lúc này lại đột nhiên xuất hiện ngoài ý liệu nhân vật hắn vội vàng động công kích vô hình lưỡi dao hướng phía cái kia người của tới nhưng tất cả công kích cũng không có tạo được bất cứ tác dụng gì đối phương cứ như vậy nên ngang đi tới ảm tợ giờ quả sở trước mặt đ ó lấy một quyền vung ra đem cái này gầy yếu nam tử trực tiếp đánh bay ảm cợ dở quả sờ một đầu tiến đụng vào một chỗ trong biệt thự b ù i đất tung bay thật mạnh d á i n ở lăng lăng nhìn xem đây hết thảy sau đó hắn nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện ra hỏa xoay người lại nhìn mình đó cũng không d á i n ở nhận biết bất kỳ một cái nào cao dài pháp sư nhưng lại có chút quen mắt tiểu tử ngươi thật giống như t r ọ c tới đại phiền thoái đối phương cười cười tiếp lấy vừa x à i bước ra đi vào d á i n ở trước mặt một phát bắt được cổ tay của hắn ông dài nờ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng lập tức bị mang đi chương ba trăm linh sáu lao giả dài nờ mê man chỉ cảm thấy chính mình ở trên đường phố xuyên qua hết thẻ chung quanh sự vật đều trở nên cực kỳ chậm chạp chỉ có mình cùng đối phương còn tại bình thường di động cảm giác như vậy kéo dài mấy phút nương theo lấy một trận quán tính siêu trọng cảm giác dài nờ ngừng lại hắn cảm thấy trong dạ dày rời sông lấp biển giữa t r ư a ăn đồ vật kém chút p h ư ơ n ra g i ả i n ở lắc lắc cung dùng đứng không vững nhưng vẫn nhìn xem người phía trước người này tóc trắng thơ dâu quai nón thoạt nhìn tuổi tác đã cao trên thân là rách dưới rộng r ã i trường bảo nhìn không ra thân phận hắn ngáp một cái tiện tay rút ra một cái ghế ngồi xuống tiểu tử gặp gỡ ta tính ngươi vận khí tốt hắn nói ra thanh âm chấm thấp tại cái này trong căn phòng nhỏ hẹp tựa hồ có tiếng vọng g i ả i n ở lúc này mới chú ý tới mình thân ở vị trí nơi này tựa hồ là nơi nào đó gian phòng có đơn sơ đ ổ dùng trong nhà nhưng đều đã tích cho nghiêm trọng không giống như là có người trưởng kỳ ở lại bộ dáng gian phòng lấy ánh sáng rất kém cỏi tại cái này t r ạ n g vạng tối có chút lờ mờ một sợi nắng chiều từ cửa sổ khe hở bên trong chiếu vào vừa vặn rơi tại trên mặt của đối phương trong không khí cho bụi phiêu tán lấp loe ánh sáng nhạt mặt của người k i a một nửa ở vào trong ánh nắng một nửa khác thì còn tại trong bóng tối hiện ra một cỗ kỳ diệu hình tượng cảm giác ngài là giải nở thấy đối phương cũng không có ác ý gì liền đứng đấy đợi đến chính mình buồn nôn cảm giác biến mất mới mở miệng hắn luôn cảm giác mình gặp qua đối phương nhưng lại nghĩ không ra ở đâu bên trong ngươi không cần để ý ta là ai ta chỉ là đến trả ngươi một chén rượu nói lão giả tiện tay từ trên bàn cầm lấy một cái rông tuyết cái chén đem nó đưa tới giải nở trước mặt rượu giải nở tiếp nhận cái chén lại phát hiện bên trong đã chứa đ ầ y một chén rượu mạch À, hắn lúc này mới nhớ tới lúc ấy tham gia nước ngân thiên phẳng hàng năm học thuật hội nghị lúc hắn từng tại quầy rượu vì một vị kẻ lang thang trả tiền liền rượu mà cẩn thận hội nghị cái kêu kẻ lang thang chính là trước mắt vị lao giả này khi đó tiện tay tiến hành không nghĩ tới sẽ ảnh hưởng đến bây giờ dãi n ở nhìn xem trước mặt một chén này thanh tịnh rượu mạch n h ấ p một miếng thuần hương mỹ vị là cao cấp nhất rượu ngon lao nhân này trình độ ma pháp không tầm thường cứ việc từ lúc trước vị lao nhân này một kích liền để trí ít ngũ hoàn h ả m tợ dở quả sở mất đi năng lực chiến đấu cử động liền có thể nhìn ra ma pháp của hắn thực lực rất mạnh nhưng chân chính thể hiện kỹ xảo vẫn là một chén rượu này t hư không tạo vật căn cứ tình huống cụ thể từ đơn giản nhất ma pháp đến khó khăn nhất ma pháp đều có liên quan đến đơn giản như là hỏa cầu thuật có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo không ổn định hóa chất khó khăn tựa như là trước mắt một chén rượu này chẳng những dư ữ vững ổn định hơn nữa còn có đặc biệt cấu thành phải biết cho dù là cao giai pháp sư tạo ăn thuật chế tạo ra bánh mì hương vị cũng cùng mảnh gỗ vụn không có gì khác biệt loại này cấp bậc rượu mạch nhất định phải hao phí cực đoan tinh lực đến thiết kế pháp thuật mô hình mới có thể chế tác được nhưng mà vị lao nhân này cứ như vậy nhẹ nhàng vung tay lên một chén rượu ngon liền xuất hiện tại g i ả i nở trước mặt hời hợt như là hô hấp đây rốt cuộc là ai g i ả i nở lâm vào nghi hoặc cao giai pháp sư tuy rằng hắn không có nhận ra quá toàn nhưng cơ bản cũng đều biết danh tự cùng đơn giản tình huống nhưng từ chưa từng nghe qua có ai là giống lao nhân này đồng dạng du tẩu trên đại lục như cái kẻ lang thang đồng dạng bốn phía lữ hành thậm chí còn bởi vì không có tiền mà bị tửu i quán đuổi ra khỏi cửa thể nghiệm nhân sinh cải trang vi hành giải n ở cảm thấy mình không có cách nào lý giải đối phương mạch suy nghĩ các hạ là làm sao tìm được ta sao để cho ta tới nơi đây lại là muốn làm gì lão nhân ra này ma pháp thực lực nghiền ép ảm tợ dở quả sơ tự nhiên cũng nghiền ép giải n ở muốn chuồn em rất không có khả năng đã đối phương không nguyện ý nói cho giải n ở thân phận của h ắ n như vậy giải n ở chỉ có thể hỏi thăm một chút lao nhân hiện tại phải làm những gì dù sao đơn thuần cứu người mà nói chỉ cần đem ảm tợ dở quả sơ đánh bại là được không cần thiết đem giải n ở cũng trộm tới nơi này ta vừa vặn đi ngang qua cảm thấy bên này có chút quen thuộc cảm giác liền đến lão giả giải thích không có để lộ ra bất kỳ tin tức gì hắn vuốt vuốt sợi dâu còn nói thêm ta cần ngươi giúp ta giải quyết mấy vấn đề nghe được vấn đề cái từ này giải n ở tựa hồ minh bạch cái gì liền hỏi là vấn đề gì lao giả nhìn thoáng qua giải n ở thiện tay ném ra một t r a n g giấy trên giấy là một đạo hình học không gian vấn đề giải n ở nhìn thoáng qua rất nhanh liền cấp ra giải đáp lao giả nhìn lướt qua giải n ở giải đáp thỏa mãn gật gật đầu lại lấy ra một t r a n g giấy trên giấy là một đạo vi phân phương trình giải n ở cũng rất nhanh liền cấp ra đáp án hai người cứ như vậy một hỏi một đáp rất nhanh lão giả xuất ra mười cái vấn đề cứ như vậy bị giải n ở từng cái giải đáp toàn bộ chính xác những vấn đề này dính tới số học cùng cơ học cũng có luyện kim phương diện vấn đề giải n ở chú ý tới những này có nhiều vấn đề kỳ thật trước mắt lý luận đã coi h o à n mỹ giải đáp phương án thoạt nhìn lao nhân này là thật lâu chưa có tiếp xúc qua hiện tại mà pháp lý luận rồi không tệ ngươi rất có thiên phú lao nhân khẽ vất cảm thu hồi những vấn đề này sau đó sâu kín mở miệng ta muốn hỏi ngươi ma pháp bản chất là cái gì cái này d ả i nơ nghe được vấn đề này nhất thời ngại lời hắn không biết đối phương là muốn cùng chính mình thảo luận triết học bên trên ma pháp ý nghĩa hay là thật muốn làm rõ ràng ma pháp trên lý luận bản chất phải biết t r u y ề n kỳ các pháp sư từng ấy năm tới nay như vậy đều tại tận sức với tìm kiếm căn nguyên vấn đề lại không thu hoạch được gì thậm chí liền liền có tính kiến thiết phỏng đoán đều để không ra giải nở đối với ma pháp hiểu rõ còn thiếu rất nhiều tự nhiên cũng không có khả năng có ý nghĩ gì ta hiện tại học thức còn chưa đủ lấy để cho ta suy nghĩ vấn đề này hắn hồi đáp đây cũng không phải là giải nở đối với vấn đề này không hiếu kỳ mà là tại lý giải không đủ tình huống dưới có thể sẽ sinh ra rất nhiều cực kỳ ngu xuẩn suy đoán không có chút ý nghĩa nào không tệ có điểm tự mình hiểu lấy lao giả gật đầu tán thưởng sau đó mở miệng ta mấy năm nay càng là nghiên cứu ma pháp liền càng phát ra hiện chúng ta ma pháp hướng về một ít không thể nói nói địa phương không ngừng phát triển ta hiểu được một vài thứ nhưng ta không thể nói hắn nói không tỉ mỉ ngược lại đưa tới giải nờ lòng hiếu kỳ tiểu tử ngươi có suy nghĩ hay không qua vì cái gì cao dai ma pháp đối với ma lực tỷ lệ lợi dụng có thể so sánh đê dai ma pháp hiếu thắng ma lực vì sao lại tự động bị cao dai ma pháp hấp dẫn lợi dụng l a o giả trầm mặc một lát đột nhiên hỏi giải nờ biết rõ phân chia cao d à i cùng đê giai ma pháp tiêu chuẩn liền là ma lực tỷ lệ lợi dụng đây là bởi vì ma lực sẽ tự động bị cao d à i ma phạ l ụ dùng nhưng vì cái gì ma lực sẽ xuất hiện dạng này tính chất không ai biết được cũng có người đang theo đuổi cái gọi là trung cực ma pháp cũng chính là ma lực tỷ lệ lợi dụng tối cao đạt tới trăm phần trăm ma pháp bọn hắn cho rằng dạng này có thể đến ma pháp bản chất đạt được hết t h ể vấn đề giải đáp nhưng rất đáng tiếc trước mắt thử nghiệm kết quả cũng không lạc quan ngươi có hay không suy nghĩ qua một vấn đề như vậy tiểu tử lao giả gặp giải n ở không nói gì liền lại mở miệng hỏi ma pháp đối với ma lực tỷ lệ lợi dụng vì sao lại thấp như vậy chương 307, giao lưu vấn đề này giải n ở cũng từng cân nhắc qua từ trước mắt ma pháp đến xem tất cả ma pháp đối với ma lực tỷ lệ lợi dụng đều là cực kỳ thấp mà ma lực bản thân lại là một loại cực kỳ thuần túy chất lượng tốt nhiên liệu có thể nói phần lớn ma pháp đều cực kỳ lãng phí đem ma lực hao tổn giới mất giải n ở đối với một điểm thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ hắn sáng tạo ma pháp hoàng hậu sát thủ chính là một loại cực cao ma lực tỷ lệ lợi dụng pháp thuật tuy rằng từ pháp thuật mô hình đến xem chỉ có tam hoàn nhưng hắn lực phá hoại đủ để địch nội ngũ hoàn công kích pháp thuật từ nơi này liền có thể nhìn ra cũng không phải là ma pháp bản thân tính hạn chế đưa đến ma lực bị hao tổn mà là bởi vì ma pháp cấu trúc thời điểm liền đã có hạn chế giải nở đối với pháp thuật mô hình nghiên cứu không có quá thâm nhập nhưng dựa theo trước mắt hắn thử nghiệm kết quả tại t r u n g giai trình độ ma pháp cùng ngang nhau phức tạp độ pháp thuật mô hình dưới ma pháp đối với ma lực tỷ lệ lợi dụng trí ít có thể tăng lên hai đến tam hoàn trình độ về phần cao g i a i hắn không có thực lực đi thử nghiệm cũng không quá có thể tiếp xúc đến tương quan nghiên cứu tư liệu chúng ta sử dụng ma pháp đều là tại hiện đại ma pháp giàn khung dưới lấy pháp thuật mô hình lý luận cấu trúc chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ g i a i nở đầu nhất chuyển thuận miệng nói ra nếu như để hắn để giải thích vì cái gì ma pháp không cách nào để cao ma lực tỷ lệ lợi dụng như vậy lấy pháp thuật mô hình làm cơ sở cấu trúc ma pháp hiện đại ma pháp lý luận rất có thể liền là nguyên nhân một trong hiện đại ma pháp lý luận tựa như là đem hết thể đều đóng lại tốt cao cấp lập trình ngôn ngữ chỉ cần dựa theo yêu cầu điều động tương quan hàm số cũng chính là đối ứng pháp thuật mô hình cấu tạo liền có thể thực hiện đơn giản dễ hiểu chút ít ma lực cũng có thể thông qua pháp thuật mô hình tụ tập ngoại bộ ma lực mà khu động ma pháp như vậy rất dễ dàng liền có thể đẩy ngược bờ giặt các hạ sáng tạo hiện đại ma pháp bên trong bị trước đó đóng lại tốt những cái kia cố định ma pháp liền là cổ đại ma pháp căn cơ cái này cùng trước mắt ma pháp cơ sở lý luận cũng là phù hợp tất cả pháp sư học đồ đều muốn học tập ma pháp phù văn trên thực tế liền là cổ đại ma pháp thi pháp công cụ pháp thuật mô hình liền đem những này ma pháp phù văn sinh ra hiệu quả dùng pháp thuật tiết điểm cùng ma lực quỹ tích thay thế giải nờ suy nghĩ chính là tại ma pháp phù văn trước đó có phải hay h k ô người vẫn tồn nào tại một loại nào đó ma pháp cấu trúc loại、so、ma đó pháp p h cấu ơ n năng văn càng thêm phức tạp, nhưng cũng càng g thức, thêm tạp, khả pháp phủ phức so ma lực tỷ lệ lợi dụng. Người rất thông minh nhưng còn chưa đủ thông minh lão giả nghe được giải nờ nghi vấn khẽ vớt c ằ m cái này tựa hồ là đang nói giải nờ suy đoán có một phần là chính xác nhưng cũng không phải là thẳng tới c h â n tướng giải nờ còn muốn hỏi thứ gì nhưng lão giả đột nhiên biểu lộ biến đổi từ nguyên bản ngưng trọng lập tức biến thành nết môi cười bộ dáng ta đ ó i ngươi cho ta làm ăn chút gì tới a i ả i nở nhất thời có chút m ộ t bước trước một giây còn tại thảo luận liên quan đến ma pháp bản nguyên chủ đề một giây sau liền muốn ăn cơm cái này vượt qua đến có hơi lớn còn đang do dự g i ả i nở liền thấy lao giả vung tay lên mặt bản xuất hiện rất nhiều nguyên liệu nấu ăn có toàn bộ gà thịt ba chỉ các loại hoa quả gia vị đầy đủ mọi thứ cũng không biết là hắn nguyên bản liền đặt ở trong túi chữ vợ hay là dùng ma pháp chế ra ta ngủ trước cái hồi lung r á c ngươi làm tốt gọi ta tuy tính nói lão giả cứ như vậy xoay người tại cũ nát trên giường nằm xuống cũng không để ý hoàn cảnh chung quanh không đến nửa phút giải n ở liền nghe được có chút tiếng ấy nên nói là tính tình bất định vẫn là khắc nghi giải n ở ở trong lòng âm thầm nghĩ tới hắn tự nhiên là không dám chạy trốn chạy lại thêm vừa rồi lão giả cùng mình nói nhiều đồ như vậy đối giải n ở dẫn dắt rất nhiều hắn cảm thấy mình còn có thể lại nhiều đợi một hồi dùng vào cái khác ngón tay chọc chọc trên mặt bàn nguyên liệu nấu ăn hàng thật giá thật đều là tươi mới thịt có chút hiếu kỳ vì cái gì vị này các hạ không có trực tiếp tạo ra có sắn đồ ăn mà là chỉ có nguyên liệu nấu ăn giải nở nghĩ thầm đại khái là vị này các hạ chủ nghệ không tin nguyên nhân hắn không biết phòng này ở vào ồn sợ thịt ở đâu giải nở vô ý thức xác nhận một chút hồ hển hềm chén vàng chiếc nhẫn trước đó tin tức cũng đã phát ra không biết là có hay không có cao giai pháp sư trình diện cũng không rõ ràng vị kia các hạ là không có thể tìm tới giải n ở từ trong túi chữ vật móc ra một chút ma pháp đạo cụ giải n ở phát hiện căn phòng này phụ cận có rất mạnh ma lực quấy nhiễu cơ hồ tất cả định vị cùng tiên đoán loại pháp thuật đều mất hiệu lực cũng khó có thể liên hệ đến ngoại giới n g ấ m lại cũng là bình thường bên người vị này các hạ thấy thế nào đều hẳn là có cao giai pháp sư trình độ ảnh hưởng đến những này ma pháp đạo cụ tương đương hợp lý bất đắc dĩ g i ả i nở chỉ có thể bắt đầu đương đầu bếp hắn châm lửa dùng trong túi chữ vật mang theo người n ồ i cỗ bắt đầu nấu nướng nguyên liệu nấu ăn khối lượng rất tốt g i ả i nở cơ hồ không cần tiến hành quá nhiều chỗ để ý liền có thể tiến hành chế biến thức ăn cũng không lâu lắm liền truyền đến từng đợt mùi thơm làm cho láo giả bay qua thân lao giả chỉ thấy trên bàn có một bàn đã cắt gọn thịt gà chỉ bất quá thoạt nhìn mười phần trăng nón không gặp được bất luận cái gì gia vị c á i bóng đây là cái gì hắn đưa tay muốn ăn vụng lại bị dài nở đẻ xuống không cho phép ăn vụn còn chưa làm tốt đâu dài nở cũng mặc kệ cái gì cao dai pháp sư cái gì đại nhân các hạ tại làm món ăn thời điểm đầu bếp liền là trời hắn lấy pháp sư c h i thủ linh hoạt đem gừng cắt thành cực nhỏ cực nhỏ gừng mạt phối hợp bên trên tỏi rung trong nồi cùng dầu cùng một chỗ xào chế phóng tới trong chén chế thành tương liệu đĩa m ù i thơm liền là từ nơi này tới còn lại hoa quả rau quả dài nở tùy tiện xử lý một chút chứa vào trong chậu quyền đường salat Đây là Lao cái gì? Lão giả chưa giả gì? bạch các gà liền là đem gà toàn bộ qua nước sôi nấu thấu về sau bỏ vào trong nước đá dạng này có thể làm cho chất thịt không đến mức phân tán bảo trì cảm giác thịt gà đến phối hợp cái này chấm tương ăn giải n ở đem chứa lấy tương liệu bát r à o cho láo giả đối phương nửa tin nửa ngờ đem thịt gà đắm chìm vào ở trong đó sau đó đưa vào trong miệng ăn ngon lao giả tinh tế phẩm vị một phen mới đến kết luận như vậy giải n ở trước đó nghe qua cao giai pháp sư t ử với trong những tháng năm dài đẳng đắng đã qua đã ăn khắp cả trên đời tất cả mỹ thực cho nên rất khó có đồ ăn có thể thỏa mãn bọn hắn bắt bẻ đầu lưới bây giờ nghe được vị này các hạ tán thưởng có thể nói giải n ở làm bạch cắt gà đã tương đương mỹ vị ăn ngon ăn ngon ăn ngon lao giả càng không ngừng lấy trong mâm thịt gà tương đương thỏa mãn bộ dáng cũng không biết là bởi vì giải n ở làm bạch cắt gà thực tại ăn quá ngon hay là bởi vì lao giả đã thật lâu không có hưởng thụ qua m ị thực mang tới vui mừng cái kia nguyên một con gà rất nhanh liền bị tiêu diệt sạch sẽ lao giả đánh lây ở một cái nhìn thoáng qua giải n ở tiểu tử tay nghề của ngươi cũng không tệ không biết có hứng thú hay không cưới nữ nhi của ta ta ơn khích lệ a giải n ở mới nghe rõ ràng lao giả nửa câu nói sau xứng sờ tại nguyên chỗ chương ba trăm lẻ tám đền b ủ giải nở nghĩ thầm ta thực tại cũng không phải khiêm tốn liền đơn thuần bị tiền bối cứu lại làm cái đồ ăn làm sao lại trở thành con rể người hậu tuyển thế là hắn lập tức nghiệm hai câu lập tức trả lời các hạ ngài nữ nhi ta thật sự là không xứng với ngài vẫn là mời cao minh khắc đi giải nở vốn đang đang tự hỏi làm như thế nào càng nguyện c h u y ể n đáp lại đã nhìn thấy lao giả biến sắc mang theo vài phần khinh thường mở miệng người tiểu tử này còn rất có tự biết rõ ngươi đương nhiên không xứng với nữ nhi của ta ha ha g i ả i nở trên mặt còn mang theo nụ cười trong lòng thì có chút toán thẩm lao nhân này nhà thật sự là h ỉ nộ vô thường không theo sáo lộ ra bài nếu như không phải là bởi vì ma pháp của hắn trình độ thực tại quá cao khả năng g i ả i nở đều muốn cho là hắn là thằng điên không coi như thế vị lao giả này cử động cũng đích thực không giống cái khác cao dài pháp sư như vậy ổn trọng mà có lo gì, càng thêm tùy hứng tùy ý t ố t ta ăn no rồi ngươi đi đi lao giả ăn xong cối u cùng một khối thịt gà phất phất tay xua đuổi giải n ở các h ạ có quan hệ ma pháp ta còn có chút nghi vấn giải n ở còn muốn lại nghe nghe vị lao giả này đối với ma pháp nhận biết hắn cảm giác sâu sắc người này đối với ma pháp lý giải không bình thường lắm càng thêm tiếp cận bản chất chỉ là trước đó thuận miệng đề cập mấy vấn đề liền đã vượt qua hiện tại tuyệt đại bộ phận pháp sư nghiên cứu đầu đề nếu như có thể lại bị đề điểm vài câu được ích lợi vô cùng không nói không nói có một số việc ngươi vẫn còn không biết rõ tương đối hạnh phúc lao giả lại biến thành loại kia nghiêm túc bộ dáng thở dài một hơi càng là tiếp cận chân lý chân lý mang cho ngươi gánh vác thì càng nghiêm trọng toàn trí toàn năng cùng vô c h i vô năng đồng thời không hề khác gì nhau nghe được hắn giải nở có chút thảm đạm cho dù mạnh như vị lao giả này đối đãi chân lý thái độ cũng có chút tiêu cực hắn không biết là bởi vì cá nhân kinh lịch vẫn là khác nguyên do mới có thể nói ra như vậy nhưng tóm lại là làm người t i ế c hận nghĩ nghĩ d a i nở vẫn là không có theo đối phương gật đầu mà là mở miệng nói các hạ mặc dù như thế ta vẫn là thờ phụng một câu hắn làm cho lão giả khẽ ngừng đầu đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được d a i nạn tờ dùng cổ đại ma pháp đế quốc nôn ngự đến thuật lại câu nói này hắn để lão giả hai mắt tỏa sáng giống như trong đêm tối bị nhen lửa một chi diêm nhưng rất nhanh cái kia diêm nhanh chóng thiêu đốt hầu như không còn lão giả ánh mắt vừa tối sùm dưới ngươi đi đi những tên kia đại khái trong thời gian ngắn không dám đối ngươi lại lần nữa ra tay lao giả nói ra vừa chỉ chỉ giải n ở túi nếu như ngươi nghĩ thông suất ta trước đó hỏi ngươi vấn đề liền dùng cái kia một viên tiền xu tới tìm ta đi này làm sao giải n ở còn muốn hỏi hỏi cái này mai thoạt nhìn không có bất luận cái gì chỗ đặc thù tiền xu đến cùng làm như thế nào dùng liền nhìn thấy lao giả vung tay lên chính mình trong tầm mắt cảnh sắc đ ố n g nhiên biến hóa lại lần nữa lúc bình thường người đã ở một chỗ yên lặng đường đi đây chính là hàng thật giá thật triệu chi là đến vung chi liền đi cao giai pháp sư đều là như thế muốn làm gì thì làm sao g i ả i nở ngắm nhìn bốn phía bóng đêm đã sâu đèn đường nhao nhao thắp sáng tân nguyệt cũng đã dâng lên hắn đi ra ngõ hẻm này hỏi thăm một chút người qua đường biết được nơi này vẫn là ồn sợ tịt trong thành g i ả i nở lập tức kêu một cỗ thuê xe ngựa do dự một chút vẫn là trước chạy tới hắn cùng cợt giờ ước định cẩn thận địa phương g i ả i nở vốn cho rằng cợt giờ biết chút trồng chất như núi đồ ăn sau đó ném cho giải n một phần thật dài giấy tờ nhưng không nghĩ tới chính là hắn đi vào cái kia một chàng ở vào thành khu trung tâm công trình kiến trúc lúc chỉ nhìn thấy cận dở đang đứng tại cửa ra vào lập trụ bên cạnh nàng như có điều suy nghĩ đứng lặng tại nguyên chỗ chung quanh hành người lui tới thành thị trong ngọn đèn thiếu nữ này lộ ra càng thêm cô đơn cận dở nắm ruốt làn váy khe cắn môi dưới dưới ánh đèn nàng có chút t i ể u tụy giải nờ nhìn xem dạng này cận d ở đột nhiên cảm thấy trong lòng một ít địa phương bị xúc động một chút hắn đi ra phía trước cận giờ ánh mắt còn rơi trên mặt đất đột nhiên nhìn thấy một đôi quen thuộc giày xuất hiện trước mặt mình nàng ngẩng đầu lên đúng là mình chờ đợi bộ dáng của người kia ta còn tưởng rằng ngươi cận giờ thanh â m có chút khẳng khản có thể thấy được nàng hồng hồng hốc mắt tím nhạt hai mắt ướt át tựa h ồ có gợn sóng dập dờn nàng dùng ngu bàn tay lau lau s ắ p nhỏ xuống tới nước mắt lại tỉ mỉ nhìn một chút rãi nở, xác nhận hắn không có thụ thương thật có l ỗ i ta đã về trễ rồi giải nở thành khẩn nói ra nhẹ nhàng sờ lên cơn i ơ đầu ta ta cũng sẽ không đơn giản như vậy buông tha ngươi ngươi phải cho ta để ngủ cơn i ơ quay mặt qua chỗ khác mau gừng đỏ chiếm cứ hai gò má của nàng mười phần đáng yêu ngươi muốn cái gì để ngủ giải nở cũng không có t r e o chọc cơn i ơ mà là theo nàng hỏi ách ta ta muốn ăn nồi lẩu còn có đồ nướng con cua tôm hùm sò biển cá mực bò bít tết tuyết cá gà nướng lạp s ư ở n g nàng nói liên tiếp đồ ăn không mang theo dừng lại tựa hồ nổi lên thật lâu thẳng đến nói xong c ợ n giờ mới nâng lên gương mặt trứng mắt g i ả i nơ tốt tốt tốt n g ư ơ i muốn ăn cái gì đều được ta đều làm cho ngươi g i ả i nơ mỉm cười hắn nhìn xem c ợ n giờ làm cho vị này thiếu nữ lại mặt mũi tràn đầy đỏ bừng hai cánh tay không ngừng đùa bỡn góc áo của mình hiển thị rõ ngại ngùng cùng thẹn thùng bộ dáng thật sự là rào hoạt c ợ n giờ thấp giọng nói ra trên mặt lại rõ ràng vui vẻ đến ghê gớm thời gian thoáng hướng phía trước ngay tại ảm tợ dở quả sợ bị một kích đánh bay về sau hắn từ gạch ngói vụn bên trong bò dậy chung quanh phảng phất có bàn tay vô hình ngay tại rời trên người hắn đá vụn ảm tợ dở quả sợ bị nâng đồng dạng đứng dậy đứng ở trên mặt đất lực lượng này cũng quá mạnh nếu như không phải năng lực của ta đặc thù chỉ sợ sớm đã đã bị đánh thành bánh thịt ảm tợ dở quả sợ hoạt động một chút khớp nối ra kết rung động thanh nhâm lòng vẫn còn sợ hai nói ra vừa rồi đó là ai chẳng lẽ là ma pháp hiệp hội bố trí tại giải nờ ẩng ì bên người mai p h ụ ảm c giờ quả sở trước đó căn bản không có cảm thấy được đối phương xâm nhập lại thêm cái kia xuất quy cách một kích lao đầu kia không hề nghi ngờ nên là cao dài pháp sư giải nờ ẩng ì đã sớm dự liệu được chúng ta sẽ ra tay với hắn cho nên bố trí đây hết thảy hắn chỉ có thể nghĩ đến cái này khả năng từ với giải nờ đánh chết hôn độn chi xà một viên bọn hắn tổ chức trả thù khả năng rất cao cho nên dứt khoát sớm bố trí đợi đến hỗn độn chi xả người mắc câu nếu không thì ma pháp hiệp hội là không có khả năng đơn độc tìm đến một vị cao giai pháp sư toàn bộ hành trình chăm sóc dạy nờ lúc đầu tưởng rằng cái chạy vào trong cạm b ấ y con mồi không nghĩ tới hắn mới là thợ săn ảm cỡ dở quả sở cười lạnh một tiếng rất nhanh hắn liền phát hiện đến một cố cường đại khí tức đang tiếp cận nơi này còn có truy kích người sao xem ra trong thời gian ngắn vẫn là không muốn ra tay với người này tương đối tốt cũng phải thông báo một chút giả vẩn cái này một khối khu vực đã không quá thích hợp ở lâu nên rời đi hắn tự lẩm bẩm lập tức biến mất ở trong bóng tối ngay tại ảm t c g i ở quả sở biến mất không lâu sau một bóng người từ trên trời giang xuống rơi xuống mặt đất hắn ngắm nhìn bốn phía thấy được rõ ràng chiến đấu vết tích nhưng không có hiện giải n ở bóng dáng đây là có chuyện gì hồ hển t hình chén vàng tin tức đích thực đến từ nơi này vươn tay thoáng cảm giác một phen vùng này phụ cận ma lực vết tích hắn nguyên bản chấn tĩnh biểu lộ đột nhiên trở nhiên nên ngưng chương c lên.、Cái、này ma lực phản ứng là hắn Cái hiện. là ma cao dai pháp xuất Vị s lâm vào lâu vào dài u s ba trăm linh chín chân thân cận dở còn tại khối lớn c ắ n ă n hoàn toàn không để ý người chúng quanh ánh mắt kinh ngạc trên mặt bàn đồ ăn hàng thật giá thật trồng chất thành núi mặc dù không có c ơ n giờ trước đó nói chủng loại như vậy đầy đủ nhưng trên cơ bản men u bên trên đồ ăn g i ả i nở đều điểm một phần thậm chí kinh động đến phòng ăn quản lý đại sảnh đến đây xem xét tình huống lúc đầu quản lý đại sảnh còn tưởng rằng là loại kia chuyên nghiệp ăn cơm chùa gia hỏa nhưng g i ả i nở móc ra một viên kim tệ rất nhanh liền để quản lý đại sảnh từ nghi hoặc biến thành lịnh n ọ t nụ cười vui tươi hớn hở để người phục vụ mang thức ăn lên dải nở nhìn xem cần giờ ăn như hổ đói chính mình thì tùy tiện ăn chút gì hắn không dám nói với cấn giờ mình đã nếm qua bạch cắt gà sự tình nếu không thì chỉ sợ muốn bị vị này đại vị vương tay xé ngay tại cấn giờ ăn hết nguyên một con gà nướng chuẩn bị đối trên bàn bò bít tết lúc động thủ một người đi tới bên cạnh bàn của bọn họ giải n ở ai ơn gì xem ra ngươi không có việc gì giải n ở quay đầu lại mới phát hiện đây không phải là người khác mà là thủy ngân thiên bình cao giai pháp sư ẹ ạ lefiểu các hạ cùng giải nờ đánh qua mấy lần quan hệ đối với vị này người mới ký thác khá cao kỳ vọng lần này vừa lúc ở ổn sở thịt phụ cận làm sự tình cảm giác được hổ hển hừm chén vàng tin tức liền trực tiếp bay tới nơi này p h i ệ u các hạ g i a i nợ vội vàng đứng lên hành lễ rất nhanh liền bị p h i ệ u các hạ ngăn lại điệu thấp một điểm p h i ệ u các hạ chỉ chỉ trên người mình hắn đồng thời không có mặc mang theo giai vị tiêu chí pháp sư trường bảo mà là phổ thông cách ăn mặc thoạt nhìn hắn cũng không phải là lấy cao giai pháp sư thân phận đến đây chung quanh đây Gianner、gật i i nở g gật đầu lập tức để người phục vụ lại chuyển đến một cái ghế ngươi cái này tiểu tình nhân ngược lại là ăn rất vui vẻ phịu các hạ ngồi xuống nhìn xem ăn đến đang vui thậm chí không để ý đến bên này c ở giờ cười nói nô ô ô ô ô cận giờ trong miệng còn có xe rách xuống tới thịt bò nghe được phịu các hạ mà nói nàng có chút nóng này muốn giải thích cái gì nhưng lại nói không nên lời một câu đầy đủ ngươi nuốt xuống lại nói tiếp gái i n ở bất đắc dĩ nói ra đồng thời cầm lấy trên bàn khăn ăn vì khoe miệng còn dính lấy nước tương cần giờ xoa xoa mới không phải tình nhân cận dở vội vàng ra tốc nhấm nuốt nuốt xuống đi lại lặp lại một lần nàng lúc này mới chú ý tới không biết lúc nào thêm một người lập tức hướng dài nở g i a i à? cao các dai pháp sư các hạ. sư nở thấp đáp, làm cho đáp, rộng cân làm d ở kém c h ú thai ngẹn ậ t trái tỉnh nhiều nước trái cây mới tỉnh hồn mới lại. Người mới cây v ừ r ồ là k h ô n g p h ả i gặp tình huống tình thế như nào. thiệu các hạ nhìn từ trên xuống dưới dải n ở trên người hắn không có thụ thường hơn nữa còn cùng cần giờ mỹ tư tư ăn bữa tối nếu như không phải xác thực cảm giác được dị thường động tĩnh hơn nữa đối với dải n ở làm người hiểu rõ thiệu đều muốn hoài nghi dải n ở có phải hay không đang đùa bận hắn đúng vậy các hạ ta gặp hỗn độn chi xà thành viên hắn tự xưng là lười biếng danh tự là ảm cỡ dở quá sợ hắn muốn vì mình đồng bạn báo thủ tập kích ta dải nờ giản yếu nói bọn hắn không cần để ý người chung quanh sẽ nghe lén bởi vì tại phịu các hạ ngồi xuống một khắc này hắn liền đã thực hiện ám chỉ pháp thuật khiến người khác coi nhẹ bọn hắn một bàn này ta lập tức sử dụng hổ hển hửng chén vàng phát ra tin tức đồng thời sử dụng ma pháp cùng hắn c ủ a nhau hắn hoàn toàn không có dấu diếm ý tứ tương đương lúc tình huống một năm một mười nói cho phịu các hạ lúc này đột nhiên xuất hiện một vị cao giai pháp sư các hạ hắn đánh lui ảm cợ d ở quá sơ sau đó đem ta dẫn tới một cái ta cũng không biết vị trí địa phương vị kia các hạ cùng ta trao đổi một chút ma pháp lý luận sau đó liền đem ta đưa về ổn sợ tin nghe được gái n ở mà nói thiệu các hạ khẽ gật đầu vị k i a các hạ hình dạng thế nào hắn hỏi rất lớn tuổi tóc trắng thơ dâu quay nón trên mặt nếp nhăn rất nhiều người mặc một bộ trưởng bào rách nát đúng rồi ta trước đó tại thủy ngân thiên bình hàng năm hội nghị bên kia hoàn nở ven hồ đã từng thấy qua hắn một lần lúc ấy hắn một bộ kẻ lang thang cách gắn m ặ c còn bị t i ể u quán đuổi ra ngoài gái n ở một bên hồi ức vừa nói trong lòng cũng có chút kỳ quái nhìn như vậy đến vừa rồi vị kia cao giai pháp sư các hạ cũng không phải là nhận được hổ hển hình chén vàng tin tức đồ ăn chạy tới hắn thật chỉ là vừa vặn đi ngang qua hắn cùng ngươi thảo luận ma pháp gì lý luận phiếu các hạ nghe được giái n miêu tả sau khẽ gật đầu lại tiếp tục hỏi ách có quan hệ ma pháp đối với ma lực tỷ lệ lợi dụng cùng ma lực tại sao lại tự động bị cao giai ma pháp hấp dẫn lợi dụng nội dung chỉ bất quá vị kia các hạ nói không tỉ mỉ không nói gì thêm có giá trị nội dung g i ả i nở càng thêm cảm thấy nghi ngờ từ phịu các hạ thái độ đến xem vị k i u cao giai pháp sư các hạ tựa hồ thật là phân ly ở thủy ngân tiên bình thậm chí là ma pháp hiệp hội bên ngoài cẩn thận suy nghĩ một phen g i ả i nở cũng phát hiện vị lao giả kia để có nhiều vấn đề đều biểu hiện hắn đã thật lâu chưa có tiếp xúc qua trước mắt tuyến đầu tiên ma pháp lý luận đây đối với một tên cao giai pháp sư mà nói là không bình thường hắn tựa như là ngủ say nhiều năm gần nhất mới tỉnh lại đúng rồi hắn còn nhắc tới mình có cái nữ nhi bất quá không có cẩn thận nói giải nờ không dám ở cơn giờ trước mặt để cái kia lấy chồng cho đùa hắn lo lắng cơn giờ trực tiếp g ặ m được đầu của mình phịu các hạ ngài nhận biết vị này các hạ sao giải nờ hỏi không nghĩ tới vấn đề này lại làm cho phịu các hạ có chút khó khăn suy tư hồi lâu mới mở miệng có thể nói nhận biết cũng có thể nói không biết phịu các hạ thở dài một tiếng tiếp tục nói nói đến đây cũng là thủy ngân thiên bình không là toàn bộ cao giai nghị hội không muốn nhất đề cập vết thương có ý tứ gì g a i nờ ẩn ẩn có chút dự cảm nhưng vẫn là chờ đợi phịu i các hạ đáp án đã từng có một vị các hạ hắn so tất cả mọi người muốn càng yêu quý ma pháp cũng càng hiểu rõ ma pháp hắn cùng b ờ giặt cùng một chỗ trở thành hiện đại ma pháp nền tảng phịu i các hạ nói ra ngữ khí kéo dài phảng phất đến từ quá khứ vị tiêu các hạ chấp nhất với tìm tòi nghiên cứu ma pháp bản chất hắn thăm dò rất nhiều viễn cổ di tích đi lại bên trên trăm cái bán vị diện nhưng cuối cùng vị kia các hạ cũng không có như nguyện lấy thường biết được chính mình theo đuổi chân lý lại hoặc là đặc thù nào đó tồn tại ảnh hưởng đến hắn cũng có thể là bởi vì tình cảm chân thành nữ nhi mất sớm tóm lại hắn lâm vào trong điên cuồng ma pháp thực lực giảm lớn rời đi cao giai nghị hội từ đó về sau chúng ta liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn đây rốt cuộc là ai giải nở tò mò hỏi loại tồn tại này hắn mà hoàn toàn không biết cái này qua không hợp sửa lại ngươi khẳng định nghe nói qua tên của hắn phiệu các hạ nhẹ giọng thở dài nói tiếp uleslev von hồ yên h ị n h luyện kim hệ điện cơ người đã từng truyền kỳ pháp sư một trong chương ba trăm mười thân phận của macon uleslev von hồ yên h ị n h cùng hờ mằn bờ g i ậ t các hạ là cùng một thời đại người hắn nổi danh nhất chính là đưa ra tứ đại nguyên tố lý luận đem quá khứ chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm tìm tòi luyện kim hệ thống hóa là hiện đại luyện kim thuật điện cơ người cứ việc về sau giải nơ điện phân nước thí nghiệm đã chứng minh tứ đại nguyên tố lý luận cũng không chính xác nhưng ở hồ hển hình cơ sở phía trên cấu trúc luyện kim cao úc nhưng lại chưa sụp đổ tại sửa đổi về sau vẫn như cũ chỉ đạo lấy mọi người hướng về phía trước không ngừng thăm dò chân lý dạng n à y một danh truyền kỳ tính nhân vật tất cả sách lịch sử đều đối với hắn tại ma pháp cách mạng thời kỳ biểu hiện ghi lại việc quan trọng nhưng đến ma pháp cách mạng thời kỳ cuối sắp đạt được thắng lợi thời điểm hồ hển h ì n các hạ danh tự lại hiếm khi đề cập tuyệt đại bộ phận sách bên trong có quan hệ chuyện này miêu tả đều là hồ hển h ì n các hạ dốc lòng nghiên cứu ma pháp không hỏi thế sự ẩn cư lên thật không nghĩ đến hắn chẳng những không có ẩn cư hơn nữa còn lâm vào điên cuồng du tẩu trên đại lục dài n ở đột nhiên có chút nghĩ mà sợ còn tốt chính mình không nói gì thêm xúc phạm đối phương cấm kỵ mà nói không phải một cái nổi đ i ề n tiền chuyện kỳ pháp sư một bàn tay đem chính mình vỗ thành thịt muối đây còn không phải là dễ dàng đồng thời hắn cũng có chút hậu chi hậu giác vị kia các hạ thay đổi thất thường thái độ e rằng cùng lâm vào điên cuồng có liên hệ rất lớn về phần hắn cái kia đã chết đi nữ nhi giải nở chỉ có thể vì hắn cảm thấy tiếng ố i thùy ngân thiên bình cùng cao giai nghị hội che giấu hổ hển hình các hạ lâm vào điên cuồng cùng mất tích sự tình bởi vì không muốn để cho cái khác người vì vậy mà đối ma pháp sinh ra hoài nghi đồng thời các vị các hạ cũng đang tìm kiếm hổ hển hình hành tung của các hạ chỉ bất quá hắn dù sao cũng là một vị truyền kỳ pháp sư nội điên về sau tư duy cũng khó có thể n ắ m lấy từng ấy năm tới nay như vậy không người thành công tìm kiếm được hắn Thiệu các hạ bổ sung nói rõ đạo hắn nhìn thoáng qua giải n ở dựa theo giải n ở miêu tả hắn đã từng hai lần gặp phải hổ hển hình các hạ dạng này tỷ lệ đã không thể dùng trùng hợp để giải thích phiêu các hạ cho rằng ở trong đó có lẽ có một ít nhìn không thấy liên hệ tồn tại phiêu các hạ hổ hển hình các hạ nói cho ta càng là tiếp cận chân lý chân lý đem đến cho ta gánh vác thì càng nghiêm trọng toàn trí toàn năng cùng vô c h i vô năng đồng thời không hề khác gì nhau đây rốt cuộc giải thích thế nào giải n ở nhìn một chút ăn đến đang vui vẻ cớ dơ lại hướng p h i ệ u các hạ dò hỏi nghe được giải nơ đặt câu hỏi p h i ệ u các hạ cũng lâm vào suy nghĩ sau một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng ta cũng không biết không có bất kỳ một vị truyền kỳ pháp sư đã từng nói những chuyện tương tự ta cho rằng khả năng này là hổ hển h ì n g các hạ lâm vào điên cuồng về sau nói mớ dù sao hắn đã từng bởi vì không cách nào cứu vớt mình nữ nhi mà tự trách thật lâu như vậy sao giải nơ gật gật đầu cũng không tiếp tục truy vấn có quan hệ cái này chủ đề mà là nghĩ đến chính mình trước mắt đang điều tra sự tình phiêu các hạ ta trước mắt đang điều tra cô cô ta phòng ở nơi này xuất hiện một tên là làm mạ cồn hái đạ s ì ạ pháp sư hắn tựa h ồ tại dùng cô cô ta phòng ở tiến hành một ít luyện kim thí nghiệm không biết ngài đối với cá nhân có cái gì ấn tượng đã vừa vặn gặp một vị cao giai pháp sư giai n ở liền muốn vật tận kỳ dụng hắn cảm thấy mạ cồn nếu là am h i ể u luyện kim trung giai pháp sư như vậy tại thủy ngân thiên bình bên trong khẳng định hoặc nhiều hoặc ít lưu lại qua vết tích hỏi một chút phịu các hạ nói không chừng có kết quả mà c ồ n hại đạ xị ạ ngươi làm sao tiếp xúc đến hắn vốn cho rằng phịu các hạ còn cần suy nghĩ một phen mới có thể trở về đáp lại không nghĩ rằng hắn lập tức liền hỏi ngược lại ách ta phát hiện hắn cùng cô cô ta đã từng nhiều năm trước tới qua ổn sở tít tiếp lấy đã tìm được hắn tại tòa thành thị này trụ sở phát hiện chỗ đó không có phòng thí nghiệm luyện kim thế là về tới cô cô ta biệt thự phát hiện đã từng tiến hành qua luyện kim thí nghiệm vết tích g i ả i n ở không có đề cập phở dạy dạ phu nhân tồn tại cũng không phải bao che cái gì hắn khi biết phở dạy dạ phu nhân tồn tại sau liền thẩm tra qua ma pháp hiệp hội xác nhận phở dạy dạ phu nhân là đăng ký trong danh sách chính thức pháp sư tứ hoàn trình độ có thể nói là ngoại trừ g i ả i n ở bên ngoài tân n g u y ệ t học viện ma pháp thực lực cao nhất người không nghèo mạ cồn h ả i đã hiệu mặt ngoài thân phận đích thật là một tên phổ thông t r u n g dài pháp sư nhưng trên thực tế hắn cũng là hỗn độn chi xà một viên ngươi biết hỗn độn chi xà đúng không phiệu các hạ giải thích nói hỗn độn chi xà đồng thời không có một cái cái gọi là thủ lĩnh bọn hắn chỉ có cùng loại cán bộ thành viên những thành viên này lấy cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ bảy cái tội danh vì danh hiệu ngã mạng bạo thực lười biếng tham lam ghen ghét phẫn nộ tại cổ đại ma pháp đế quốc đây là pháp sư kiêng kỵ nhất bảy đại việt gác nhưng ở hiện đại ma pháp cách mạng về sau đã hiếm khi đề cập h è n gì ba si là bạo thực ảm t h giờ quạ sờ thì là lười biếng những này danh hiệu dưới đ ấ y thành viên có thể sẽ bởi vì tử vong mà phát sinh biến động cũng có thể là tạm thời không thiếu bọn hắn lấy hình lưới quản lý kết cấu khu xử càng cấp tiếp theo thành viên trước mắt chúng ta đã biết rõ thân phận có bốn người tăng thêm ngươi hôm nay gặp phải ảm t h dở q u ả sở chính là năm người p h i u các hạ ngón tay đập cái bàn nói tiếp đã tử vong bạo thực hẹn gì bà si lục hoàn pháp sư là tổ dẹt danh hiệu tham lam lục hoàn pháp sư ổ xạ là di p h ả n danh hiệu g h e g é t ảm thợ quá sở danh hiệu lười biếng cùng mạ cồn hại đạ xì、sì、ạ danh hiệu n g ạ mạng ạ m ạ mạ, mạ. mạ cồn hại đạ xì、sì、ạ hắn là hỗn độn chi xả người dài nở trong lòng trăm mối cảm xúc n ộ t ngang một mặt là vì mình cô cô cảm thấy thở dài một phương diện khác hắn tựa hồ cũng nghĩ thông vì cái gì ảm tở dở quả sở sẽ xuất hiện ở chỗ này cùng phụ thân của mình và trẻ sở tại sao muốn tìm kiếm mạ cồn dấu vết lưu lại hỗn độn chi xả mặc dù là cái tất cả đều là người điên tổ chức nhưng ma pháp thực lực cũng rất mạnh rất nhiều ma pháp quỷ dị phi phạm vô luận là từ trăm năm trước liền tồn tại đến nay có thể ngụy trang thành người khác hèn gì, vẫn là p h ả n phất có bàn tay vô hình đồng dạng ảm thợ dở quá sơ những pháp thuật này đều là mọi người chưa bao giờ nghe có thể khẳng định hôn đồn chi xà nội bộ có lẽ nắm giữ một ít cổ đại ma pháp đế quốc lưu truyền xuống thần bí ma pháp mạ cồn đột nhiên biến mất e rằng hôn đồn chi xà cũng không có dự liệu được bọn hắn điều động người tới tìm kiếm mạ cồn dấu vết lưu lại vừa vặn gặp g i n ờ h ạ m thợ dở quả s ở liền thuận tay muốn vì mình đồng bạn báo thù đồng thời chặt đứt dài n ở bên này có quan hệ mạ cồn truy tung về phần mạ cồn vì sao lại tìm tới x ẻ gì ạ cô cô ước chừng là hy vọng dựa vào hưởng dị nhà tài lực tiến hành sự nghiệp của mình đi mạ cồn hại đạ s ỉ ạ vốn chỉ là phổ thông pháp sư nhưng vô tình hắn tiếp xúc đến hồ hển hình các hạ lưu lại bút ký đồng thời đánh cắp những tài liệu này căn cứ tình báo của chúng ta hắn đánh cắp nên là có liên quan h i ể n giả chi đá nội dung p h i u các hạ sâu kín nói ra hắn muốn chế tạo hiền giả chi đá chương ba trăm mười một hiền giả chi đá hiền giả chi đá cái này chẳng lẽ thật tồn tại giải n ở mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía phịu các h ạ chẳng lẽ những truyền thuyết kia là thật sửa đá thành vàng hiền giả chi đá cùng nhân loại không khác luyện kim nhân n g ấ u còn có chạm đến tất cả tri thức chân lý chi môn những này thật tồn tại sao giải n ở là không quá tin tưởng những thứ này nhưng bây giờ từ một vị cao giai pháp sư chính miệng nhấc lên làm hắn không thể không một lần nữa cân nhắc không nói trước luyện kim nhân ngẫu cùng chân lý chi môn hiện giả chi đá chính là xác thực tồn tại chỉ bất quá hiệu quả cũng không phải là sửa đá thành vàng đơn giản như vậy phiệu các hạ khẽ vớt cảm nói ra hiện giả chi đá trên thực tế là một loại độ tinh khiết cực cao ma lực thủy tinh t ẩn chứa trong đó cực kỳ thuần túy ma lực đầy đủ trèo chống thất hoàn phía trên ma pháp thi pháp đối với trung giai pháp sư mà nói đây là vượt cấp sử dụng ma pháp tốt nhất công cụ vậy dạng này đồ vật vì cái gì trước đó một mực không có phát triển ra đến theo đạo lý đây cũng là tương đương tiện lợi ma pháp công cụ mới đúng giải nở hơi nghi hoặc một chút bởi vì hiền giả chi đá ban đầu chế tạo ra là vì đối kháng cổ đại pháp sư loại này ma lực thủy tinh tài liệu là pháp sư linh hồn càng là cường đại pháp sư liền càng có thể chế tạo ra cường đại hiền giả chi đá mà cường đại hiền giả chi đá lại có thể dùng đến sử dụng ma pháp càng mạnh mẽ hơn lấy đánh bại cổ đại pháp sư phiêu các hạ thở dài một tiếng tựa hồ tại tưởng tượng năm đó thảm trạng cứ việc tại sách lịch sử bên trên bờ giặt các hạ lãnh đạo ma pháp cách mạng bất quá giải rác vài câu nhưng tình huống chân thật lại cực kỳ thảm liệt cổ đại ma pháp đế quốc các pháp sư tự nhiên không thể nào để cho chính mình quyền hành vì người khác chỗ đánh cắp thế là hướng bờ giặt các hạ các loại pháp sư phát động tiến công hai phe ma pháp hôn chiến tại rất nhiều bán vị diện đều lưu lại không thể xóa nhòa vết tích nhưng từ với bờ giặt các hạ hiện đại hệ thống pháp thuật có thể làm cho một vị pháp sư cấp tốc trưởng thành cho nên càng đánh càng mạnh đến cuối cùng cổ đại ma pháp đế quốc các pháp sư thậm chí sinh ra phá hủy tinh môn đến phân liệt bán vị diện ý nghĩ bất quá kịp thời bị ngăn lại mới không coi ủ thành thảm kịch tại dạng này tàn khốc hoàn cảnh dưới hiền giả chi đá sinh ra tựa hồ cũng không phải là không thể lý giải bờ g i ặ t đám người các hạ cần một cái mạnh hữu lực thủ đoạn đến đối kháng có ngàn năm tích lũy cổ đại ma pháp đế quốc mà càng đánh càng mạnh hiền giả chi đá thì là lựa chọn tốt nhất đợi đến chiến tranh thời kỳ cuối hết thể hết thể đều kết thúc về sau cao giai nghị hội liền phong tỏa bất luận cái gì có quan hệ hiền giả chi đá tin tức đồng thời đồng thời truyền ra cái k h á c tình báo nhiễu loạn đem cường đại hiền giả chi đá miêu tả vì có thể sửa đá thành vàng đạo cụ nghe song phịu i các hạ giải thích giải nở tại cảm khái sau khi cũng có một cái to gan ý nghĩ đã sửa đá thành vàng hiền giả chi đá đích thực tồn tại như vậy nếu nói cùng nhân loại không khác luyện kim nhân n g ấ u cùng chạm đến hết thẻ tri thức chân lý chi môn phải chăng cũng là chân thực tồn tại chỉ bất quá tác dụng thực tế cùng truyền thuyết miêu tả hoàn toàn khác biệt đâu hắn nói ra nghi vấn của mình đối với cái này p h i u các hạ cười cười ngươi rất thông minh dại n ở nhưng những vật này lấy ngươi trước mắt trình độ ma pháp còn không thể tiếp xúc đến n à y lại dẫn đến ngươi nhận biết sinh ra khó mà khống chế biến hóa cho dù là hiền giả chi đá cũng là từ cho ngươi đã tiếp xúc đến mạ cồn hải đạ si ạ cho nên mới sẽ nói cho ngươi hắn không trả lời thẳng dại n ở vấn đề dừng một chút nói tiếp mạ cồn rất có thể đã rời đi ổn sợ tịt hôn độn chi xả người đang tập kích ngươi thất bại về sau trong thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không còn có lần thứ hai chí ít gần nhất ngươi có thể an tâm một chút không p h i ệ u các hạ giá n ở lên tiếng phủ nhận nói ta cho rằng mạ cồn cũng không hề rời đi ổn sợ tịt h ắ n hẳn là còn tiềm phục tại trong tòa thành thị này ừng vì cái gì nói như vậy p h i ệ u các hạ lúc đầu đã chuẩn bị rời đi nghe được giá n ở mà nói lại ngồi trở xuống nguyên bản ta một mực có chút hoài nghi thẳng đến các hạ ngài nói ra mạ cồn là hỗn độn chi xà một viên đồng thời nắm giữ hiền giả chi đá phương pháp luyện chế về sau ta mới có thể làm ra khẳng định giải n ờ giải thích nói trước đó hắn đã cảm thấy có chỗ quái dị hiện tại mới rốt cục đạt được giải đáp mà cồn tại ồn sở tịt chờ đợi hai mươi năm vẫn giấu kín thân phận không người phát hiện chắc là một cái cực kỳ cẩn thận người thế nhưng là tại cô cô ta biệt thự hậu viện trong đất bùn lại có thể nhẹ nhõm kiểm chắc ra luyện kim thí nghiệm vết tích làm phòng thí nghiệm luyện kim gian phòng tuy rằng tiến hành quá nặng mới quét vôi hoạt động có thể dạng này che giấu dấu vết thủ đoạn cung cấp quá thấp giải nở lúc trước cảm nhận được cảm giác quái dị chính là dạng này tại hắn lấy được trong tình báo mạ cổn hình tượng trước sau tương phản to lớn cái này mâu thuẫn làm cho giải nở cảm thấy nghi hoặc hiện tại biết được mạ cổn thân phận thật sự về sau giải nở tiến một bước hoàn thiện chính mình suy đoán ta đang tự hỏi những này che giấu vết tích có phải là hay không mạ cổn cố ý lưu lại vì hấp dẫn cái khác pháp sư tìm kiếm hắn khả năng lưu lại di sản nhưng mạ cổn nhưng thật ra là muốn chế tác hiền giả chi đá loại này thả ra phong thanh hấp dẫn ngoại nhân phía sau màn hắc thủ trốn đi ngư ông đắc lợi xáo lộ giải n ở mặc dù không có tiếp xúc qua nhưng cũng rất dễ dàng nghĩ đến nhất là hiền giả chi đá loại này cần dùng pháp sư linh hồn làm nguyên vật liệu cấm kỵ chi v ậ t càng cần hơn che giấu ý nghĩ này rất có ý tứ đích thực cũng có khả năng này phiếu các hạ trước đó không hiểu qua mạ cổn trụ sở tự nhiên cũng không nghĩ ra giải n ở những này mạch suy nghĩ ta sẽ giấu ở ồn sở t i ệ t quan sát một chút ngươi bình thường hành động nếu như xuất hiện tình trạng ta sẽ kịp thời chạy đến hắn giao cho giải n ở một cái thẻ phía trên có ẹ、e、ạ lẹt phịu danh tự thời khác mấu chốt rót vào ma lực đến trong này ta sẽ trước tiên cảm giác được nói xong phịu các hạ liền đứng người lên phất tay rời đi t r u n g quanh nguyên bản mập mờ hoàn cảnh đột nhiên trở nên huyên náo bắt đầu giải nở cảm giác chính mình lại từ ngăn cách thế giới về tới trong hiện thực chắc là theo phịu các hạ rời đi ám c hai người vừa mới đứng dậy chỉ nghe thấy bên cạnh truyền đến một trận tiếng huyên náo nhìn kỹ là một tên uống say như chết nam tử đang bị phòng ăn phục vụ viên khiêng ra đi lại một cái ăn cơm chùa đem hắn trên thân thứ đáng giá đều lấy đi sau đó ném ra bên ngoài phòng ăn quản lý căm giận bất bình nói ra sau đó hắn lại thấy được giải nờ vị tiên sinh này ngài đi t h ô n g thả lần sau lại đến cần giờ một người ăn hết một viên kim tệ giá cả đồ ăn hôm nay có thể nói là siêu trình độ phát huy dạng này khách hàng phòng ăn quản lý tự nhiên thích đến ghê gớm giải nờ cùng cần giờ đi qua cửa ra vào cái kia ngã xuống nam tử hắn n h ị n không được nhìn đối phương một cái lúc này mới phát hiện người này chính là tại định kỳ thuyền hóa trang bệnh tên kia xem ra hắn quen thuộc giả danh l ừ a bịp rốt cục đưa tại nơi này dài nở nghĩ nghĩ hơi cảm giác một phen đối phương tình trạng lại ngạc nhiên phát hiện cái này thân thể nam nhân bên trong tựa hồ ẩn chứa có ma lực ít nhất là một vị một vòng pháp sư hắn chẳng lẽ cũng là nghe được mạ cồn nghe đồn mà chạy tới pháp sư dạng này người còn có bao nhiêu tụ tập tại ổn sợ t i t dài nở âm thầm nghĩ tới thế nào cận dở nhìn thấy dài nở đột nhiên dừng bước liền hỏi không có gì dài nở không muốn để cho cận dở quá lo lắng nhẹ nhàng cầm tay của nàng Chương 312, dẫn dắt. Xa xôi tháp cầu cổng, tháp hệ khảo hủy ánh dẫn nguyên luận văn ban bên trong. kiên giám dắt. tố Ta một mực kiên trì, Xa xôi mực sau á n bản chất là một loại sóng, về phần g chất một là loại về quăng đặc thủ, có thể là có những yếu tố h cơm ảnh quả. hưởng nghiệm thí tới kết Sau c trưa tại tháp cao hành lang bên trong một vị pháp sư đang cùng bằng hữu của mình tranh luận đạo sơ dị nù ỉng tổng phương trình là hoàn mỹ như vậy gần nhất số nhiều hình thức càng là ngắn gọn mà ưu nhã ngươi chẳng lẽ có thể phủ nhận cái này hệ phương trình suy luận xuất hiện tốc độ ánh sáng là sai lầm sao hắn hiển nhiên mười phần chấp nhất cảm xúc kích động bên người bằng hữu hơi có vẻ bất đắc dĩ chỉ có thể thỉnh thoảng ứng cùng một câu rất nhanh pháp sư đi tới phòng làm việc của mình cửa ra vào hắn cuối cùng lại cường điệu một lần quan điểm của mình mới cùng bạn bè tạm biệt đi vào trong phòng làm việc của mình b ỡ nở đạch ở sân còn có chút kích động trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm nặng lại lấy quan điểm của mình hắn đi đến sau bàn công tác ngồi xuống bỏ ra một đoạn thời gian bình phục tâm tình uống một ngụm đặt ở mặt bàn nước b ờ nở đạch gần nhất ngay tại giảm béo đã từ bỏ cà phê cùng có cả có lạ cùng rượu đỏ mỗi ngày uống đun sôi qua thanh thủy sống qua ngày tương đương dày vò để ly xuống hắn cầm lên trên bàn đặt vào mấy thiên luận văn nhìn lướt qua rất nhanh bên trong một thiên luận văn liền đưa tới b ờ nở đạch lược chú ý lợi dụng tính phóng xạ xạ tuyến va chạm lá vàng thí nghiệm kết luận cùng đối nguyên tử kết cấu bên trong phòng đoán tác giả g i ả i n ở a i ẩn g ì tứ hoàn pháp sư đưa sai đi b ợ n ở đạch lại xác nhận một lần luận văn tiêu đề cùng tác giả yên lặng gông xuống lại uống một hớp nước không cẩn thận đem nước trong ly đều uống cho hết hắn chỉ có thể đứng người lên đi ra văn phòng đến tầng này nước nóng ở giữa n ấ u nước nóng cầm cái chén b ợ n ở đạch chậm rãi đi về tới toàn bộ động tác trò chơi trì trệ tựa hồ bị suy nghĩ cướp đi toàn bộ lực chú ý hắn lại lần nữa ngồi trở lại trên ghế kinh ngạc nhìn nhìn về phía ngày đó luận văn sau đó không chút do dự kêu gọi cấp trên của mình trực ban cao giai pháp sư bờ rủ lì ổ chủ t ì n khi lấy được đáp lại về sau bờ n ở đạch dựa theo khẩn cấp cầu sinh sổ tay bên trên chỗ dạy bảo dùng pháp sư chi thủ đ è m cái kia một thiên luận văn cẩn thận thu lại đặt ở rời xa trên bàn của mình hai mắt chăm chú nhìn luận văn sợ nó lại đột nhiên bay đến trước mặt mình mở ra sau đó nổ r ứ t đầu của mình chờ đợi thời gian từng phút từng giây đều lộ ra mười p h ầ n d à y vò b ợ n ở đạch lúc này rốt cuộc không còn tâm tư thi quang đến cùng là sóng vẫn là hạt hắn tay có chút run rẩy lấy cầm lấy cái chén không gào to nước hắn liền không rõ chính mình một cái ngũ hoàn pháp sư làm sao lại có thể nhận được giải n ở ẩn gì luận văn rồi nếu như giải n ở vẫn là đê giai vẫn còn bình thường chính mình chính là nghiên cứu bản này luận văn đầu để cùng loại phương hướng pháp sư thu đến bản này luận văn giám khảo làm việc rất hợp lý nhưng giải n ở trước đó liền đã trở thành tứ hoàn pháp sư trung giai pháp sư luận văn vẫn là giải nợ loại này cấp bậc t r u n g giai pháp sư luận văn lẽ ra trực tiếp truyền đạt đến cao giai pháp sư trong tay nơi nào sẽ đến phiên chính mình loại này cấp bậc pháp sư bình luận chẳng lẽ là có người muốn mưu hại mình cố ý đem nó để lên b à n ý đ ồ thường tổn tới mình b ợ n ở đạch suy nghĩ lung tung đến ước chừng mười phút về sau b ợ rủ ly ố chủ tỉn mới đến hiện trường vị này thất hoàn pháp sư một bên tóc cắt ngang c h á n che lại nửa bên con mắt hơi có vẻ phóng đãng không bị trói buộc trên thân trường bảo sạch sẽ gọn gàng vợ ă n có g r u lì ổ chủ t ì n phát hiện ánh sáng phân cực tính xác nhận chỉ là một loại sóng ngang cho nên hắn là kiên định không thay đổi thuyết sóng người ủng hộ đồng thời bờ r u lì cũng là phong bạo nghị hội bên trong chủ quản phương diện nhân sự cao giai pháp sư như thường lệ tiếp xúc từng cái trung giai pháp sư khai quật có giá trị người mới tại trung giai các pháp sư trong mắt bờ r u lì hy u vọng khá cao luận văn ở đâu hắn đi vào phòng liếc qua nơm nớp lo sợ vợ nở đạch sau đó phát hiện cái k i a đặt ở gian phòng một góc l u ậ n văn vợ du lì không có chút nào e ngại bộ dáng lấy qua l u ậ n văn thấy được tiêu đ ể cùng tác giả bản này luận văn đích thật là đưa sai chỗ đưa kỳ quái là phân lấy luận văn pháp trận xuất hiện vấn đề không có kịp thời đổi mới giải n ở ẩn gì giai vị vợ du lì nói một mình như vậy nói ra cầm lấy l u ậ n văn lại lập tức đi ra khỏi phòng chỉ để lại vợ n ở đ á c h còn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua nửa mở cửa lớn bờ d ũ lì rất mau trở lại đến tháp cao đỉnh thuộc về mình văn phòng cái này một châu nguyên tố hệ luận văn giám khả hủy b a n từ ba chức cao cấp pháp sư thay phiên phòng thủ mỗi một vị trực ban mười ngày hôm nay đúng lúc là bờ d ũ lì tháng này ngày cuối cùng trực ban không nghĩ tới liền gặp được giải nờ luận văn h ã n tại hệ nét hội nghị bên trên gặp qua giải nờ lúc ấy đối với vị có thể tại mấy vị truyền kỳ pháp sư trước mặt chậm rãi mà nói đ ề g i ả i pháp sư khắc sâu ấn tượng chỉ bất quá từ với giải nở sớm tại pháp sư học đồ thời kỳ liền bị thủy ngân thiên bình thu nạp cho nên phong bạo nghị hội bỏ lỡ mời chào một tên thiên tài cơ hội làm cho vợ rủ lì có chút canh cánh trong lòng mặc dù như thế vợ rủ lì vẫn là không mang theo bất luận cái gì thành kiến lật ra luận văn đồng thời để cho mình kết tinh b ỏ ở một bên ghi chép để phòng ngừa xuất hiện ngoài ý mớn cao giai pháp sư xuất hiện nhận biết sụp đổ tình trạng cực kỳ hiếm thấy nhưng dù sao bản này luận văn tác giả thế nhưng là cái kia nát sọ người giải nờ ải cẩn thận bờ rủ lì vẫn là làm xong vạn toàn chuẩn bị lật ra luận văn bờ rủ lì trước hết nhìn thấy chỉnh tề s ắ p chữ làm cho người cảnh đẹp y vui hắn cũng không phải là lần thứ nhất giải n luận văn nhưng vẫn như cũ vì cái này nghiêm chỉnh cách thức mà cảm thấy vui mừng luận văn lấy nguyên tử kết cấu phỏng đoán mở đầu liệt cử mấy cái trước mắt chủ lưu nguyên tử kết cấu phỏng đoán đón lấy thiết kế thí nghiệm lợi dụng tính phóng xạ vật chất sinh ra xạ tuyến đến oanh kích lá vàng từ hạt giải tình huống đến tìm tòi nghiên cứu nguyên tử kết cấu bên trong trước mắt kính hiển vi căn bản không có biện pháp quan trắc đến nguyên tử nội bộ cấu tạo đây cũng là tại sao lại có rất nhiều khác biệt phỏng đoán nguyên nhân giải n ở thí nghiệm lại mở ra lối riêng từ khía cạnh đến nghiên cứu nguyên tử nội bộ cấu tạo loại này thí nghiệm mạch suy nghĩ không chỉ có thể dùng tại cái này thí nghiệm bên trên còn có thể đem nó mở rộng đến cái khác khó mà trực tiếp nghiên cứu hạng mục bên trong theo thí nghiệm tiến hành từng bước xuất hiện ngoài ý liệu kết quả b ặ dù ly nhìn thấy giải n ở lặp lại thí nghiệm phân tích số liệu tổng kết kết luận quá trình 10 phần trôi chảy, nhịn không được tán thưởng. Hạt tử một tâm, tử luận phần nhịn không nhân nguyên tử là một cái cực nhỏ tâm, điện là quá cái chảy, hạch được cực vâng y q u a h hạt nhân n u y này ê n vận động, cái này cùng tinh hệ vận động rất giống tử rất cái hệ A. Bờ dù lì trong đầu cái kia lấp lánh hạt nhân nguyên tử tựa như là thái dương vô số điện tử như đồng hành tinh tạo thành một b ứ c tuyệt diệu tranh cảnh ai có thể nghĩ đến to lớn quần tinh cùng nhỏ bé nguyên tử vậy mà tại loại địa phương này đạt thành vi d i ệ u thống nhất để cho người ta run dày không thôi tựa hồ từ đó nhìn trộm đến càng sâu huyền bí Đợi điện một chút, điện tử vợ ậ n động hình không thức, có phải hay thể có có dù lì tư duy thay đổi thật nhanh cảm thấy mình giống như chạm tới bí ẩn gì hắn vội vàng đứng người lên cầm d ả i nơ luận văn đi ra văn phòng rời đi t h ắ p cao cứ việc trong lúc làm việc ở giữa hành động như vậy là một loại thất trách nhưng bờ dù lì lúc này tâm tình vội vàng hắn không kịp chương ờ đợi m ba trăm mười ba tung tích tháp cầu công ấp ủ phong bạo còn chưa có truyền đạt đến ngoại giới giải nở tự nhiên cũng không biết luận văn của mình trải qua mấy chức cao cấp pháp sư t â y đang thôi phát lạ thường diệu phản ứng sáng sớm rời giường hắn nếm qua lữ điếm lao bản gần a di chuẩn bị phong phú bữa sáng cho vẫn còn ngủ say cần giờ lưu lại một trường tờ giấy liền đi ra q u á n trọ giải nở trực tiếp ngồi thuê xe ngựa đi tới x ẻ gì ạ cô cô biệt thự vừa xuống xe quản gia c h ẻ n lờ liền nói cho giải nở một tin tức đại ca của hắn giả vần đã rời đi ổn sợ tịt không biết là từ bỏ tìm kiếm manh mối vẫn là nguyên nhân khác tóm lại hắn thối lui ra khỏi lần này tại ổn sợ tịt cạnh tranh chí ít giải nở không cần nhắc nhỏ hắn giải nợ đem đêm qua viết xong hai phong thư giao cho chén lơ để hắn chuyển giao cho mình nhị ca lạ cùng tỷ tỷ phi ly cái này hai phong thư bên trong đều viết có nhắc nhở bọn hắn gần nhất ôn sở tịt dị thường lời khuyên về phần có thể hay không nghe vào giải nợ liền quán không đến hắn đi vào biệt thự đi tới hôm qua phát hiện cái kia hai gian đã từng làm phòng thí nghiệm luyện kim trong phòng giải nợ lần này tìm kiếm cũng không phải là luyện kim vết tích mà là nhân loại tồn lưu vết tích mà còn như thường lệ xuất nhập dinh thự hắn t h ế tất lại ở chỗ này lưu lại một chút dấu vết của mình từ những n à y vết tích bên trong có thể thu hoạch một chút cá nhân hắn tin tức đây là bình thường sẽ không chú ý tới sự tình giải nở chỉ hy vọng đối phương còn không có nắm giữ loại này phản điều tra ý thức ghế s o f a bên trong có huân y thảo phấn hoa số lượng rất ít cơ hồ có thể xem nhẹ vườn hoa bên trong không hề gieo trồng huân y thảo sệ gì ạ cô cô cũng không có sử dụng huân y thảo ghi chép đây là tới tự đứng ngoài bộ màn cửa trừ bỏ luyện kim vết tích bên ngoài bên trong còn có khó mà cảm thấy mùi khói xe gì à cô cô không hút thuốc lá đây là mạ cồn dấu vết lưu lại thuốc lá chủng loại ân là sen lẫn một chút hương thảo tự chế thuốc lá không dùng tẩu thuốc mà dùng thuốc lá là cái đặc thù thảm tuy rằng đổi mới rồi nhưng có thể kiểm tra đến sàn nhà một chút lõm hoàn nguyên ra phòng thí nghiệm luyện kim cấu tạo nơi này tựa hồ hắn như thường lệ đứng thẳng p h ò n g đoán thân cao tại một m tám hướng bên trên là cái người cao thể trọng tại tám mươi chín mươi kg tầm đó tương cường t r á n g giá áo không có thay mới xuyên thấu qua ánh mặt trời chiếu biến sắc có thể nhìn ra như thường lệ sử dụng sệ g ì ạ cô cô trong nhà đương nhiên sẽ không sử dụng khách phòng giá áo đây là mạ cồn dùng phía trên có thể kiểm chắc đến một chút lông dê là chế tác khảo cứu áo khoác chí ít mạ cồn tại ở bề ngoài rất giằng cứu còn có thể gian phòng bên trong kiểm chắc đến keo x ị tóc tồn tại đồng dạng sệ g ì ạ cô cô không có sử dụng qua keo x ị tóc đây cũng là mạ cồn lưu lại nhớ kỹ trong tấm ảnh tóc của hắn tương đối lang loạn hiện tại chỉnh lý qua sao giải nở bên người nổi lơ lửng bút lông chim ghi chép hắn phát hiện tuy rằng có mạ cồn ảnh trụ nhưng là một tên luyện kim sư đồng thời lại là một tên tội phạm truy nã hắn vô cùng có khả năng tiến hành ngụy trang thậm chí thông qua ma pháp thủ đoạn đến cải tạo thân thể của mình khiến cho tướng mạo cùng hình thể phát sinh biến hóa long trời lở đất cho nên giải nở cẩn thận thu góp tất cả tư liệu rất nhanh g ả i nở liền được mạ cồn chắc tả thân hình cao lớn cường tráng chú trọng bên ngoài mặc khảo cứu á o khoác tiểu tóc chỉnh tề nam tử rút tự chế hương thảo vị thuốc lá như thường lệ xuất nhập địa phương có loại thực huân ý thảo hắn không tự dắt trên thân dính phấn hoa lại hoặc là hắn sử dụng huân ý thảo để che giấu chính mình thể vị lại phối hợp trên tấm ảnh mạ cồn giải nở trên cơ bản có thể cấu trúc ra một bước trước mắt mạ cồn bộ dáng huân ý thảo là một cái điểm đột phá đây là huân ý thảo phấn hoa mạ cồn tất nhiên là đi qua trồng trọt có huân ý thảo địa phương giải nở đi xuống lâu tìm được chén lờ. lờ thúc thúc ngươi biết ồn sở tít nơi nào có trồng trọt hơn ý thảo sao nghe được giải nở hỏi thăm chén l ở khe n h ư mày tiếp lấy đáp tại thành thị phía đông vùng ngoại ô có một chỗ trồng trọt vườn ta nhớ được chỗ đó trồng trọt đều là các loại hoa cỏ hẳn là cũng có hơn ý thảo được rồi cảm ơn ngươi giải nở quyết định đầu tiên đi nơi này nhìn xem hắn hướng chén l ở nói lời cảm tạ liền muốn rời đi giải nở thiếu ra ngài trưởng thành rất nhiều chén l ở nói ra hơi xúc động người cũng nên trưởng thành dài nợ bất đắc di cười cười lập tức đi ra biệt thự huyết vuốt vuốt b ả vai hôm qua bị những cái kia đ á n g chết phòng ăn phục vụ viên ném ra thời điểm không cẩn thận thương tồn tới đến bây giờ còn có chút sưng đau nhức những n à y ngu xuẩn huyết tại ồn sở t ị t lẫn vào thời điểm nhà này phòng ăn cũng còn không có khai trường thật sự là n g ạ mạ mặc dù như thế hắn ánh mắt cũng không hề rời đi trước mắt người kia người đến người đi trên đường phố huyết tựa hồ chẳng có mục đích du đãng nhưng trên thực tế hắn nhìn chằm chằm vào một cái bộ dạng khả nghi ra hỏa cái k i a cao lớn nam tử có mái tóc màu xanh trải thành đại bối đầu mặc khảo cứu lễ phục trong tay mang theo một cái cái dương đi tại trên đường cái huyết sở dĩ cảm thấy đối phương khả nghi là bởi vì nam tử trên người có một cô đặc thù mùi cái khác người có lẽ không rõ ràng nhưng ở đại lục du lịch nhiều năm huyết rất nhanh liền biết rõ đó là một loại huân hương bình thường là luyện kim sư nhóm đang tiến hành một chút vốn có mánh liệt mùi thí nghiệm sau phun ra ở trên người để mà che giấu công cụ người này là một tên luyện kim sư hơn nữa nhìn bộ dáng giai vị còn rất cao ổ n s ở tịt không phải cái gì các pháp sư thích thành thị khó được xuất hiện một vị luyện kim sư h u ế là một m tên một vòng pháp sư tự nhiên có chút hiếu kỳ đang theo dõi đối phương mười mấy phút sau h u ế phát hiện người này từ đầu đến cuối tại cảnh giác chung quanh tất nhiên là có g i ấ u cái gì bí mật h u ế nhìn thấy đối phương ngồi lên xe ngựa hắn cũng vội vàng chiêu một chiếc xe ngựa đuổi theo hai chiếc xe ngựa vẫn duy trì một khoảng cách ở trong thành thị quanh co rất nhanh huyết sứ liền phát hiện đối phương tiến lên phương hướng chính là ở vào thành thị phía đông trồng trọt vườn hắn nhìn thấy đối phương xa ngựa dừng lại nam tử đi vào trồng trọt trong vườn huyết cũng xuống xe ngựa từ cửa sau vòng vào trồng trọt vườn có thể nhìn thấy trồng trọt vườn bên trong có mảng lớn hơn y thảo điển lạ vẹn đờ phạm hoa cỏ làm ẩm sở tít một hạng lối ra thương phẩm tại vài thập niên trước tương đối nổi danh cái này một chỗ trồng trọt vườn quá khứ cũng là tương đương phôn hoa nhưng theo sự phát triển của thời đại nơi này từng bước xuống dốc chỉ còn mấy khối ruộng đồng còn có trồng trọt huyết cảm thấy có chút kỳ quái trồng trọt vườn hiện tại quá mức yên tĩnh căn cứ cảm giác không thấy người tồn tại cái này m ư ờ i phần quỷ dị hắn dựa theo ký ức đi tới trồng trọt vườn khố p h ò n g chỗ lại nghe được người thanh âm mau cứu thanh âm rất nhỏ chỉ có thể lờ mờ phân biệt huyết từ một chỗ cửa hồng chui vào đi vào giải khai khóa cửa m ở tối trong k h u phòng huyết thấy được nguyên bản trồng trọt vườn các nông dân đang bị buộc chung một chỗ tụ tập tại trong k h u phòng đây là tình huống như thế nào có người cướp bóc trồng trọt vườn huyết nghĩ đến vừa rồi cái kia bộ dạng khả nghi nam tử hắn cảm thấy hoang mang bất quá cũng lập tức đi vào một vị nông dân bên người vì hắn giải khai dây thừng chuyện này rốt cuộc là như thế nào huyết hỏi lại nhìn thấy nông dân t r ừ n g lớn hai mắt chực câu câu nhìn chằm chằm huyết sau lưng Chờ! cảm giác được dị dạng huyết vội vàng trở lại nhưng sau một khắc một thanh lóe ra ngân quang văn có ma pháp phủ văn dao găm liền cắm vào lồng ngực của h ắ n không nghĩ tới nơi này còn có một con chuột đối phương nói ra trong tay lưới dao h ố n éo tiếp lấy rút ra ấm áp máu rung manh t i n ế n ra mang đi huyết lực lượng huyết ngã trên mặt đất hắn thấy được nam nhân kia mặt thường thường không có gì lạ lại làm cho người dùng mình chương ba trăm mười bốn hỏa hoạn ngọn lửa đang cháy hừng hực khói đặc cuồn cuộn liền liền không khí cũng biến thành khô giáo trong không khí tràn ngập mùi cháy khét liền liền nửa bên bầu trời cũng vì hỏa quan g kia mà b ả y b i ể n ra màu đỏ c a m tới dài n ở đứng tại bên cạnh xe ngựa lăng lăng nhìn xem trong b i ể n lửa trồng trọt vườn cái này một chỗ có mấy chục năm lịch sử đã từng là ổn sở tít nhất là phồn vinh sản nghiệp căn cứ trồng trọt vườn vậy mà liền như thế hủy hoại chỉ trong chốc lát hãn tại ngồi xe ngựa rời đi thành khu thời điểm đã nhìn thấy cái kia một mảnh khói đặc trong lòng ôm trong lòng dự cảm không tốt g i ả i nở rất nhanh liền nhìn thấy rời xa thành khu trồng trọt vườn đ ạ g i ấ y lên hừng hực ngọn lửa ánh lửa n g ú t trời làm cho người lạnh mình g i ả i nở lập tức thông chi thành thị bên trong phụ trách phòng cháy cơ cấu đồng thời chính mình cũng chuẩn bị thi cứu phải biết trồng trọt vườn bên trong hẳn là còn có một số nông dân cùng người quản lý cứ việc từ trước mắt tình huống đến xem những cái kia bình dân vô tội giữ nhiều lạnh ít nhưng g i ả i nở không thể từ bỏ hy vọng có một đầu nhân công hà lưu quán thông trồng trọt vườn bên trong nước còn thừa không có mấy g i ả i n ở sử dụng sóng chiều thuật y đổ dội tắt ngọn lửa mở ra một con đường nhưng thế l ử a thực tại quá lớn cho dù nước sông không ngừng tràn vào cũng vẫn như c ũ là hạt cắt trong sa mạc đúng lúc này từ liệt diễm vờn quanh trồng trọt trong vườn truyền đến tiếng kêu cứu cứu mạng thanh â m bị nhiệt độ cao v ặ n m ẹ o nhưng g i ả i n ở lại nghe được rõ ràng hắn đi về phía trước hai bước bên người ỵ xạ dị hiển hách chiến giáp hiển hiện cản trở nhiệt độ cao nhưng cái này pháp thuật vẹn vẹn có thể phòng ngự ngoại giới xâm nhập không cách nào chế tạo dưỡng khí g i ả i nở chỉ có thể dựa vào hắn tại nhiệt độ cao hỏa hoạn hiện trường hành động một hồi hắn mượn nhờ ma lực ra tốc vọt vào đám cháy trong tay mấy khối cục đá trở thành hoàng hậu sát thủ vật dẫn ầm ầm một trận bạo tạc g i ả i nở phá hủy đổ s ụ p lập trụ mở ra một con đường tới hắn nhìn thấy mấy cái nông dân đang r ã y rủa lấy đi về phía trước bên cạnh của bọn hắn lờ mờ có thể nhìn thấy một chút hơi nước triệt tiêu một bộ phận nhiệt độ cao đây là dài nở hơi nghi hoặc một chút nhưng không do dự hắn trực tiếp nổ tung sau lưng chướng ngại vật vì các nông dân quét dọn ra một đầu chạy trốn thông đạo bên này hắn đỡ dậy một cái người ngã nhào dẫn theo những người này hướng phía trước đồng thời lấy pháp sư tri thủ đỡ dậy những cái kia thể lực chống đỡ hết nổi mà đứng đứng không vững người bị thương l i ê n tại bọn hắn vừa mới thoát đi trồng trọt vườn thời điểm cái kia cũ kỹ kiến trúc rốt cục bởi vì ngọn lửa thôn vệ trèo c h ố n g kết cấu mà đổ sụt nương theo lấy liên tiếp hoanh minh đã từng vinh quang hóa thành phế tích sẽ không còn được gặp lại vinh quang của ngày xưa phòng cháy nhân viên lúc này mới vừa vặn đổi tới bọn hắn cấp tốc triển khai dập lửa làm việc mà những n à y được cứu xuất hiện người bị thương thì bị mang đến thành thị bệnh viện thế lửa thẳng tới giữa t r ư a mới giảm nhỏ phòng cháy nhân viên cùng quan t r ị an bắt đầu ở một mảnh cháy đen phế tích bên trong lục xoát người gặp nạn cùng khả năng tồn tại người sống sót cuối cùng bọn hắn tại một chỗ có thể là nhà kho phế tích bên trong tìm được năm bộ thi thể căn cứ từ linh hệ pháp y phân biệt bên trong bốn cỗ thi thể thân phận thông qua mang theo người chưa bị ngọn lửa thôn vệ vật phẩm đạt được xác nhận đều là cái này một chỗ trồng trọt v ư ờ nâng phu chỉ có còn lại một bộ thân phận không rõ cái này một cỗ thi thể trên người có một chỗ thương tích là lợi khí tạo thành cái này một chỗ vết thương tạo thành xuất huyết nhiều nhưng người chết phổi có x ư ơ n g mù ăn mòn vết tích nói rõ cái này một chỗ vết thương cũng không phải là vết thương trí mạng hắn hay là bởi vì tại hỏa hoạn bên trong hút vào quá nhiều có hại khí thể mà chết Đến ồn thành thị cục An từ tịch thị trị sở cục Pháp y nói ra, hắn giải phẫu cái này giải cái ra, phẫu m ộ thật cỗ t i thể, đạt kết được l u n như vậy. Căn vậy. cứ r trọt trồng trọt ồ n vườn danh sách、so、với, người này không phải trồng trọt vườn nông phu cùng người quản、lý. bên cạnh hắn cũng không có cái gì có thể chứng g gì thể với, sách phải phu so cái có có lý, muốn i n thân phận của mình h phẩm. Ách, thật vật của m nói lời nói quần áo bên trong túi tìm được đã bị thiêu hủy một chút trang giấy pháp y đem trên người người chết đủ khả năng tìm tới vật phẩm theo thứ tự sắp xếp mở giải n ở đem ánh mắt đặt ở ngón tay hắn lấy cái kia một đống trang giấy bên trên cái này một đống trang giấy bị lợi khí xuyên thủng máu tươi thấm ư ớt chăn giấy g lại nhận lấy nhiệt độ cao t h i ê u đốt đã sớm khó mà phân biệt phía trên văn tự có lẽ là bởi vì những này trang giấy nguyên nhân cái kia một đạo lưỡi dao vết thương không đủ để trí mạng để vị này người chết có hành động chỗ c h ố n g nhưng cuối cùng bởi vì mất máu quá nhiều mà đánh mất đại lượng thể lực không có chạy ra đám cháy đợi một chút những này trang giấy ta tổng cảm giác khá quen giải nợ lấy pháp sư tri thủ cầm lấy bên trong một mảnh nhìn kỹ một cái bác sĩ ngươi kiểm tra qua người chết dạ dày sao hắn gần nhất nếm qua thứ gì có cá cùng hải sản vết tích còn có đại lượng cồn lưu lại hắn chỉ ít hôm qua cho tới hôm nay thời gian bên trong uống rất nhiều rượu bác sĩ nhìn thoáng qua chính mình giải phẫu ghi chép đắp giải nở tuy rằng cũng không phải là quan trị an nhưng thứ tư vòng pháp sư thân phận đã đầy đủ tham dự điều tra pháp ý đối với giải nở đặt câu hỏi cũng đều hết sức đáp lại g i a n g đâu có hay không nhà sĩ ghi chép cái gì giải nở thuận miệm đặt câu hỏi đạo vấn đề này ngược lại là làm cho pháp ý cảm thấy hoang mang ách không có loại này ghi chép người chết răng cũng không có chỗ đặc t h ủ có đúng không r i n ở trên địa cầu thời điểm thông qua cùng phim biết đến tựa như là vân tay bình thường mỗi người răng sắp xếp cùng hình dạng cũng là độc nhất vô nhị mà lại cùng vân tay khác biệt răng sẽ không bởi vì hỏa hoạn tình huống như vậy mà bị phá hư cho nên rất phát hơn đạt quốc gia đều sẽ thành lập được hoàn thiện nha sĩ bệnh lịch ghi chép từ đó càng nhanh chính xác hơn đích xác nhận gặp nạn người chết thân t h ậ n chỉ bất quá ở cái thế giới này dạng này ghi chép thực tại có chút quá làng khó chuyện như vậy kỳ thật như thường lệ có ta nghe đồng sự nói gần nhất ôn sở tịt kẻ ngoại lai số lượng so với cùng khóa nhiều gấp đôi những này lưu động nhân khẩu nếu như tại trọng đại t hai hại bên trong qua đời sẽ rất khó phân biệt thân phận cuối cùng chỉ có thể ở công cộng mộ địa vùi lấp mất pháp y bất đắc dĩ nói ra tựa hồ đã nhìn lắm thành quen nếu như có thể biết được hắn một bộ phận thân phận manh mối cũng tốt gần nhất bất hủ vương tọa đám các hạ căn cứ huyết mạch di truyền lý luận khai phát ra có thể nghiệm chứng thân thuộc quan hệ pháp thuật đáng tiếc cái này cần c h í ít hai người so với mới được giải n ở có chút t ạ m đạm hắn nghĩ nghĩ vẫn là ôm cuối cùng thử một lần tâm thái để cho người ta đi điều tra một chút gần nhất xuất nhập ổn sở tịt danh sách nhân viên điều tra kết quả lúc t r ạ n g vạng tối phân mới trở về giải n ở đầu tiên xác nhận một chút ý nghĩ của mình hắn tìm tới chính mình ngồi cái kia ban một định kỳ thuyền hành khách danh sách thông qua ảnh chụp cùng danh tự tìm kiếm rất nhanh hắn ngay tại khoang phổ thông danh sách nhân viên bên trong thấy được cái kia giả danh lừa bịp nam tử ảnh chụp cùng danh tự huyết hẹn đi một đợi một chút hẹn đi một ta nhớ được là giải nở có chút hoảng hốt hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình ở quán trọ chính là gọi là hẹn đi một quán trọ cái này thực sự quá xảo hợp làm cho giải nở có một loại dự cảm bất tường hắn vội vàng cầm lấy một trang này tư liệu về tới trong khách sạn mạ sần thúc thúc ngay tại bận rộn để chính mình sắp đến sáu mươi tuổi sinh nhật bố chi quán trọ trang trí hắn nhìn thấy dại n ờ lên tiếng chào mạ sần tiên sinh ta nghĩ xác nhận một chút ngươi dòng họ là hẹn đi một đúng không dại n ờ hỏi làm cho mạ sần thúc thúc hơi nghi hoặc một chút đúng a thế nào đón lấy mạ sần thúc thúc liền thấy dại n ờ lấy ra một trang giấy phía trên có một tấm hình cùng cơ bản tính danh tuổi tắc các loại tin tức ngươi biết cái này gọi là huế t hẹn đi một người sao dại n ờ do hỏi nhưng ở nội tâm của hắn lại hy vọng mạ sần thúc thúc cho ra phủ nhận đáp án nhìn thấy ảnh chụp mạ sần thúc thúc lập tức biểu lộ có chút ảm đạm đi hắn do dự thật lâu mới mở miệng đáp h u ế h e n Đi mút là con của ta chương ba trăm m t ư ơ i năm tồn tại đêm khuya ô n sở tịt vẫn như cũ p h ồ n hoa không có chút nào bởi vì vùng ngoại ô trồng trọt vườn đại hỏa mà có bất kỳ ai điếu g á nở ngồi tại bệnh viện hành lang trên ghế dài bên cạnh hắn là h e n Đi một vợ chồng hai cái nguyên bản sáng sửa lão nhân ra lúc này có chút xa x u ố t từng hỗ tựa x á t tựa hồ tại cho đối phương cung cấp lực lượng hồi lâu vị kia pháp y mới từ trong môn đi tới cầm trong tay một phần giấy chất văn kiện so với kết quả xuất hiện máu của người chết mạch thừa số cấu thành cùng hai vị tương tự độ hơn chín thành cơ bản có thể xác nhận đây chính là h u ế t h huyện đị m ộ t hắn nhìn xem mạ sần thúc thúc cùng gần a di ánh mắt có chút p h i ê u hốt hiển nhiên pháp y cũng không có bởi vì xác nhận người chết thân phận mà cảm thấy cao hứng giải nở yên lặng tiếp nhận cái kia phần văn kiện cẩn thận đọc một lần mới đem giao cho mạ sần thúc thúc không biết có phải hay không giải nở h ảo giác hai vị lao nhân ra lộ ra càng thêm t i ể u tụy ta có thể xem hắn sao t r â m mặc thật lâu mạ sần thúc thúc mới lên tiếng trong thanh âm có chút run rẩy giải nở cùng pháp y liếc nhau cuối cùng nhẹ gật đầu bọn hắn mang theo hai vợ chồng đi vào nhà xác gặp được cái kia một bộ bị ngọn lửa đốt cháy đạt được phân biệt không ra tướng mạo thi thể gần a di vừa thấy được thi thể liền hỏng mất nàng che mặt mà khóc ngồi q u ỳ chân trên mặt đất mạ sần thúc thúc thì nghiêm mặt đi về phía trước hai bước nhìn xem thi thể thật lâu mới trầm giọng nói ra nhiều năm như vậy chưa có trở về không nghĩ tới lại là cái dạng này thanh âm của hắn lộ ra mấy phần ẩn nhẫn cùng kiềm chế đó có thể thấy được mạ sần thúc thúc đứng đắn lịch k i ề m chế tâm tình của mình không đến mức giống thê tử như thế sụp đổ dài n không nói gì trước đó hắn chưa từng có nghe nói qua hai vợ chồng này còn có hai tử thậm chí liền liền cái kia một mặt mạ sần thúc thúc vẫn lấy làm kiêu ngạo ảnh t r ụ tường bên trên cũng không có huyết ảnh t r ụ mạ sần thúc thúc chúng ta cần tìm hiểu một chút huyết tình huống bởi vì căn cứ tình huống trước mắt biểu hiện chồng chọt vườn đại hỏa là ma pháp tạo thành ma huyết căn cứ ma pháp hiệp hội ghi chép nên là một tên một vòng pháp sư dài n mang theo hai người rời đi nhà xác nói tiếp ngươi nói là huyết đưa đến đại hỏa mạ sần thúc thúc d ừ n g bước tựa hồ hết sức kinh ngạc lại tựa hồ mười phần phẫn nộ không ta không cho là như vậy bởi vì huyết ngực có bị lợi khí đâm bị thương vết tích hắn hẳn là người bị hại có lẽ là có một vị khắc pháp sư cùng hắn phát sinh chiến đấu huyết bị đâm tổn thương mà đổi thành một vị pháp sư vì hủy diệt vết tích liền phóng hỏa đốt rủi t r ồ n g trọt vườn giải nờ giải thích nói về phần cái này một vị khắc pháp sư nếu như hắn không có đoán sai nên liền là mạ cồn hai đạ xỉ ạ g i ả nờ không có nhiều lời bởi vì cái này dù sao cùng hẹn đi một vợ chồng không có quan hệ huyết từ nhỏ đã mười phần ngang bướng hãm hại lừa gạt đều làm qua lúc đầu coi là t i ệ n hắn đi trường học ma pháp có thể đủ tốt tốt sửa chữa chính nhất hạ tính cách của hắn thật không nghĩ đến hắn mười lăm tuổi thời điểm bởi vì đánh bạc mà trộm trong nhà tiền ta đánh hắn một trận về sau hắn liền rời nhà trốn đi cũng không có trở lại nữa m ạ sân thúc thúc nói trong giọng nói càng nhiều hơn chính là chỉ tiết rèn sắt không thành thép hối hận ta đã sớm đương chính mình không có đứa con trai này không nghĩ tới hắn mà lại vụng trộm trở về còn đưa tới chuyện như vậy liên lụy cái khác người có thể nhìn thấy mạ sần thúc thúc đối với h u ế cảm thấy tương đương phẫn nộ cái này một đôi vợ chồng thiện trí giúp người nhưng nhi tử lại việc xấu tàn nhang để bọn hắn cực độ thất vọng h u ế t ạ i mười sáu năm trước hẳn là rời nhà trốn đi không lâu sau bởi vì lừa gạt mà bỏ tù ba năm gia ngục về sau hắn hao tốn hai năm học tập ma pháp trở thành một vòng pháp sư khi biết người chết thân phận về sau giải nở tự nhiên cũng đã nhận được có quan hệ h u y ế t h hoen đi m u n rất nhiều tin tức dùng cái này đến xác nhận hắn cùng mạ cồn tầm đó quan hệ nhưng từ trước mắt nắm giữ tình báo đến xem hắn chưa có tiếp xúc qua mạ cồn hẳn là trùng hợp đang gieo trồng vườn bên trong gặp ý đ ồ rời đi mạ cồn từ đó bị sát hại về sau huyết t ự i hồ trường kỳ trên đại lục du lịch tại xuất nhập cảnh ghi chép bên trên hắn c h ỉ ít đi qua sáu mươi phía trên thành thị với hai ngày trước trở lại ổ n sơ tít hắn khẳng định là tại một chỗ không tiếp tục chờ được nữa mới có thể đào tẩu mạ sần thúc thúc thở dài nói đứa con trai này để hắn mười phần thất vọng nhiều năm như vậy không có một chút tin tức lại tại tới gần chính mình sáu mươi tuổi sinh nhật thời điểm chuyển đến tin chết